Duyên Khánh 9 năm, nắng hè trói trang giữa hè. Giờ mui chung, Hoài Khánh phủ ngoài thành trên quan đạo, hai cái thân xuyên tiểu lại phục sức cường tráng nam tử thân mình trước huynh, cưới ở bay nhanh chạy băng băng lập tức. Ngày giống cái hỏa cầu treo ở bầu trời, hai người bọn họ thái dương, cái trán mồ hôi ốn lượn mà xuống, lưu tận trong cổ, trên người xiêm y lại lập lại bị mồ hôi tầm ướt lại bị cực nóng không khí nướng làm. Phía sau lưng nâu đen sắc vải dệt thượng tràn đầy màu trắng nguy tí. Đi đầu người nhìn đến Hoài Khánh Phủ cửa thành, rốt cuộc tới rồi, nâng lên tay sở hãn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm Giờ mùi mạt, Hoài Khánh Phủ chi phủ trinh rời, dông cái rùi nhặng không đầu dường như ở vợ cả liên thị chính phòng trọn dưới hiên truyền. Khô nóng thời tiết, nóng nảy tâm tình, làm hắn lược hiện mập mạp mặt ninh thành một đoàn. Sao còn không có sinh a Này rốt cuộc muốn sinh đứa con trai, mới như thế chậm. Muốn ôm cháu đích tôn trình lão phu nhân. Hầu ở trong phòng, lao thân tử cốt đã ngao không đi xuống. Tiếu di nương săn sóc ga rua đứng ở trình lao phu nhân phía sau nhẹ nhàng cho nàng méo vai. Liên thị từ hôm qua chiều liền bắt đầu phát động, một cái ngày đêm qua đi, này sẽ hải tử còn không có muốn sinh hạ dấu hiệu. Trong phòng liên thị đã tinh bì lực tẫn, dưới thân không ngừng trào ra máu tươi, cường căng sức lực tiết về sau, liên thị ngất qua đi. Liên thị mặt sắc mặt như giấy vàng, cực đại bụng vẫn như cũ cao ngất. Đỡ để hai cái ẩn bà giò xét hạ mỏng manh hơi thở, tay lại đi chạm đến liên thị cái bụng. Sắc mặt trợt đại biến, buồn miệng tốt ra, phu nhân kết lực, thai nhi đã cứng đở, chi phủ phu nhân một thi thể hai mệnh. Liên thị của hồi môn ma ma nguyệt nương gấp đến đỏ mắt, không. Sẽ không, phu nhân cùng tiểu thiếu ra đều không có việc gì. Nàng hai đầu gối rơi xuống đất, khóc cầu hai cái ẩn bà, cầu các ngươi cứu cứu nhà ta phu nhân cùng tiểu thiếu ra a Ngươi không tin, đại có thể lại đây sờ sờ nhà ngươi phu nhân bụng, đứa nhỏ này đã chết. Nghe được hài tử đã chết, trình lao phu nhân sắc mặt biến đổi, kinh hoàng đứng lên. Vùng trong chuyển đến ẩm ý làm tiếu di nương trong lòng mừng thầm, nàng vội vàng nâng trình lao phu nhân. Sắc! Một đạo xét đánh ở liên thị sân nhô lên cao nổ vàng, theo sau, ầm ầm ẩm, ẩm nấu lôi cũng không cam lòng yếu thế văng lên. Tàng lớn mây đen che đậy mánh liệt ánh nắng. Không chung lập tức gầm u xuống dưới. Trình Lao Phu Nhân bị điếc thai tiếng sâm kinh bước chân dừng lại. Trình rời càng là nhanh nhẹn vượt qua cao cao ngạch cửa, vào phòng, nương, này chấp cái mắt, thiên liền thay đổi. Sớm mong chờ liên thị đi tìm chết Tiếu Di Nương, làm bộ cất bất án nói, trời nắng sét, Lao Phu Nhân, Lào Gia, này cũng không phải là hảo dấu hiệu a ngay mùa hè, phần lớn đều là trước sét đánh sau trời mưa, cái này Tiếu Di Nương, lại thao ý xấu. Đây là lại phải cho liên thị vũ an. Biết rõ nội Trạch việc xấu xa trình lao phu nhân, ném ra tiếu gì nương tay, sụ mặt quát lớn, cơm miệng. Ba nguyệt không mưa, này xét đánh trời mưa là thiên đại chuyện tốt, người cái mắt thấy nhỏ hẹp phụ nhân hiểu cái gì. Xem tình hình phu nhân còn không có sinh, không nghĩ lây dính đen đuổi quản gia rất xa đứng, cao giọng hồ, lao ra, trong kinh thành lại đây hai quan sai, nói có mấu chốt công vụ, muốn lao ra ngươi nhanh đi phía trước công đường. Nương, trước đường có công sự, ta đi trước. Trình rời nghe nói kinh thành người tới, rốt cuộc bất chấp liên thị sự tình, cùng hắn nương chào hỏi một cái liền rời đi. Bị trình lao phu nhân quá lớn, tiếu di nương tuy có không căm lòng, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi căn cưới đầu nhận sai. lão phu nhân không nên tức giận, lạc kiểu nhi bị tiếng sấm kinh ngạc hồn, nói sai rồi lời nói. kia nói xét đánh cũng thật hảo, đã bất tỉnh nhân sự phu nhân bị dọa tỉnh táo lại. Nguyệt nương mạn nhãn rưng rưng, kinh hỉ kêu, phu nhân, ngươi lại dùng chút lực, nô tỷ đã nhìn đến tiểu thiếu ra đầu đỉnh. Vướng bận liên thị trình lão phu nhân, nghe được nguyệt nương hồn nào trên người cũng có sức lực, chống quải trượng lập tức vào liên thị tràn đầy mùi máu tươi nội thất. Liên thị đã đem môi cắn ra huyết, nàng đầu tả hưu bãi, trong mắt toàn là tơ máu, nguyệt nương, ta đau quá a hảo, đau, phu nhân, tiểu thiếu ra liền mau ra đây ngươi lại hàm khối tham phiến. Nguyệt nương nghéo tham phiến nhét vào liên thị trong miệng. Liên thị này thai sinh gian nan, trình lao phu nhân cũng đau lòng, cũng không chê mép dường dơ bẩn cùng nồng đậm mùi máu tươi, đi qua đi an ủi, tức phụ A nữ nhân sinh hài tử nào có không đau, ngươi lại sử đem sức lực, hải tử là có thể ra tới. A A có thể là bà bà nói cho liên thị sức lực, nàng lớn tiếng gào giống thân mình chợt dùng sức. Hoa hoa hoa, Một đạo vang rội trẻ con khóc nỉ non thanh ở liên thị hai Trần chi gian vang lên. Nguyệt mẫu thân tự đi đem hải tử bế lên, nhìn đến là cái bụ bấm nam anh, nàng hỉ cực mà khóc. Cũng không màng tôn ti, dùng khối bao đơn bọc hải tử, đem huyết hồ hồ hải tử đưa đến trình Lao Phu Nhân trước mặt, sinh. Lao Phu Nhân, nhà ta Phu Nhân đem hải tử sinh xuống dưới. Là cái tiểu thiếu ra. Chính ra con nối roi không vượng, nhi tử đã qua mà đứng liền cái con vợ cả cũng chưa, này sẽ chính là hiểu rõ tâm nguyện. Trình lao phu nhân nhìn đến nhắm hai mắt hải tử, nàng rất là động tình, nguyện nương, nhà ngươi phu nhân chịu khổ, lão thân đều ghi tạc trong lòng, sinh ra ta trình phủ đích thiếu gia, nhà ngươi phu nhân là có thiên đại công lao. Nàng xoay người phân phó bên cạnh người hầu hạ đại nha đầu, đi phòng bếp nhỏ đèm cấp phu nhân ngao táo đỏ gà ti canh đoan lại đây. A Liên thị lại là hét thảm một tiếng. Lao phu nhân, tiểu thiếu ra, ngươi chưa ôm, ta muốn nhìn nhà ta phu nhân. Nguyệt nương đem hải tử đưa cho trình lao phu nhân, xoay người, nhìn đến phu nhân lại là hai mắt nhắm nghiền, tán loạn tóc dài đều dán ở trên mặt, sắc mặt trắng bậy. Nàng quỷ gối trước giường, đem phu nhân trên má dính đầu tóc chảy vốt lại, phu nhân, thực xin lỗi. Nô tỉ cho ngươi lấy tham phiến, xúc trên đầu giường hai cái bà đỡ, thật xinh. Lúc này cũng từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Phu nhân còn chưa có chết. Các nàng từ đầu giường phát lại đây. Đương nhìn đến liên thị hai chân chi gian còn có một con tiểu cánh tay rối ra tới, lại dọa kinh hô lên, còn có một cái, vẫn là mọc lan tràn. Nghe được mọc lan tràn, nguyệt nương trong tay tham phiến rơi trên mặt đất. Ôm cháu đích tôn trình lão phu nhân trên mặt vui mừng đốn thất, vẫn đục lao mắt theo dõi liên thị tiểu tụy không thành bộ ráng mặt. Long tràn đầy cho rằng hài tử sinh hạ, tuy là liên thị thân mình lỗ lã, hảo hảo điều dưỡng mấy tháng, cũng không trở ngại, nhưng này mọc lan tràn chính là sinh sôi muốn đoạt nàng tánh mạng. Một đoạn nhiễm huyết tiểu cánh tay đột ngột ở nhà mình phu nhân giữa hai chân, còn gắt gao nắm tiểu nắm tay, nguyệt nương dối tràn đầy huyết ô tay đi kéo cái kia bà đỡ, đường thất thần, người lão kinh nghiệm nhiều, mau cứu cứu nhà ta phu nhân. Bùm! Hai cái bà đỡ cho nhau lướt nhau. Chiều trình lao phu nhân quỳ xuống, liền khái mấy cái văng đầu. Lúc này mới ngừng đầu, lão phu nhân, không phải lão bà tử không tận lực, như vậy mọc lan tràn, liền không có thể có một cái sẽ êm đẹp sống sót. Nguyệt nương hoán hận nhìn chầm chầm kia hai bà đỡ, cắn răng, chúng ta lão phu nhân cùng lao ra đem các ngươi mời đi theo, cũng là hoa bạc, tiểu thiếu ra không sinh khi, các ngươi cũng nói qua, phu nhân sẽ một thi hai mệnh. Này sẽ phu nhân liều mạng đem tiểu thiếu ra sinh xuống dưới, còn có một cái, các ngươi liền mặc kệ, có phải hay không thật sự muốn xem chúng ta phu nhân thật sự một thi hai mệnh chê cười. Nguyệt Nương tự tự Chu tâm nói, dọa hai bà đỡ thân mình run bẩn bật, các nàng trong miệng kêu không dám, lại cũng từ trên mặt đất bỏ lên, Lào phu nhân, chúng ta liền thử lại, nếu là thật sự như vậy, cũng không trách chúng ta. Trình Lào phu nhân thở dài, đi thôi, sinh tử từ mệnh. Thật sẽ như vậy, chúng ta sẽ không hồ đồ đến giận chó đánh mèo với các ngươi. Lão phu nhân, các nàng. Nguyệt Nương là cái tốt, nhưng này sinh hài tử chính là một chân đạp ở quỷ môn quan, cũng không phải do người A. Thân mình cực kỳ mệt mỏi trình lão phu nhân đánh gây nàng. Nguyệt Nương, ngươi hảo hảo thủ nhà ngươi phu nhân, nhà ngươi phu nhân phúc trạch dày rộng sẽ không có việc gì. Nàng dứt lời lại cầm lấy một cái tiểu đệm chăn đem hài tử bao vây một chút. Sau đó ôm hải tử xoay người đi ra ngoài. Sợ dính đen đuổi tiếu di nương vẫn luôn đứng ở bên ngoài, nghe được Nguyệt Nương nói liên thị sinh cái nam anh, nàng trong mắt toàn là ghen ghét cùng hận ý. Nay sẽ nghe được lao phu nhân tiếng bước chân, đem đầy bụng tâm tư tàng khởi, vẻ mặt vui mừng chiều nàng đi đến, chúc mừng lao phu nhân, mừng đến Kim Tôn. Bên ngoài hào hào rơi xuống mưa to, trình lao phu nhân đành phải tiếp tục lưu lại, nàng hơi hơi gật gật đầu, thôi. Trước đó ta qua bên kia ngồi sẽ. Kia hai bà đỡ nhỏ giọng thương nghị vài câu, bắt đầu động thủ, một cái bà đỡ đi véo liên thị người chung, một cái cúi người hai đầu gối quỷ gối trên giường, dùng tay nhẹ nhàng nắm kia chỉ có chút lạnh leo tiểu cánh tay, ý đồ đem nàng cánh tay đẩy mạnh đi, chậm rãi động tác, thật đúng là thấy hiệu. Nhìn đến liên thị thật dài thở dài ra khẩu khí, cái kia ẩn huyết nhân trung bà tử lại bắt tay đặt ở liên thị trên bụng, mềm nhẹ truyền vòng. Mười phút qua đi, hai cái bà đỡ cũng đổ mồ hôi đầm địa, liên thị hơi thở càng thêm lược. Quỳ gối trên giường bà đỡ kinh hỉ thét to, chuyển qua tới, nhìn, đã có thể nhìn đến đen tuyển đầu tóc. Quỳ gối trên giường bà đỡ kinh hỉ thét to. Mơ hồ chung, liên thị cũng nghe đến bà đỡ nói, sinh tử chi gian, làm nương lại như thế nào làm cốt nhục chết đi, nàng cắn khẩn đã lạn nhiều lần ngôi, dùng hết toàn thân sức lực. Một cái nho nhỏ nhục đoàn tử ra tới. Bà đỡ đem cả người huyết hồ hồ hài tử nâng lên tới, nhìn đến khuôn mặt nhỏ xanh tím, trong lòng tiết nuối, phí nhiều ít sức lực, liền sinh cái như vậy nha đầu, sợ là khó nuôi sống. Lại chiều liên thị giữa hai chân nhìn lại, đại cổ huyết bừng lên. Phu nhân dòng huyết. Các người mau đi đoàn cầm máu nước thuốc tới. Nàng trong lòng có chút oán khí, đem hài tử hai chân nhắc tới, chiều kêu mông nhỏ liền chụp hai hạ. Anh anh anh. Tiểu nữ anh tiếng khóc đều không lớn. Này sẽ nguyệt nương cùng hai cái bà đỡ đều một lòng nhào vào phu nhân trên người, vẫn là lao thái thái đại nhà hoàn ôm qua cái kia nữ anh. Tiểu nữ anh có thể là thân mình bị đồ vật bao vây khó chịu, múa may hai cái tiểu nắm tay kháng nghị, nho nhỏ mày cũng gắt gao sậu khởi. Xem nữ anh trên mặt giờ, đại nhà hoàn dùng khăn nhẹ nhàng đi lao lao, cái này sạch sẽ. Đem khăn ném xuống đất, đại nhà hoàn không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Kê lưỡng đạo mảnh khảnh mày thượng từng người dài quá cái đầu nành viên đại thịt mật đáp, đen như mực hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Bị tia trong trẻo mắt nhìn chằm chằm, đại nhà hoàng thiếu chút nữa đem nho nhỏ trẻ mới sinh cấp lược đi ra ngoài, trong miệng trận kinh hô tiểu tiểu thư sao trưởng thành như vậy. Người nha đầu này, thật không kiến thức, mới sinh hài tử đều như vậy, giống cái lui mao khỉ ốm. Chính cấp liên thị thu thập bà đỡ đầu cũng không hồi, ứng đại nhà hoàn bài câu. Đại nhà hoàng kinh hô làm tiểu nữ anh đột nhiên vỡ ra cái miệng nhỏ, nở nụ cười. Không phải, các ngươi xem, nàng lớn lên hảo quái. con sẽ hướng ta cười đâu? Đại nhà hoàng nói, trên người chợt nổi da gà. Mệt đến eo đau bối đau, liên thị huyết cũng không ngừng. Bà đỡ lòng tràn đầy bực bội, thở hồng hộp xoay người. Đừng nói bậy, kia ra hải tử bất quá trăm ngày liền sẽ cười, kia không thành yêu nghiệt. Đương nàng nhìn đến tiểu nữ anh nắm tay dối khai. Joa Boom lại ngồi quỷ ở trên giường, ngón tay cái kia nho nhỏ Hải Tử, Yêu Nghiệt lục căn ngón tay, đứa nhỏ này thế nhưng dài quá lục căn ngón tay. Khanh khách, khanh khách. Quỷ dị tiếng cười kinh mãn nhà ở người đều là sau cổ sống tê dại. Yêu Nghiệt đại nha hoàng đem Hải Tử ném ở trên giường, sắc nhọn chu lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi buồng trong. Tiếng vang phá trời cao thét chói tai tùy theo bị bên ngoài nổ vang tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi bao phủ. Doa chết người. Trong lòng ngực tôn tử ngoan ngoắn nhắm hai mắt, mệt cực kỳ trình lao phu cũng nhắm mắt dưỡng thần. Mở mắt ra, tim sen tay vô ngực sắc mặt như trần đứng ở cự nàng cách đó không xa. Trình lao phu nhân đầy mặt sương lạnh, tim sen, tiểu thiếu ra mới ngủ, ngươi hạt sao hủ cái gì? Lao phu nhân, phu nhân, phu nhân nàng sinh cái sáu chỉ yêu người ta. Nhớ tới vừa mới kia hải tử rõ ràng tiếng cười, tim sen chân mềm héo đốn trên mặt đất. Nói bậy, nhà ngươi lão già cùng phu nhân ruột thịt cốt nục sao thành yêu nghiệt. Trình lao phu nhân mặt già xanh mét, bàn tay trợt chụp ở trên bàn, mặt trên trung trà theo tiếng lăn xuống trên mặt đất. Tiếu di nương cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tim sen, ta cũng không phải là người thường già, ngươi nhưng đừng nói bậy này đại nghịch bất đạo nói. Yêu nghiệt, mất hồn tim sen lẩm bẩm tự nói. Nghe được buồng trong hai bà đỡ cũng nói thầm đường đường chi phủ ra sao sẽ có yêu nghiệt xuất thế. Trình Lao Phu Nhân đứng lên, ôm tôn tử lão đảo trong chiều phòng đi đến. Hắn mệnh lớn, này hoài khánh phủ mấy tháng không mưa, sao có thể đem tội đều áp đặt ở trên người hắn. Kinh Thành Tiểu lại đưa tới thế nhưng là một đạo dáng tội thánh chỉ, nói hắn phạm vào không làm tròn trách nhiệm chi tội, làm hoài khánh phủ ba thánh trôi giặt khắp nơi, đói phu khắp nơi, trực tiếp từ ngũ phẩm chi phủ hàng đến thất phẩm huyện lệnh. Cả người bị vũ xối đấu, hắn cũng không biết. Nhìn đến lao nương lập tức khóc lóc thảm thiết đều, nương à. Nhi tử hoan uổng, lần này xui xẻo tột cùng. Nhi tử chi phủ biến thành nho nhỏ huyện lệnh, nhi tử hoan. Phu nhân, ô, ô nguyệt nương lớn tiếng đều khóc lên. Hai cái bà đỡ vẻ mặt đưa đám ra tới, lao phu nhân, quý phủ phu nhân đi. Nghe thế hết thể chuyện thương tâm, trình lao phu nhân được kim tôn vui sướng biến mất hầu như không còn. Nghe được phu nhân đi, trình rời cũng bất chấp hàng chức khó chịu. Lập tức liền trong chiều biên chạy. Tiếu di nương lôi kéo hắn cánh tay. Lao ra, ngươi đừng đi vào. Nghe nói phu nhân vừa mới sinh cái yêu nghiệt ra tới. Trình rơi trừng mắt tiếu di nương, yêu nghiệt. Ngươi hay là đầu nước vào. Khanh khách. Khanh khách. Thanh thúy tiếng cười ở nguyệt nương khóc thét chung hết sức rõ ràng. Cái này bên ngoài tất cả mọi người đã phát ngốc. Phục hồi tinh thần lại trình rơi ném ra tiếu di nương. Vọt vào bùn trong. Hắn đến gần rừng bạn. Trên rừng tiểu nữ anh hai chân chiều thượng đạo, hai chỉ tay nhỏ cũng ở múa may, kia nhiều căn đầu ngón tay tay, mày hai cái tiểu thịt viên cùng quỷ dị tiếng cười, làm trình rời trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Ba tháng xuống dốc một giọt nước mưa hoài khánh phủ thuốc địa, đất nước thu khô, sông nhỏ, dòng suối tất cả khô cạn. Hôm nay lại lôi điện nổ vang, mưa to khỏe buồn. Trời sinh dị tướng, cái này thân sinh cốt nhục thật là yêu nghiệt sao. Trình rơi trong miệng thấp rộng nhắc mãi thân mình chạy xuống trên mặt đất. Khanh khách! Trẻ mới sinh tiếng cười lại khởi. Trình rơi từ trên mặt đất bò lên, hoảng sợ ra bùng trong. Nương, kia thật thật chính là cái yêu nghiệt, mau lánh người đem nàng chết chịm. Nhi tử từ kẽ răng bài trừ mấy câu nói đó, làm trình lao phu nhân xương cùng thượng nổi lên tầng hắn ý, nàng là sợ tôn tử lây dính thượng liên thị đen ủi. Mới chưa đi đến bổng trong đi xem cái kia sinh ra cực kỳ gian nan hài tử, này sao mỗi người đều nói là yêu nghiệt. Liên thị thân thể phàm thai thượng nơi nào có thể sinh ra yêu nghiệt. Nàng may nhữ chặt, sắc mặt tâm trầm, nói gì mê sảng, đó là ngươi cốt đục, ngươi sao hạ đi này ác độc tâm. Đối với hàng chức trình rời canh cánh trong lòng, hắn đầy mặt nôn nóng, nương, ngươi không tin, tự đi xem, ta chức quan nhất định chính là bởi vì cái này yêu nghiệt mới bị răng xuống. Liên thị cũng nhân nàng mà chết, bất quá là cái mới vào rừng làm cướp tiểu nha đầu, thế nhưng cười Khanh khách cái không ngừng, không phải yêu nghiệt lại là gì. Nghe được liên thị cuối cùng liệu mình sinh chính là cái nha đầu, trình lao phu nhân thần sắc phức tạp, nhưng kia cũng là nàng ruột thịt cháu gái, như thế nào nhậm nhi tử hồ nháo. Nàng thu mi, là cái nha đầu. Người đem nàng ôm ra tới ta nhìn xem. Nghĩ đến kia nha đầu lớn lên quá dị, còn cười quái dị liên tục. Trình rời này sẽ trên người nổi ra gà còn không có đi xuống, hắn bẻ đầu, vẻ mặt lo sợ không yên, hoàn toàn không có ngày xưa lỗi lạc phong tư, không đi, kia yêu nghiệt cười rất là thấm bảo, nhi tử không cần đi. Quét mắt trên mặt đất quán tim sen, trình lao phu nhân phân phó tiếu di nương, tiếu Di nương, người đi, còn đắm chìm ở phu nhân chết đi, còn sinh cái yêu nghiệt vui sướng bên trong tiếu di nương, bị lao phu nhân tiếng quát bừng tỉnh, ơ đúng hỏi, lao phu nhân. Ngươi vừa kêu tiện thì sao? Không cần tưởng, liền biết này tiếu di nương ở động ý xấu. Trình lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, đầy mặt châm trọc, hừ. Trong phòng này còn có mấy cái ngốc đầu ngốc não tiếu di nương. Ngươi đi buồng trong đêm đứa bé kia ôm ra tới ta nhìn xem. Lão phu nhân, đều nói là yêu nghiệt, ngươi lão còn xem nàng làm gì ném vào buồn cầu chết chìm được. Nếu là cái yêu nghiệt, làm gì còn muốn ôm ra tới, làm nàng dọa người sao? Tiếu di nương đem nói có chút đúng lý hợp tình. Trình lao phu nhân nghe bọn họ một ngộ một cái, yêu nghiệt, chết chìm, trong lòng lửa giận hôi hồi hướng lên trên thoán, ngươi cái tiện nhân, nói thêm nữa một câu, lập tức đánh chết. Tiện tí đi, này liền đi. Nghe được dám không đi, phải bị đánh chết. Tiếu di nương sợ tới mức hoa dung thất sắc, run run thân mình đi phòng trong. Đến gần mép giường, hung tợn mắt nhìn chầm chầm trên giường cái kia nhục đoàn tử, thấy nàng lại muốn bắt đầu bật cười. Vội vàng thu hồi ánh mắt, run run đem đá vang ra tiểu đệm chăn cấp kia hải tử con lên. Lao phu nhân, hai tử ôm tới, ngươi lão cẩn thận nhìn xem. Tiếu di nương chịu đựng trong lòng bực mình đem bọc nhỏ ôm ở trình Lao phu nhân trước mặt. Nha đầu này ánh mắt trong trẻo, cái miệng nhỏ liệt, trừ bỏ kia hai thịt viên, cùng tay trái nhiều căn ngón tay, cũng không giống hung ác yêu nghiệt, dù sao cũng là nhà mình quất đủ. Trình Lao phu nhân thật không đành lòng đem nàng chết chịm. Nhưng hôm nay thế nhưng đầu tiên là tiếng sấm điện thiểm, lại hạ mưa to, nhi tử chức quan cũng hẳng, liên thị rong huyết mà chết, yêu nghiệt không có khả năng, nhưng đứa nhỏ này mệnh cách quá ngạnh, mạnh mẽ lưu lại khủng cũng đối người trong nhà bất lợi, nàng do dự mà. Sợ nhiều xem một cái, trong lòng sợ hãi liền nhiều một phần trình rời đem mắt nhìn chầm chầm bên ngoài tầm tá mưa to, hắn chậm dai đã mở miệng, nương, ngươi cũng xem qua, nghe nhi tử nói, đem nàng chết chìm đỡ phải thai họa ta. Ôm phu nhân khóc mắt xương đỏ nguyện nương, ngắm lại phu nhân đã đi, lưu lại hai không nương hài tử, cái kia tiếu di nương cũng không phải là cái lương thiện, nàng muốn đánh bạc mệnh tới bảo hộ hảo, cũng coi như đối khởi phu nhân trên trời có linh thiêng. Nhìn đến trên giường hài tử không thấy, nàng vội vàng ra vùng trong, nghe được lao ra nói, lập tức quỳ xuống khổ cầu, lao phu nhân, lao ra, không thể chết chìm tiểu tiểu thư A. Tiểu tiểu thư là phu nhân ném mệnh mới sinh hạ tới. Kiên kỵ lao phu nhân, tiểu di nương nhưng không sợ chủ tử đã chết tiệt tỷ nàng lập tức ngầm đầu, lớn tiếng cơ trách, người cái nô tỉ cũng dám nghi ngờ lao ra phân phó, lá gan vì đi. Không để ý tới tiểu di nương tìm tra, lòng tràn đầy đều là như thế nào tới bảo toàn tiểu tiểu thư mạng nhỏ, nguyệt nương đầy mặt nước mắt, lao phu nhân, cách muốn nói, song sinh tử là cùng căn liền chi, một vinh đều vinh. Các người đem tiểu tiểu thư chết chìm, kia tiểu, tiểu thiếu ra cũng sẽ không tốt. Vốn là không thể nhận tâm trình lão phu nhân nghe xong nguyệt nương nói, cũng trầm tư lên. Tiếu di nương mắt thấy láo phu nhân có tâm muốn đem tiểu tiện loại cấp lưu lại, nàng vội vàng đi xả chỉnh rời ống tay háo. Trình rời cũng có chút ngây ra, rốt cuộc đó là nhà mình quê nữ, thật muốn chết chìm, lương tâm không qua được. Trình láo phu nhân đem trên đầu kim châm gỡ xuống đặt ở hài tử đẹp trăn, bất đắc dị phân phó. Nguyệt nương, ngươi đi thu thập hạ, đợi mưa cảnh, đem đứa nhỏ này đưa ra phủ ngoại, nàng nếu có mệnh sẽ tự sống sót, khắc cũng không biện pháp. Nguyệt nương không nghĩ tới lão phu nhân thế nhưng muốn cho nàng đem tiểu tiểu thư cấp vứt bỏ ở phủ ngoại, nàng tâm loạn như ma, lão phu nhân, này chỉ sợ không ổn a, tiểu tiểu thư mới sinh ra, bị ném ở phủ ngoại giống nhau sẽ không toàn mạng. Hảo, từ cửa sau đi ra ngoài, nhớ rõ đừng làm cho người nhìn đến. Liên thị tăng sự muốn làm, nhi tử tiền đồ một mảnh lũ ám, trình lao phu nhân cũng không tin lực lại quản việc này. Trận này mưa to hả mau hai cái canh giờ, mới tính ngừng lại. Vũ sơ đình, lửa đỏ ngày liền gấp không chờ nổi từ thật dày tầng mây chui ra tới. Xúc ở xe đẩy tay phía dưới thôi ra đại lang, thôi bình an nhìn đến ngày ra tới, cũng từ xe đẩy tay phía dưới chui ra tới. Hắn ngâm đen trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười, này ông trời rốt cuộc khai mắt. Hạ quá vũ còn biết đem hắn xối xài cấp phơi khô. Tam lang, ngày đã ra tới, ca đem xài tìm một chỗ lượng lượng lại hướng những cái đó lao ra trong nhà đưa Ngươi cũng mau ra đây đem trên người siêm ý để phơi phơi, tỉnh bị bệnh. Thôi ra tam lang, thôi bình chỉa ôm cánh tay ngồi xổm xe hạ chỉ cần đầu. Đại ca, ta có ba nguyệt nhiều không xối quá vũ, ta mới không bỏ được đem siêm ý để phơi khô đâu. Hắc, nhìn ngươi cái ngốc dạng. Sao xem sao không giống cái thi đậu đồng sinh người. Thôi bình an đã bế lên trên xe ướt xài, cười ha hả nhìn như cũ không tính toán ra tới ấu đệ. Đại ca ôm tủi đốt đi phơi nắng. Thôi bình chịu lại đau lòng đại ca đi rồi mười mấy dằm lộ lôi kéo hắn cùng này xe tủi đốt sở chịu vất vả, không chút do dự từ xe hạ chui ra tới, lập tức đi ôm tủi lửa. Đem tủi đốt dựng thẳng lên ở ngõi nhỏ tường thấp một bên, vừa vẫn có thể làm ngày phơi đến, hắn xoay trở về. Cả nhà mười mấy khẩu tử người, liền tam lang ra cửa có kiện thể diện siêm y đi những người khác cái nào không phải mụn vá chồng mụn vá. Thấy tiểu tử này thế nhưng bế lên cửa lửa, thôi bình an mặt đều nhăn ba đến cùng nhau, tam lang, ngươi mau bông, để ý ngươi siêm y đi bị tuổi lửa quát phá, điểm này tiểu sống ngươi còn sợ đại ca làm không tới. Đại ca nói làm thôi bình triệu chua sót, nếu không phải hôm nay vào thành tới tìm cùng trường mượn quyển sách. Hắn là sao mà cũng sẽ không xuyên cái này xem y đi hè? đỏ mặt cười đại ca, không đáng ngại, ta sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng, bảo đảm không quát phá một cây đầu sợi Tưởng là sợ đại ca lại ngăn trở, thôi bình triệu bế lên tuổi lửa xoay người chiều ngõi nhỏ phóng đi. Người trong nhà đều lạc khẩn lương quần cung ấu đệ đọc sách, ấu đệ cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Năm nay mới 13 tuổi đã vượt qua đồng sinh thí, vì nhật tử có cái hy vọng, có thể làm nhà mình thay đổi địa vị. Chính là ăn, cỏ ăn chấu, cả nhà trong lòng đều là ngọn. Yên lặng nhìn đệ đệ gầy yếu bóng dáng, Thôi Bình an vành mắt phiếm hồng, Dùng tay vướt trong cổ lưu mồ hôi, Hắn lại ngửa đầu nhìn trời, ngóng trông ông trời lại nhiều hạ vài lần vũ, Những cái đó khô khốc điển còn có thể loại chút hoa màu cây đậu gì, Cũng không đến mức đói chết người. Nửa khắc chung qua đi, Hai anh em đem một xe ngừa tuổi đốt đều lấy vào ngõ nhỏ. Thôi Bình chịu dùng khăn bắt tay mặt trà lau một lần, Nhẹ rộng dặn dò đại ca Đại ca, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ sẽ Ta đi phạm tử minh ra một chuyến Đã lâu không có tới Phòng trừng hắn muốn kéo ta Một canh giờ ta định có thể ra tới Ngươi nhưng nhất định phải ở chỗ này chờ ta a Ấu đệ thật cẩn thận Làm thôi bình an trong lòng rất là ổn thiếp Hắn sùng nị nhìn mới đến hắn đầu vai hấu đệ Ha ha cười Tiểu tướng ốc, mau đi đi Đại ca sao xá đem ngươi ném xuống về nhà đâu Chi phủ hậu nha Bọn hạ nhân chủ căn nhà nhỏ, ôm trong tã lót tiểu tiểu thư, nguyệt nương mắt đã khóc thành hai đỏ thâm quả đảo. Che kín tơ máu hai mắt như cũ tràn đầy thương tiếc nhìn chầm chầm tiểu tiểu thư bình yên ngủ nhan, như là muốn đem này trương nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ khắc ở trong lòng. Biết lao ra cho nàng canh giờ không nhiều lắm, nàng đem hải tử nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tìm ra một cái màu trắng khăn, rảo phá ngón tay, dưng dưng viết xuống thu dưỡng cảm ơn huyết thư. Sau đó túi người từ dưới giường nhảy ra một cái cởi sắc tiểu hộp gỗ, run rảy đôi tay đem hộp gỗ đặt ở trên giường, sau đó đem bên trong đồ vật đều đem ra, này đó đều là phu nhân xưa nay thưởng cho nàng trang sức hộp ngân lượng, tìm khối đại vải dệt, đem này đó châm, vòng tay gì một cổ não, hợp với kia phân huyết thư bao đi vào. Nguyệt Nương, ngươi khóc đủ rồi, không láo ra lại thúc dục vài biến. Bên ngoài truyền đến lao ra gã sai vật dung ca không kiên nhận thét to thành, Nguyệt Nương vội vàng đem đóng gói tốt bọc nhỏ nhét vào tiểu tiểu thư tả lót, lại ra tiếng đáp lại cái kia đòi mạng dường như vinh ca, hảo, nô tỷ này liền đi ra ngoài. Ông tiểu tiểu thư đi theo gã sai vật ra tiểu viện tử, Nguyệt Nương tức khắc ruột gan đứt từng khúc, đại viên nước mắt nhỏ giọt ở tiên lệ tả lót thượng. Dung ca nhăn chặt mày nhỏ rộng khuyên giải Nguyệt Nương, Nguyệt Nương, đừng ở khóc Làm tiếu di nương nhìn đến, nhưng có ngươi chịu, nếu không phải cùng ngươi nhi tự hào, ta mới không muốn nói ngươi đâu. Ơn, Nguyệt Nương cảm tạ dung ca nhi, Nguyệt Nương không khóc, không bao giờ khóc, tiểu tiểu thư ra. Gia phủ nói không chừng còn có đại tạo hóa đâu. Nguyệt Nương nói nước mắt giống vỡ đê nước biển, vẫn như cũ ở trên má lăn xuống. Hai người đi rồi không bao lâu, liền đến hậu viện tiểu cửa nách. Gia cửa nách, là một cái sáu, bảy thước khoan hẹp hẹm. Có thể ở chi phủ nha môn phủ cận trụ tự nhiên là hoài khánh phủ có tiền lại có thế lực nhân ra, này hẻm nhỏ tố có người tới. Trình rơi sợ nguyệt nương tư tâm đại, tống cổ vinh ca giám thị muốn đem cái kia yêu nghiệt đưa cự nhà mình cửa nách xa một ít. Bọn họ đi rồi ước nửa khắc chung, mau ra ngõ nhỏ, sau cơn mưa ngày so thường lui tới còn muốn cực nóng, dung ca mặt đai buộc chán đầu hãn, không kiên nhẫn chỉ vào một hộ ngoài cửa nách, đã khô khóc không biết tên bùi hoa, nguyệt nương. Hôm nay nhiệt ta thật sự khó chịu, liền đem nàng ném ở chỗ này, vừa lúc bên cạnh còn có viên Tây nguyệt quế, cũng phơi không đến. Mắt nhìn mau ra ngõ nhỏ, nguyệt nương thầm nghĩ, tiểu tiểu thư từ vào rừng làm cấp cho tới bây giờ nàng chỉ là cấp huy mấy son môi đường cắt thủy, nếu có thể phóng tới mặt đường thượng, sẽ bị người sớm chút phát hiện, cũng không đến mức sẽ đói chết. Đang ở may mắn, lại nghe đến Dung ca nói, sắc mặt một mảnh ảm đạm, thôi. Láo ra cùng tiểu di nương không đem tiểu tiểu thư chết chìm đã là phu nhân trên trời có linh thiêng bảo hộ, nàng tâm lại không tha cũng không có thể ra sức. Đem tiểu tiểu thư mặt từ ta lót lộ ra, Nguyệt nương không tha thân thân gương mặt nhỏ, run run xuống tay đem tả lót đặt ở bùi hoa mặt trên. Càng xem càng không tha, Nguyệt nương si ngốc nhìn chầm chầm tiểu tiểu thư ngủ say khuôn mặt nhỏ. Dung ta xem Nguyệt nương chậm chạp không đi, tiến lên kéo nàng, đi thôi, lại xem đi xuống sẽ xảy ra chuyện, ta cũng không nên bị ngươi liên lụy. Bị Dung ca kéo túm, Nguyệt Nương vẫn là lưu luyến mỗi bước đi. Ở Phạm Phủ trước cùng Phạm Tử Minh ở thư phòng thảo luận hơn nửa canh giờ tiên sinh bố trí việc học, trong tay cầm Phạm Tử Minh mượn cho hắn hai quyển sách, hai người mới ra Phạm Tử Minh sân, trong lòng còn ở may mắn hôm nay Phạm Tử Minh cái kia triền người mội mội không ở trong phủ. Bên hai liền nghe được Phạm tím toàn kia đặt có lớn giọng nhị ca ta đã trở về Thôi bình triệu đột nhiên một cái giật mình, tử minh huynh, ta muốn trước trốn trốn, ngươi mau đem ngươi mội mội cấp chi khai, ta tử cửa sau đi. Phạm tử minh vẻ mặt ghét bỏ, nhìn ngươi kia tiền đồ, ta muội muội lại không phải lão hổ sẽ ăn ngươi. Thôi bình triệu nhanh chóng đem thư nhét vào trong lòng ngực, hai tay triệu phạm tử minh chắp tay thi lễ, làm ơn, làm ơn. Sau đó tốc độ kỳ mau chui vào sân hoa viên trong rừng trúc. Nghe được phạm tử minh cười đem phạm tím toàn mang về sân, Thôi Bình Triệu mới kinh ngạc phát hiện trên người siêu ý đã bị mồ hôi xuống nước, âm thầm nói thầm, ngươi mội mội so láo hổ còn muốn cho người sợ hãi. Dẫn theo tâm, hắn bước nhanh vòng qua vườn quen cửa quen nẻo chiều Phạm ra sau cửa nách đi đến. Canh giờ này, cửa nách cũng không ai chống giữ, Thôi Bình Triệu nhanh nhẹn phiên thượng tường, ôm ngoài tường kia viên cây nguyệt quế trượt đi xuống. Hai chân vừa rơi xuống đất. Hắn khỏe mắt dư quang liếc tới rồi dưới tảng cây có cái màu đỏ bao vây, trong lòng buồn bực, đây là cái nào như thế sơ ý, thế nhưng đem như thế quý trọng đổ vật quên đến nơi đây. Mang theo tò mò thôi bình triệu đến gần chút, mới phát hiện là cái tá lót, bên trong thế nhưng là có cái hoa hoa, kia hoa hoa chính nhắm chặt hai mắt anh anh khóc thút thít. Kia tiểu anh hải nước mắt đã đem nho nhỏ thái dương tầm ước, nhìn một màn này, hắn tâm bắt đầu có rút đau đớn. Tả hưu trung quanh, Ngõ nhỏ một người cũng không có, này ai hảo tàn nhẫn tâm, đem hảo hảo hài tử ném ở chỗ này. Thôi bình triệu không đành lòng tiểu anh hài lại khóc, đem ta lót bế lên. Hình như là cảm nhận được ôm ấp ấm áp, cái kia tiểu anh hài chậm rãi ngừng khóc nỉ non, mở hai mắt, trong chẻo mắt nhìn chầm chầm thôi bình triệu, thế nhưng chậm rãi liệt khai cái miệng nhỏ cười khanh khách lên. Như thế tiểu nhân trẻ mới sinh thế nhưng sẽ cười, thanh âm này thanh thúy điểm Mỹ làm hắn tâm đều cấp mềm hóa. Không chỉ có đối với tiểu anh Hải gương mặt tươi cười thấp giọng lầm bẩm, "Tiểu Dạ Hỏa, người nhà ngươi đều không cần ngươi, ngươi còn cười như thế vui vẻ." Hè nóng bức thiên nhiệt, nguyệt nương cũng chỉ là cấp tiểu tiểu thư xuyên một cái tế vải bông liền quần y y, bên ngoài tá lót cũng không hầu. Thôi bình Triệu thực mau liền phát giác tá lót có cái gì, sợ bên trong đồ vật cụm đến tiểu anh Hải, hắn chiều ngõi nhỏ khẩn đi vài bước, lại trước sau nhìn xem, còn hảo không ai. Dựa vào tường ngồi xuống, Thật cẩn thận đem tá lót đặt ở trên đùi, chậm rãi đem tá lót mở ra, tìm được rồi cái kia ngạnh ngạnh bọc nhỏ, cùng với một cái tiểu xảo túi nước. Mở ra đầu tiên nhìn đến chính là nguyệt nương hàm chứa huyết lệ viết huyết thư, nhìn đến kia hành hành huyết lệ lên án. Thôi bình triệu phẫn nộ cắn chặt hàm răng, trời xanh dưới, còn có như vậy nhẫn tâm tra Làm như thế vì liền cái xuất sinh đều không bằng. Hắn đem huyết thư bỏ vào tự mình trong lòng ngực. Liền những cái đó vàng bạc tài vật nhiều xem một cái đều ngại sẽ bẩn hắn mắt, đem những cái đó vàng bạc đồ vật như cũ cuốn lên. Thế nhân nhiều tham tài, đứa nhỏ này nếu như bị những người khác nhặt được, khủng hậu quả khám yêu. Hắn làm này hết thảy, kia tiểu anh hài đen nhánh như mực trong mắt cũng theo hắn động tác chuyển động. Thôi bình triệu có chút kinh ngạc, không thấy kia phân huyết thư, hắn thấy này tiểu anh hài sẽ cười, còn tưởng rằng cùng nhà mình tiểu ngận nhi giống nhau. Tới rồi nên cười thời điểm tự nhiên sẽ cười. Nhưng biết được đứa nhỏ này sinh ra bất quá mấy cái canh, giờ, liền sẽ cười, ánh mắt đều sẽ đuổi theo người chuyển, này cũng quá quá dị. Bất quá hắn đọc sách nhiều, cũng biết trên đời cũng có sớm tuệ hải tử, tự sẽ không cho rằng đứa nhỏ này chính là yêu nghiệt. Hắn chàng ngập thương tiếc đem kia chỉ dài quá lục căn ngón tay tay nhỏ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng nói, tiểu bà bối, thúc thúc mang ngươi về nhà, ngươi nguyện ý sao? Quả nhiên này Tiểu Anh Hải không làm hắn thất vọng, lại đối với hắn nết miệng nở nụ cười. Ngươi đáp ứng thúc thúc, thật tốt, ngươi khẳng định sẽ trở thành ta thôi ra trong tay bảo. Đứa nhỏ này thế nhưng có thể hiểu hắn nói, thôi bình triệu đầy cói lòng vui sướng. Kỳ thật ở đêm hết thư thu hồi hắn đã làm trọng đại quyết định, muốn đem này đáng thương lại làm người thương tiếc Tiểu Anh Hải mang về nhà mình. Nhà mình cha mẹ cùng huynh tẩu đều là lương thiện người, hẳn là sẽ không oán trách hắn nhiều chuyện. Chính mình trấn an một phen, lại cùng tiểu anh Hải nói nói mấy câu, cẩn thận đem tá lót gói ký lưỡng, đem Hải tử khuôn mặt nhỏ lộ ra. Thôi Bình Triệu lúc này mới đứng lên, kiên quyết đi ra cái này ngõ nhỏ. Tuy rằng đã cho tự mình cũng đủ dũng khí, đi tìm đại ca, một đường Thôi Bình Triệu vẫn là lòng mang thấp thỏng. Đi đến hai anh em ước định địa phương. Nhìn đến đại ca đã ở bất an dọc theo xe ba gác chuyển vòng, Thôi Bình Triệu biết đại ca thấy hắn thời gian dài không trở về. Trong lòng nôn nóng, hảo tưởng tượng dĩ vãng như vậy thân thiết kêu đại ca, chiều hắn nhào qua đi. Nhưng hôm nay hai chân trầm trọng như rơi ngàn cân tảng đa lớn. Hắn dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn đại ca thân ảnh, nỗi lòng phức tạp. Muốn sao cùng đại ca giải thích chuyện này đâu, thôi bình chịu trong lòng một mảnh hoảng loạn cùng dối rắm Ra kia hẻm nhỏ còn hùng tâm trang trí, này sẽ lại có khó mở miệng. Thôi, ý trời treo người. Đứa nhỏ này đặt ở phạm ra ngoài cửa nách mặt, vừa vận chính mình từ phạm ra trèo tường mà ra thời điểm, bị chính mình gặp được, đây cũng là cùng thôi ra duyên phận quá nặng. Khởi công không có quay đầu lại mũi tên, nếu đi ra này một bước, thôi bình triệu cũng bất cứ giá nào. Hắn cười ha hả túi đầu dặn do tã lót nhìn chầm chầm vào hắn hai tử, tiểu bà bối, đợi lát nữa ta muốn đi gặp đại bá, rất có khả năng hắn chính là cha ngươi, ngươi cần phải ngoan ngoãn, bằng không cha không thích ngươi. Thúc thúc cũng là không biện pháp. Kia tiểu anh hài thế nhưng chiều hắn phun ra cái phao phao, sau đó lại hơi há mổm, hình như là buồn ngủ cực kỳ. Hắn giọng nói mới lạc, đứa nhỏ này lập tức nhắm lại đen như mực hai mắt. Ơn, thật ngoan. Đứa nhỏ này ngoan ngoắn làm thôi bình triệu đều tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ tới miêu tả. Hắn đem hài tử khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng đắp lên. Sau đó chiều đang muốn không lưng đại ca kêu, đại ca, ta đã trở về. Xoay một hồi lâu, chưa thấy được ấu đệ thân ảnh, tám phần lại là bị cái kia phạm ra nhị thiếu gia cấp cuốn lên. Thôi bình an ngồi sống xuống, tưởng đem bánh xe thượng đã làm bùn khối dùng tay moi rớt. Mới con lưng, liền nghe được ấu đệ vang dội thanh âm chuyển tới, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, canh giờ này còn không tính quá muộn. Hắn đi mau chút, hẳn là ở trời tối thấu khi có thể đuổi tới ra. Nhưng ngầng đầu nhìn đến ấu đệ trong lòng ngực ôm cái màu đỏ bao lớn, mày lại gắt gao sầu khởi. Tam làng, người sao chịu phạm ra như vậy một đại bao đồ vật, nhà ta tuy nghèo, khá vậy không thể làm ra thăm người tài vật sự tình tới. Sợ ở chỗ này trì hoan lâu, sẽ đem hài tử che hư, cũng sợ bị người có tâm nhìn đến, tái sinh thị phi, rốt cuộc hai cái đại nam nhân mang theo mới mới sinh trẻ mới sinh cũng không hào giải thích. Người trong nhà trừ bỏ nhị tổ là cái ái ham món lợi nhỏ, còn lại đều bản tính thực hào, nhưng lúc này cũng không phải nói cái này thời điểm. Thôi bình triệu ha hả cười, đại ca, này không phải nhiều quý trọng đồ vật, người mau lôi kéo xe rời đi nơi này, lại vãn đã có thể muốn ở trong thành qua đêm, người trong nhà nên nhiều lo lắng hai anh em ta a Ấu đệ cũng là cái chi thư đạt lý người đọc sách, phẩm hạnh liền thư viện phu tử đều khen không dứt miệng, vạn sự đều so với hắn Minh bạch nhiều. Thôi bình an gật gật đầu, ân này liền đi, trở về là xe trống, càng hiện nhẹ nhàng, người ôm đồ vật ngồi xe thượng đi. Chính mình ôm hải tử vẫn là thỏa đáng chút, ít nhất ra khỏi cửa thành, lại làm đại ca biết, cửa thành đã đóng, đại ca có tâm không cho hắn mang về đứa nhỏ này cũng không biện pháp. Chỉ cần vào nhà mình, chỉ bằng lao nương kêu mềm mặt tính tình, 89 phần 10 sẽ đem này ngoan ngoan hải tử cấp lưu lại. Đánh ý kiến hay thôi bình triệu lắc đầu, không được, muốn lên đường, ta còn là đi bộ, ta đi càng ngò, bằng không thật trụ trong thành, cha mẹ cùng đại tẩu sẽ sốt ruột. Tuy rằng đau lòng ấu đệ đi đường vất vả, nhưng hắn cũng thật sợ cửa thành đóng, bọn họ lại luyến tiếp đi chủ khách chiến, làm ấu đệ ăn ngủ đầu đường, này đại thai chi năm, hắn sao bỏ được. Rốt cuộc ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, bọn họ huynh đệ hai người ra khỏi cửa thành. Hai người lại đi rồi một thành, ngay đã rơi vào mở nhạt tầng mây, đã nhìn đến 10 dặm sườn núi. Thôi bình an nhìn đến ấu đệ trên mặt đều là hãn, bước chân rõ ràng theo không kịp hắn. Không cấm đoan trách nói, người đứa nhỏ ngốc này, cùng đại ca còn khách khí cái gì kính, mau ngồi trên xe tới. Đồng dạng lộ trình, đại ca tới khi đã lôi kéo tràn đầy một xe tuổi đốt, còn ngạnh muốn lôi kéo hắn, khi đó liền không muốn, nhưng đại ca cưỡng bức hắn không ngồi xe liền không cho hắn bảo thành. Lúc này đi khi, Thôi Bình chịu không nghĩ làm đại ca mệt nhọc, lắc đầu cự tuyệt, đại ca, ta thật sự không mệt, còn có thể nhiều đi một chút. đây là 10 dặm núi Một đường hạ sờ núi, đại ca ngươi căn bản liền không ngủng sức lực, ngươi không ngồi trên tới đẻ nặng xe, ta nếu là chạy quá nhanh cũng không tốt, hai chân sẽ theo không kịp xe đẩy tay hai đại bánh xe. Nghe được đại ca nói rất có chút đạo lý, thôi bình triệu cũng liền không hề bướng bình, ôm tả lót ngồi trên xe. Nhìn đến ấu đệ bị hắn lừa dối thượng xe đẩy tay, thôi bình an đắc ý xả lên khỏe miệng cười cười, tâm nói, đừng nhìn ngươi cái tiểu tử ngốc là cái sẽ đọc sách đồng sinh. Vẫn là khôn khéo bất quá đại ca người ta. Anh anh anh. Tam lang, này gì thanh âm, ta sao nghe được có mèo kèo thanh âm. Hảo kỳ quái, này mười dằm sần núi hai bên cỏ cây sớm đã khô khốc, sao sẽ có mẻo hoang đầu. Thôi Bình an nói chuyện, hầu nghi mọi nơi đánh giá, hai bên mọc đầy cỏ hoang sần núi. Nghe được đại ca hỏi chuyện, Thôi Bình chịu tâm sợ tới mức thỉnh thịch luận nhảy, vẻ mặt quân bách. Hắn ngồi trên xe đẩy tay. Sợ hai tử sẽ buồn đến, gấp không thể chờ đem tá lót sốc lên, kia tiểu anh hài có thể là đói bụng, liền anh anh khóc lên. Đã tới rồi này bước đồng ruộng, giấu diếm nữa đại ca, thôi bình chịu cũng không cái kêu mặt. Cười hì hì nhảy xuống xe đẩy tay, đại ca, nơi nào là mèo hoang, ta cho ngươi nhặt cái nũng nỉu tiểu khuê nữ. Tiểu khuê nữ, tam lang, ngươi không làm ta sợ đi. Thôi bình an bị ấu đệ kinh sợ, nương mỏng manh ánh sáng. Hắn nhìn đến ấu đệ đem trong lòng ngực màu đỏ bao vây đệ ở trước mặt. Quả nhiên kia trong bọc có cái mở ra cái miệng nhỏ anh anh khóc nỉ non tiểu anh Hải Nhìn đến cái này khóc đệ tiểu anh Hải thôi bình an mặt hắt như đáy nổi, hồi náo. Tam lang, ngươi đánh chỗ nào làm cho tiểu anh Hải Thấy đại ca thanh âm như vậy đại, thôi bình triệu vội vàng đem tá lót ôm đến chính mình trước ngực, rất là buồn bực lầm bẩm, nói nhỏ chút, ngươi đem ngươi khuê nữ dò đảo. Nàng chính là sẽ mang thủ, lớn lên bất hòa ngươi thần đến lúc đó, đại ca ngươi nhưng đừng oán trách ta. hấu đệ nghiêm trăng nói, làm thôi bình an đầy mình hỏa khí không xuất phát. Hắn dùng ngón tay hấu đệ, tam lang, ngươi liền làm đi, nhưng kính làm. Hiện giờ trong nhà người đều liền nước miếng đều uống không thượng, tam lang cái này không biết trời cao đất dày, thế nhưng ôm hồi cái hải tử. Đại ca, đứa nhỏ này thức ngoan, không được, tiểu bảo bối đói bụng. Ta phải cho nàng tìm ăn. Con tưởng tận lực thuyết phục đại ca thôi bình chịu cảm giác tiểu anh hài càng khóc thanh ngâm càng lược. Sợ đói hư nàng, vội vàng chiều xe đẩy tay đi đến. Ấu đệ khẩn trương cái này tiểu anh hài bộ ráng. Làm thôi bình ăn có chút giở khóc dở cười. Tam lang, này tiểu anh Hải mới bao lớn điểm. Ngươi còn cho nàng tìm ăn, có thức ăn ở. Ngươi xác định nàng sẽ đem đồ vật ăn vào trong bụng. Thôi bình chịu quay đầu, chiều đại ca đắc ý cười. Này nhưng không cần đại ca lo lắng, ta tự do biện pháp vi no nàng. Một lần nữa ngồi trên xe đẩy tay thôi bình triệu đem tả lót vẫn như cũ vững vàng đặt ở trên đùi, trong miệng mềm nhẹ hống tiểu anh Hải tay cũng không dừng lại. Đem tả lót mở ra, lấy ra bên trong vẫn như cũ ấm áp tiểu túi nước, đem đừng ở túi nước tiểu trúc muông cấp gỡ xuống tới. Lại đem tả lót hài tử phần đầu bỏ vào chính mình tả cánh tay cong Sau đó hắn tả cánh tay đem tả lót nâng lực cao chút. Méo tiểu trúc muông đi uy tiểu anh hài, mới nghĩ vậy không phải ở nhà, túi nước cũng không phải chén, buồn một loại đồ vật. Lại tái phát sầu. Theo đuôi lại đây thôi bình an thấp giọng thở dài, tam lang, nói ngươi không được, còn bướng bình thực, này sẽ trời tối thành như vậy ngươi có thể thấy được sao? Chờ ta đem cây bước điểm, sau đó ta cho ngươi cầm túi nước, ngươi tới uy nàng, một lần chỉ có thể múc non nửa muống. Ấn, vẫn là đại ca biết đau lòng ngươi khuê nữ. Chúng ta đây liền chờ ngươi. Đem túi nước đặt ở xe đẩy tay thượng, Thôi Bình Triệu cười gật đầu trêu ghẹo đại ca. Điểm cây bước, lập tức sáng trưng, kia tiểu anh hài nhìn đến có ánh sáng, thế nhưng không khóc. Hai anh em phí một hồi lâu công phu, mới miễn cưỡng đem tiểu anh hài cắp vào, hai người đắn đo trên người ra thật nhiều mồ hôi. Nhìn đến Hải Tử lại nhắm mắt lại ngủ, Thôi Bình Triệu đơn giản đem Hải Tử lai lịch cùng đại ca nói một lần. Thôi Bình An cũng là tức giận không được. Tam lang, sao còn có như vậy ác độc cha, nhà ta tuy rằng nghèo, chính là cha mẹ trước nay liền không bỏ được đem trong nhà cái nào hài tử cấp nem xuống. Đại ca thái độ làm Thôi Bình Triệu, trong lòng thật dài thư khẩu khí, hắn đem kêu bao tải vật đem ra, làm lại ca xem. Thôi Bình An ngó mắt trong bọc vàng bạc phụ tùng, lại thở dài, có thể lấy ra như thế thật tốt đồ vật, khẳng định là gia đình giàu có, sao bỏ được đem thân sinh cốt nụ cấp vứt bỏ rất đâu Gia đình giàu có việc xấu xa nhưng không đơn giản, đứa nhỏ này cũng coi như cùng ta thôi ra co duyên phận, nếu không sao khiến cho ta cấp đụng tới, về nhà còn muốn ngươi nhiều thế này tiểu anh hài nói tốt, nhưng nhất định phải đem nàng lưu lại. Thôi bình an nhẹ nhàng vô ấu để non nớt đầu vai, đã tới rồi này bước đồng ruộng, đại ca tự sẽ không làm người một người chịu trách nhiệm như thế đại sự. Đại ca thông tình đạt lý làm thôi bình chịu mắt nóng lên, hán động tình nói, đại ca. Liền biết ngươi sẽ không trách ta cũng sẽ hiếm lạ này tiểu anh hài. ấu để đem sự tình tưởng đơn giản trong nhà hiện giờ tình hình cũng không tốt khác không nói liền sợ nhị để muội sẽ nương việc này làm ấm ý thôi Bình Triệu đã 13 tuổi hắn lại là từ nhỏ đọc sách cũng biết nhị ca cái kia lăng đầu thanh nghe nhị tàu nói thường ở nhà chơi hoành nếu không phải cha áp chế nhà mình sớm đã phân ra nhà ta những người khác đều sẽ đối xử tử tế này tiểu anh Hải Nhưng nhị tẩu như vậy phẩm tính, ta nhưng cho ngươi một người giao cái đế, này đó tài vật nhà ta không thể tham, chờ tiểu nha đầu lớn lên liền cho nàng làm của hồi môn. Đại ca lại không nốc, ta cha mẹ cùng ngươi đại tẩu có phải hay không tham tài người, ngươi còn có thể không biết ta, ngươi đại tẩu sớm ngóng trông có cái khuê nữ, chờ nhìn đến này tiểu anh Hải nhất định vui mừng, liền tính ngươi nhị ca bọn họ hai vợ chồng không đồng ý, cũng làm không được ngươi ta cha mẹ chủ. Thôi Bình An biết ấu đệ là sợ này bao đồ vật bị nhị đệ hai vợ chồng biết, khẳng định nháo nhà cửa không yên, Tam Lang, này tài vật tạm thời liền ta cha mẹ cùng ngươi đại tẩu đều gạn, mà sau sự trường đâu, hai anh em ta cũng không dám nói thêm gì nữa, về sớm đi thôi. Trước mắt lầy lội lộ làm thôi Bình Triệu khẽ cau mày, "Ân, đại ca, mới hạ quá vũ lộ ước hoạt hoạt, ngươi hạ sơn núi khi chậm một chút đi." Biết ấu đệ một quán là cái cẩn thận người, Thôi Bình An gật gật đầu. Tam lang yên tâm, ta sẽ không ném tới ngươi cùng ta tiểu khuê nữ. Hai anh em nói vui vẻ sự, được đại ca tương trợ, Thôi Bình triệu trong lòng yên ổn không ít. Thôi Bình an diệt cây đuốc, làm ấu để ôm hảo tã lót ngồi ổn, hắn bắt đầu hạ cái kia mười dặm sờ núi. Hai anh em không ngừng đẩy nhanh tốc độ, về đến nhà đã là giờ tuất sơ. Người trong nhà đều ngồi ở trong viện thừa lương, nghe được sân bên ngoài có bánh xe lăn lộn thanh âm bị câu ở trong sân mấy cái hài tử hoan hô nhảy nhót đều, là tam thúc đã trở lại. Mấy cái tôn tử, cháu gái một hoa phong chiều ngoài cửa lớn chạy, thôi ra lão thái thái lưu thị ở trong sân cười mắng các ngươi này đó con khỉ quậy, như thế ngóng trông ngươi tam thúc về nhà, chỉ sợ đều là nhớ thương hắn cho các ngươi mang về tới tiểu an vặt. Nhà mình nhi ngao mắt chép sách tránh đến kia mấy cái tiền đồng, đều biến thành tiểu an vặt rơi vào này mấy cái hài tử trong miệng, thường đến tam thúc chỗ tốt. Xưa nay bọn họ này đó tiểu tể tử nhìn đến bọn họ tam thúc so nhà mình cha mẹ đều thân. Nông hộ gia nhật tử gian nan, trong nhà nhân khẩu đông đảo, đương gia nhân muốn thao tâm cũng nhiều, hắn cùng lao nhân bất quá hơn 40 tuổi tóc đã hoa râm. Mới tử xe đẩy tay trên dưới tới, Thôi Bình An đã bị mấy cái ngợn nhi, rất nữ cấp vây quanh. Nhị Phong Nhi tử kim đấu mới 4 tuổi, tiến lên ôm Thôi Bình triệu chân, ngưỡng đầu nhìn hắn, tam thúc. Ngươi sao như thế vãn trở về a Ngươi có phải hay không mua thật nhiều ăn ngon? Đại phòng lao nhị vàng rực có chút ghét bỏ liếc mắt nhất tham ăn kim đấu. Kim đấu, không thấy ta tam thúc ôm đồ vật, ngươi ôm tam thúc chân, còn làm hắn sao đi đường a Ai cần ngươi lo, tam thúc, ngươi mua đều là gì, mau làm chúng ta nhìn một cái. Kim đấu quay đầu đối với vàng rực đỉnh câu miệng, nắm thôi bình an quần áo thẳng dầm chân. Thôi bình triệu bị mấy cái tiểu hải tử chiên đầu đau. Nghĩ đến lập tức liền phải mang theo đứa nhỏ này đối mặt người trong nhà, một khuôn mặt khổ ba ba. Nhìn đến nhà mình đại nhi tử khóa vàng đem đại môn mở ra, Thôi Bình An nhìn đến mấy cái hài tử còn vây quanh xưa nay dễ nói chuyện đấu đệ, hắn sụ mặt, như thế vãn không ngủ được, mỗi người đều tưởng ai tấu đi. Thôi Bình An thường ngày ít khi nói cười, bọn nhỏ đều có chút sợ hắn, kim đấu cũng thuận theo từ hắn tam thúc trên đuổi trượt xuống dưới mấy cái hài tử lại là nhanh như chốc nhảy tiến trong viện. Ngắm lại cái kia tiểu anh hài sự tình, hắn lại sợ chủ vấu đệ đầu vai, tam lang đừng lo lắng, còn có đại ca ngươi bồi ngươi đâu. Khóa vàng nhìn đến tam thúc trong lòng ngực ôm có cái gì, liền vươn tay tới, tam thúc, ngươi đi tranh thành rất mệt, ta đem đổ vật ôm vào đi. Thôi bình triệu chối tử, đây chính là cái bảo bối, ngươi tạm thời còn không thể ôm, ta và ngươi cha trở về vãn. Người già nãi khẳng định sốt ruột ta vẫn là tiến sân rồi nói sau. Đại lang, tam lang, hạ mưa to, liền biết các ngươi kéo xài xối quá vũ không hảo bán. Lưu thị vẻ mặt sầu lo nói chuyện, đứng lên nên hai nhi tử vào cửa. Cha có cái rượu ngon tật xấu, uống xong rượu trong nhà vạn sự không màng. Nương là trong nhà nhọc lòng lớn nhất người, thôi bình an cười nhìn nương, nương, trời mưa canh giờ không lớn, đều là tuổi đốt lượng sẽ liền làm thấu. Hôm nay còn nhiều bán 15 lăm văn đầu. Ấn, có thể nhiều bán chút tiền tự nhiên là hảo A. Buổi sáng mang mấy cái tạp mặt bánh ngô, liền mang đi hai ống chúc thủy, chính là hắn hai anh em cơm trưa, nhiều bán tiền, đại lang đau lòng đệ đệ, sẽ cho tam lang mua cái bánh nướng lót lót bụng, chính mình vẫn như cũ ăn tạp mặt bánh ngô, lưu thị chua so nghĩ. Đem xe đẩy tay phóng hảo, thôi bình an bước đi hướng lao đường, cười ha hả đèm trên eo treo túi tùm xung dưới. Đôi tay phủng cấp lao nương, nương, đây là 135 văn, người thu hảo. Liền trong viện dựng thẳng lên nhà mình làm cây đuốc ánh sáng, nhìn đến nặng chiếu túi tiền tử, lưu thị vui vẻ một ít. Chính đại thanh cùng đại tẩu nói dỡn nhị lang tức phụ Phương Thúy Phân, nghe được hôm nay nhiều bán tiền, ngừng đầu đi xem lưu thị trong tay cái kia hôi bố túi tiền tử, kia cực nóng ánh mắt có thể đem túi tiền tử thiêu hai đại động Trong viện bàn đá bên vây đầy cả gia đình người. Thôi bình triệu ôm tả lót, hai chân định ở đại môn bên trong. Đem túi tiền tử tắc trong lòng ngực, lưu thị nhìn đến nhi chạy ở đại môn, chậm chạp bất quá tới, hoang trách, tam lang, người đói tròn váng. Liên thuộc chỗ nào con mũi nhiều, lại còn chạy ở nơi đó. Phương Thúy Phân đem đầu chuyển hướng đại môn, chợt hai mắt sáng ngời, thân mình nhanh chóng từ trường ghế thượng đứng lên, giống cái mới ra lồng gà hoa gà mái, lập tức triệu thôi bình triệu chạy đi, ai nha nha, hắn Tam thúc. Ngươi phát tải, trong lòng ngực ôm gì thứ tốt. Ai ra, ngươi này xuẩn bà nương, thật là thiếu đạo đức về đến nhà, nhìn đem lão tử cấp quăng ngã. Phương Thúy Phân đột nhiên rời đi, trường ghế mất đi cân bằng, ngồi ở một khắc đầu thôi bình nhạc bị trường ghế xúc cái trồng võ, mông chấm đất, đau hắn trong miệng ô lạp loạn mắng một hồi. Thôi lão đầu ngồi yên, nhìn đến hai nhi tử sống yên ổn trở về, cũng đứng dậy quay lại nhà chính. Nhi đệ mội lại hấu nhị đệ, Thôi Bình An tức phụ triệu thu Nga che miệng chiều phòng bếp đi đến. Lưu Thị mặt giả ý cười thu hồi, hát mặt quát lớn Phương Thúy Phân. Phương Thị, hắn hai anh em mệt mỏi một ngày, bụng con bị đói, ngươi không đi phòng bếp cho bọn hắn đem đồ ăn nhiệt nhiệt, lại làm gì tinh. Nhiệt đồ ăn sống không phải có đại tổ sao, một người sống làm hai người làm, còn không phải lãng phí. Phương Thúy Phân nhớ thương Thôi Bình triệu thứ tốt, đã quên bà bà bạo tính tình. Mắt tính mạo tặc hề hề quang mang Phương Thúy Phân đã tới rồi thôi bình triệu trước mặt, tam lang, là gì ăn ngon, mau làm nhị tẩu nhìn xem. Nhị tẩu Phương Thị ánh mắt làm thôi bình triệu sợ hãi, hắn ôm tá lót hướng một bên lué, nhị tẩu, này không phải có thể ăn đồ vật, ngươi đừng tới đây. Phương Thị, ngươi còn có xấu hổ hay không, đi đoạt lấy chú em đồ vật. Lưu Thị nếu không phải sợ ngộ thương đến nhi, trong tay cây trổi liền bay qua đi. Phương Thúy Phân hủy khuất phiết miệng. Nương, ta nơi nào muốn cướp, lại nói ta có kia gan sao, còn không phải là muốn nhìn liếc mắt một cái, này cũng không được à. Lúc trước thật là mắt mù, cấp lao nhị cưới như thế cái lại lười lại tham ăn xuẩn bà nương. Lưu thị hầm hư mắng, tự mình lại đây hộ nhì, ừ, trừ bỏ ngươi nhi tử thức ăn ngươi không đoạn, còn lại cái nào người đổ vẩn, ngươi cái ra mặt dày có thể bùng tha. Lưu thị từ ái nhìn nhi tử, vẻ mặt ôn hòa nói, tam lang. Đem ngươi đổ vật giao cho nương, ngươi đi rửa cái mặt tăng cơm. Đem tiểu anh hài cấp nương, hắn là nhất thiên tâm bất quá, ngay sau đó lại dặn dò nương vài câu, Ơn, nương, ngươi nhưng ôm hảo. Lưu thị ôm mềm một ta lót, còn không có cố thượng nhìn kỹ, lại sụ mặt hướng về phía còn ăn vả một bên phương thúy phân răn dạy, đồ vật liền ở ta nơi này, phương thị ngươi còn muốn xem sao. Không nhìn, ta đi giúp đại tẩu vợ đi bị ba bà, bà âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu Tê Dại, Phương Thúy phân huệ quay trở về câu, cũng chiều phòng bếp đi đến. Nguyên tưởng rằng nhi tử trong thành mang về tới trong bọc trang chính là sắc gì, nàng cũng không để ý nhiều, nhìn khiến người chán ghét lao nhị tức phụ rời đi. Mới cảm giác cái này bao vây có chút quái gì, đi đến sân đưng dàn, tò mò xốc lên tá lót phía trên vải rệt, nhìn đến một cái tiểu hoa nhi khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Lưu thị kinh ngạc kêu lên, "Tam lang!" Ai ra, con của ta à, người đánh nào ôm hồi cái hài tử. Nương, có hài tử, mau làm ta nhìn xem. Có phải hay không tam đệ ở bên ngoài sinh hài tử. Phương Thúy phân lại quải trở về. Mãi, chúng ta cũng phải nhìn. Trong nhà đại tiểu hài tử trong miệng kêu cũng chiều lưu thị xuống lại. Thân mình thiếu chút nữa bị Phương Thị đâm cái lào đảo. Lại nghe được nàng dám bôi nhỏ chính mình bảo bôi nhi. Nhi tử chính là muốn khảo tú tài, cử nhân công danh người. Sao có thể làm chung cái xuẩn phụ hỏng rồi thanh danh? Lưu thị hỏa khí trợt bùng nổ. Lăn lăn lăn. Một cái tiểu nãi hoa hoa, lại không phải có thể ăn đồ vật. Các ngươi mỗi người đầu tức tiêm đi phía trước tấu, đều phải thỏ qua đến xem. Còn có thể nhìn ra đóa hoa tới. Còn có ngươi làm sống không thấy ngươi tích cực. Nơi nào có ăn, có náo nhiệt, đó là nhưng kính đi phía trước tấu. Còn hồ ngôn loạn ngữ đầy miệng phun phân. Ta lão thôi ra là nào đời làm nhiệt. Quán thượng ngươi như thế cái phá của tức phụ. Phương thị lại bị bà bà đổ hập xuống gian dậy, sắc mặt ngượng ngùng Nương, ta còn không phải là tò mò, nếu không phải tam đệ tự mình hài tử, làm gì ôm trở về, làm gì muốn nắm ta không bỏ đâu. Phương thị không tức thời, lưu thị lại chiều thôi bình nhạc mắng, lão nhị ngươi đầu bị sét đánh, không nghe được ngươi kia xuẩn bà nương ở chỗ này nói hầu nói tả, còn không đem nàng kéo vào phòng đi, muốn cách chết ta sao. Mỗi lần đều là này xuẩn bà nương liên lụy, thôi bình nhạc che lại đau đớn ông, lắc lư lại đây, thất thân mắt, chọc ta nương sinh khí, ngươi còn có lý không phải, mau cút về phòng đi, bằng không làm ngươi ăn lão tử nắm tay. Phương Thúy phân sợ nam nhân đánh, lại không dám ngôn ngữ, dù sao không phải thức ăn, cũng không cần quan tâm, nàng câu lấy đầu chiều nhà mình xương phòng đi đến. Thôi bình nhạc là cái một người ăn no cả nhà không đói bụng chủ. Hắn mới lười phản ứng cùng chính mình không quan hệ sự, liền lôi kéo nhi tử kim đấu theo phương thị vào tây xương. Bưng bát cơm thôi bình ăn nhìn đến lao nương uy vũ kính, chiều phía sau đệ cười cười, tam lang, ta liền nói có ta nương ở, vạn sự đều có thể giải quyết. Tổng giác đứa nhỏ này chính là lộ ra cổ quái, lưu thị chiều hai nhi tử phân phó, đại lang, tam lang, hai người đều cùng ta lên lớp trong phòng ăn cơm, ta có lời muốn nói. Không chờ thôi bình triệu hồi đại ca nói, lao nương mệnh lệnh liền đến. Hắn heo heo ứng thanh, nương, đã biết, này liền đi. Triệu thu nga ở phòng bếp thu thập đồ vật, trong lòng cũng nghi hoặc chú em ôm hồi hài tử sự, bất quá, mặt trên có cha mẹ chồng, này cũng không phải nàng nên thao tâm, vẫn như cũ tay chân lênh lẹ dọn dẹp trong phòng bếp tạng hóa. Nhà chính, lưu thị đem tiểu anh hài từ tã lót ôm ra tới, cẩn thận xem xét một lần. Trừ bỏ tay trái dài hơn căn ngón tay Cũng không khác tật xấu Kỳ thật tiểu anh hài hai hàng lông Mày thượng tiểu thịt viên ở tả lót cọ rớt Bằng không phi dọa nhảy dự Tiểu anh hài lại ngủ một đại giác Mở mắt ra liền hướng ôm nàng Lưu thị nguyết môi Tiểu mặt mày cười con cong Rất là đáng yêu Như thế đẹp tiểu nữ anh Gặp người liền cười Thật thật là cái không khí vui mừng hoa hoa Lưu thị nhạc mặt già thiếu chút nữa băng không được Nương Ta cùng đại ca đã ăn được cơm Ngươi láo có chuyện liền hỏi đi. Thôi bình an xem nương cũng không sinh hắn khí, lá gan cũng tráng rất nhiều, nhưng dù sao cũng là mười mấy tuổi hải tử, thần sắc vẫn là có chút thấp thỏng. Đêm hải tử vẫn như cũ dùng tã lót gói ký lưỡng. Lưu thị quét mắt nhi khẩn trương sắc mặt, nghiêm túc ánh mắt nhắm ngay đại nhi tử. Đại lang, ngươi là lao đại, tuổi tắc cũng so tam lang to rất nhiều, cấp nương nói nói đứa nhỏ này sự. Thôi bình chịu sợ nương trách phạt đại ca. Nôn nóng động thân mà ra, nương, đứa nhỏ này là ta nhặt, đại ca sao có thể nói rõ ràng, vẫn là ta tới nói, muốn đánh muốn phạt, ta cũng chịu. Không phải, tam lang thân thể yếu đuối nương muốn đánh phạt, nhi tử một người gánh vác. Thôi bình an một phen tún quá ấu đệ, chính mình đi đến nương trước mặt, hai đầu gối chiều hạ, vì dạp xuống con mẹ nó trước mặt. Đại ca đều quỳ, chính mình có thể nào đứng, thôi bình chiều cũng vén lên trường bào, quỳ gối đại ca bên cạnh người. Hai nhi tử hành động làm lưu thị giở khóc giở cười, Ngươi ca hai đều lên, giống hai căn cọc gỗ tử chày ở chỗ này, Trứng mắt, cái nào nói muốn đánh phạt hai ngươi. Nương, ngươi thật sự không phạt ta. Thôi bình triệu có điểm không dám tin tưởng, Tuy rằng ngày thường không thường ở nhà, Nhưng hắn nhìn đến nương rất nhiều lần trách phạt nhị tẩu, Trong nhà trừ bỏ lao cha, không một cái không sợ nương. Nhi trong mắt kinh hỉ mềm hóa lưu thị tâm, nàng ha hả cười. Một tay một cái đem hai nhi tử kéo lên. Đôi ta nhi tử, đại vì trong nhà vất vả eo đều phải mệt con tiểu nhân sẽ đọc sách lại nghe lời, ta sao bỏ được đi đánh phạt đâu. 15 phút qua đi. Lưu thị cũng tử nhi trong miệng biết được, này tiểu anh hài ngọn nguồn. Còn đem kia trương huyết thư làm nương nhìn một lần. Nhìn đến lao nương khỏe mắt đều xoa hồng, thôi bình chịu phá cùng đại ca hai người ước định, hắn đem kêu bao tải vật phùng ở nương trước mặt. Nương! Đây là lúc ấy đặt ở tã lót vàng bạc tài vật, ta cùng đại ca nói qua, chờ này tiểu nha đầu trương đại, cho nàng làm của hồi môn, ngươi ngươi sẽ đáp ứng sao. lão nhân từ tuổi trẻ khi liền mặc kệ trong nhà dương ra sự tình, cái này ra vẫn luôn dựa vào chính mình chống đỡ, lưu thị cũng thành cái cường thế nhưng chính trực đương ra người. Ra tuy nghèo, nhưng nàng lại sẽ không đi tham tiền tài bất nghĩa, nàng nhìn nhi cười, đứa nhỏ đốc, nhà ta tuy rằng nghèo chút, nhưng ngươi nương cũng không phải cái tham tài người, mấy thứ này đương nhiên phải cho này số khổ hóa hoa lưu lại. Lưu Thị tiếp nhận cái kia bọc nhỏ, thô sơ giản lược xem xét một lần, có hai đối tỷ lệ không giống nhau vào ngọc, tam chi hình dạng khác nhau khắc hoa kim châm, một chi tỷ lệ thực đủ thành thực phượng đầu điểm thúy kim châm, còn lại chính là 5-6 cái tiểu chút, tỷ lệ không tốt ngọc bội cùng bạc chất tiểu khoa phiến, tiểu bạc còn, còn có một tiểu đem. Ngân phiếu có 5 trường đại ngạch đều là 100 lượng một trường, tán tói bạc có 5-6 lượng, thành tỏi bạc là 5 lượng một tỏi, có 4 cái. Vước bỏ này đó đáng giá trang sức không nói, chỉ là ngân phiếu có 500 lượng, hơn nữa những cái đó chỉnh cùng tán bạc vụn, bạc cộng liền có 500 nhiều hay. Lưu thị xem trận mắt cứng họng. Trong nhà 2-30 mẫu đồng ruộng, chính mình vất vả tích góp hơn phần nửa đời, vứt đi mấy năm nay như đọc sách lời nói hơn 40 lượng bạc. Nhà này toàn bộ tồn bạc cũng bất quá 70 nhiều lượng bạc. Phục hồi tinh thần lại, Lưu thị động tác nhanh chóng đem đổ vật đều bao lên. Sắc mặt tối mục, hạ dọng, "Đại lang, Tam lang, như thế nhiều quý trọng trang sức cùng những cái đó ngân phiếu cũng không thể làm những người khác biết, này đó tài vật đặt ở ta như vậy trong nhà, không phải phúc, là thai họa, chính là ngươi tức phụ cũng không thể nói, còn có cha ngươi ta cũng đến đề phòng." Tuy rằng nhà mình tức phụ nhân phẩm tự hảo, Nhưng hắn cũng không dám ôm nhà mình tức phụ thế này, lóa mắt tài vật sẽ bị lạc tâm hồn, cũng thật mạnh gật đầu. Ân, ta biết, nương yên tâm, nhi tử một chữ đều sẽ không thổ lộ. Nương sắc bén ánh mắt quét đến trên người mình, thôi bình chịu lại lần nữa quy xuống. Nương, nhi tử là người đọc sách, tự nhiên biết lệ nghi liêm sỉ, cũng biết tiền tài người xấu tâm. Nương cũng yên tâm, nhi tử sẽ không nói đi ra ngoài. Hai cái nhi tử thái độ làm lưu thị thực vừa lòng. Ánh mắt của nàng đảo qua cái kia theo chỉ vàng tạ lót, như mày, nhà ta còn có hai không bất lo thai hòa đâu. lão nhị tên hôn đảng kia không đàng hoàng, phương thị kiến thức hạn hẹp, hôm nay mệt chính là trời tối thấu. Nàng không thấy rõ cái này, phú quý nhân ra mới có thể dùng đến khởi tạ lót. Nương Suất đêm dùng áp đáy hòm vải dậy tân làm một cái, đem cái này đổi đi. Lưu thị nói lại đem cái kia bọc nhỏ mở ra. Đem bạc vụn cùng bốn cái nén bạc cùng những cái đó bạc cộng tiểu bạc khóa gì đều lấy ra tới. Thấy hai nhi tử mắt trừng mắt tay nàng, lưu thị tay một đốn, người ca hai nhưng đừng ngỡ ngẩn. Ta muốn dưỡng đứa nhỏ này, cũng muốn làm kia hai vợ chồng đến chút ngon ngọt, bằng không cái này ra nhưng có đến làm ẩm ý. Ngày mai nương đem này đó bạc cũng không đáng giá tiền tiểu vụn vật đều bai ở trên mặt bàn. Làm người trong nhà đều biết, ta cũng không phải phí công nuôi dưỡng cái này tiểu nha đầu. Nương thật là quá thông minh, nghĩ đến nhị ca hai vợ chồng là người, thôi bình chịu vẻ mặt căm giận nhiên, ơn, nương làm đối, không cho ta nhị tẩu điểm chỗ tốt, nàng tính tình còn không khuyến khích nhị ca đem nhà ta nóc nhà cấp sốc lâu. Lưu thị nhà mẹ đẻ lúc trước cũng là chấn trên phú hộ, sau lại hắn cha lạm đánh cuộc bại quang gia tài, nàng mới gả tiến tôi ra, kia thủ đoạn cùng mắt thấy cũng không phải cái bình thường nông ra lao thái thái có thể so. Nàng đoan chính sắc mặt, Đó là nương không nghĩ làm người trong thôn xem ta chê cười, bằng không, ngươi nhị ca hắn cũng nhảy nhót không đứng dậy. Mặt khác đại lang, tam lang, ta còn có chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị, này tài vật tuy nhiều, đều là vật chết, nhưng mặt sau nhật tử trường đâu trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hoa phúc, nha đầu này tới nhà ta, đoạn sẽ không làm nàng cái đại gia tiểu thư cũng đi theo chịu khổ, nương muốn đem nàng làm như thiên kim tiểu thư tới dưỡng. Nghe được lao nương lời nói hùng hồn, cả hai mắt đều trừng lớn. Thôi bình an vẻ mặt mở mịt. Thôi bình triệu muốn cười nương ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lại sợ nương sinh khí, vùn bực hỏi, liền nhà ta tình hình, có thể ăn cơm no đều có chút khó, nương ngươi muốn sao dưỡng ra cái thiên kim tiểu thư A. Hai nhi tử nghi hoặc, làm lưu thị trong lòng đắc ý, nàng lao thần khắp nơi bán khai cái nút, các ngươi đừng không tin, ngươi nương ta cũng không phải cái vô dụng phế vật tận nói mê sảng. Chờ này phong ba qua đi, nương liền vào thành đi tìm các ngươi đại đường cứu, thác ấn ở trong thành cấp ta tìm kiếm cái cửa hàng nhỏ, tìm cái rửa phâu người tới kinh doanh, chờ nha đầu gả chồng liền cho nàng đường của hồi môn cửa hàng. Xưa nay tiền lời ta đều hoa ở trên người nàng, lại không cần trong nhà. Tiền bạc, ai dám nói cái không tự? Nương, ngươi thật là không đơn giản, đây là mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, ta phục nương. Cái này thôi bình triệu đối nương thật đúng là bội phục ngũ thể đầu địa Thôi bình an không nghĩ tới nương có thể đem sự tình an bài như thế hảo, hắn cũng không phải là ấu đệ sẽ nói những cái đó dễ nghe văn nhã từ ngữ, chỉ là xoa xoa hai tay hắc hắc thẳng nhạc. Tuy rằng cũng tưởng chính mình thân thủ chiếu cố này tiểu anh hài, rốt cuộc chính mình tuổi tắc lớn chút, khủng lực bất tòng tâm. Nàng phân phó đại nhi tử, hảo, đại lang, đem này tiểu nha đầu cho ngươi tức phụ ôm trở về. Làm nàng tỉ mỉ trong trứng, nương sẽ không quên nàng hảo. Tiểu anh Hải phải bị đại ca ôm đi, thôi bình chịu chạy so với hắn đại ca còn nhanh. Đại ca, đừng nóng nội, làm ta lại xem sẽ. Nhi chính là hiếm lạ tiểu Hải tử, Lưu thị cười ngăn đón hắn, Tam lang cũng về phòng tử ngủ đi, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Này tiểu Va Nhi về sau liền ở nhà ta chủ hạ, ngươi còn sợ nhìn không tới a. Thôi bình an ôm Hải tử ra nhà chính. Lưu thị đem kêu bao đồ vật tìm cái thỏa đáng địa phương giấu đi. Lại mở ra dương gỗ, lấy ra một khối màu đỏ tế miên bố, một khối hồng nhạt tiểu toái hoa vải bố, tìm tới kim chỉ, đem đèn dầu trọn lượng bắt đầu làm tạ lót. Đông xương phòng. Chính mình nam nhân ôm cái đồ vật vào phòng, triệu thu nga vội đứng dậy đem đầu giường dương gỗ thượng phóng đèn dầu trọn lượng. Vào chính mình trong phòng, cũng không có câu thúc, thôi bình an vẻ mặt vui mừng triệu tức phụ tê tú nga. Mau tới đây xem, đây là ông trời đưa cho ta kiểu khuê nữ. Nghe thế hài tử là cái nha đầu, từ trên giường trượt xuống dưới, liền dày đều không rảnh lo hướng trên chân bộ, triệu thú Nga liền đi xem hài tử. Đương ra, thật đúng là cái hài tử. Lột ra tã lót, nhìn đến bên trong mang theo tràn đầy thật nhỏ lông tơ kiểu nộn khuôn mặt nhỏ, triệu thú Nga đẻ thấp kinh hỉ thanh âm. Đứa nhỏ này hảo tiểu A, này mặt mày, cái miệng nhỏ thật là đẹp mắt. cha Nương, ta cũng muốn nhìn muội muội Thôi bình an con thứ ba thôi kim đảo xoa mắt, vệch xuống giường. Ôm tả lót, triệu tú Nga ngồi ở trên giường, đem hải tử phóng thấp chút, làm kim đào xem, trong miệng còn thấp giọng mắng. Tiểu tử thúi, đây đều là ta và ngươi cha sự, ngươi muốn thấu gì náo nhiệt. Nhìn đến tiểu anh hải cái miệng nhỏ trương trương muốn khóc bộ ráng, triệu tú Nga có chút khẩn trường, vội vàng đem nhi tử đuổi đi. Ra tiểu tử, ngươi cũng xem qua muội muội Lập tức lăn đi cùng hai ngươi ca ca ngủ đi, nương muốn nhìn muội muội có phải hay không đói bụng, còn muốn đi phòng bếp cho nàng ngao trá uống. Dựa vào mép giường 14 tuổi dưới kim đào, hai mắt nhìn chầm chầm tiểu hoa nhi, hắn cũng có muội muội, trong lòng chính vui mừng, nghe được nương muốn đuổi hắn đi ca ca trong phòng. Lập tức rổ miệng, nương, ta không cần đi cùng các ca ca ai, ta muốn ôm muội muội ngủ. Thôi bình an đem nhi tử ôm vào trong ngực hống, kim đào nhất ngoan. Muội muội đói bụng, muốn ăn cơm, ngươi nương không rảnh lo ngươi, cha đưa ngươi đi ca ca trong phòng ngủ, chờ ngày mai Kim Đào mở mắt ra là có thể nhìn đến muội muội, thật tốt. Tuy rằng không bỏ được rời đi muội muội, nhưng lại thật sợ đói là muội muội, Kim Đào ôm hắn cha cổ, gật gật đầu, "Cha, ta nghe lời, ngươi làm nương đem muội muội uy no no, ngày mai ta lại đây cùng muội muội chơi." Thôi bình an đem tiểu nhi tử dàn xếp hảo, trở lại chính mình trong phòng. Thấy tức phụ mặt ủ mày hê, vội vàng mở miệng, Tú Nga, ngươi phát gì ngốc đâu. Triệu Tú Nga thở dài, ai, trong nhà đều là lương thực phụ, ta muốn đi cấp nha đầu này ngào khẩu cháo đều không thành, nhưng sầu chết cá nhân. Nhớ tới bọn họ ở 10 dặm sân núi, cấp đứa nhỏ này vì chính là hồng đường cắt đoái thủy, thôi bình an cũng chỉ có thể như vậy phân phó tức phụ, nương trong phòng có lẽ còn có chút hồng đường cắt, ta đi lấy chút lại đây, ngươi đi thiêu nước sôi. Chờ ngày mai thiên không lượng, ta đi trong thành mua một ít mẹ trở về ngao cháo. Quang uy cháo cũng không được, tốt nhất là đi nơi nào tìm tỏi chỉ mẫu dương, cấp nha đầu này uống thượng sữa dê, bằng không ta sợ đứa nhỏ này không hảo dưỡng a Triệu Tú Nga nói ra nàng ý tưởng, nhà mình nhị đệ sợ là ngoài ruộng sống, yêu nhất đông nhảy tây dạo, cũng kết giao thật nhiều không làm sống tên du thủ du thực, cái nào trong thôn có mẫu dương, hắn không cần nửa ngày là có thể biết. Thôi Bình An gật gật đầu, mẫu dương hảo tìm, làm nhị đệ làm việc này nhất thỏa đáng. Nàng nhớ tới vừa rồi cấp tiểu anh hài đổi tã, mới biết được vẫn là cái mới sinh hài tử, trong miệng oán trách, này tiểu hoa nhi, cung rốn cũng chưa bóc ra, sinh ra cũng không dài hơn thời điểm, nhà ai người, tâm nhưng lão tàn nhẫn. hai tử thân thế, Thôi Bình An không muốn cùng tức phụ nhiều lời, liền đem để tài cấp tách ra, quản hắn như vậy nhiều làm gì. Dù sao nha đầu này sau này chính là hai ta thân sinh khuê nữ, ta nhiều thương tiếc chính là nha đầu này phúc, còn có ta nương, cũng hiếm lạ không được. 15 phút qua đi, hai vợ chồng cấp hải tử vi đường đỏ thủy, tiểu hai tử bình yên ngủ hạ. Triệu tú Nga bắt đầu lục tung tìm không ngờ, nàng muốn suốt đêm cấp tiểu nha đầu làm thân siêm ý đi hề. Ngày ra vài thước tố hồng Nhạt hoa vài đông, vẫn là tiểu nhi tử trang tròn nhà mẹ đẻ tẩu thử đưa, vì mong cái khuê nữ. Nàng chính là không bỏ được cấp nhi tử làm siêm y đi nhưng không này liền cấp mong lại đây. Thôi bình an nhìn xem tã lót nhắm mắt ngủ say tiểu hoa nhi, lại nhìn xem thuần thục cắt vải dẹn tức phụ, hôm nay lại hạ mưa to, quá mấy ngày là có thể loại thu lương, hắn trong lòng dị thường thỏa mãn. Thầy xương Thôi bình nhạc đánh hán chính ngủ gắn ổn, trên eo bị tức phụ ninh một fan trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn không kiên nhẫn mở mắt ra, ngươi cái chết bà nương hơn phân nửa đêm không ngủ được, véo lao tử eo làm gì. Sợ cái này ngu ngốc kinh động những người khác, Phương Thúy phân dựng thẳng lên ngón tay thở dài thanh, sau đó hạ giọng phát ra bực tức, hừ, ngươi nói nhỏ chút, ta nương cũng quá bất công, làm gì sự đều gạt hai ta, ta sớm hoài nghi ngươi không phải thôi ra thân sinh nhi tử. nay chết bà nương một ngày không bị đánh, ra liền ngứa, thế nhưng bố trí khởi hắn không phải lão thôi ra nhi tử, kia nói như vậy. Hắn liền không phải hắn cha loại, chính là hắn nương trọng người. Thanh danh bị này chết bà nương cấp bại hoại, này còn lợi hại. Thôi bình nhạc vươn chân đem ngồi ở mép giường Phương Thúy Phân cấp đá đến trên mặt đất, lan con mẹ ngươi trứng, dám lại hồ liệt liệt, lao tử tấu ngươi. Quăng nã cái cổ gầm mà, Phương Thúy Phân bỏ dậy, phẫn nội trứng mắt hắn. Thôi bình nhạc, ngươi cái tốt xấu lời nói chẳng phân biệt nạo túng hóa, ta nói còn chưa nói xong, ngươi liền bắt đầu đá người Chờ đại ca ngươi đem thịt ăn sạch, ngươi liền canh thịt đều không vớt được. Nương tuy rằng không thích chính mình hai vợ chồng chính là người trong nhà ăn cơm tổng ở một cái trên bàn, An gì đều là liếc mắt một cái đều có thể thấy. Lại nói cuộc sống này, đánh nào làm ra thịt làm đại ca đi ăn, bán thủi tiền đại ca đều là một văn không dư thừa giao cho nương. Nay mụ lười liền ái bàn lộng thị phi, nay khổ bức nhật tử, tạp mặt đều ăn không đủ no, còn có thịt ăn, phương thúy phân. Ngươi cái xuẩn bà nương, đầu góc nước vào đi. Thấy thôi bình nhạc không tin nàng lời nói, Phương Thúy Phân cười lạnh lên, hắc, ngươi đừng không tin, mới vừa tam lang ôm một đại bao thứ tốt, hắn cùng ta nương đều che cất giấu không cho ta xem, lại đem đại ca cùng tam lang đều vào nhà chính, không bao lâu, đại ca lại đem vật kia ôm hồi đồng xương. Sau lại đại tẩu lại đi phòng bếp bưng thật lớn một chậu nước ấm, khẳng định là ăn thịt khát nước, mới đoan như vậy nhiều nước ấm. Này rõ ràng đều là nhi tử sao một nhà vui mừng một nhà sâu đâu nhân ra đại phòng ăn miệng bóng nhẫy Tam Lang đọc sách không làm sống cũng ăn uống hảo hầu hạ liền ra người đều đói trước ngực dán phía sau lưng này đương lão nhân không đem một chén nước cấp giữ thăng bằng nhưng không phải làm ta nhị phòng quá khổ Nhật tử ta kim đấu cũng là thôi ra tôn tử bằng gì không cho ta nhi tử ăn được Phương Thúy phân nhìn chầm chằm vào nhà chính cùng Đông Xương Đậu Ttĩnh liền đem thấy đều cùng tôi bình nhạc nói một lần. Thật là có việc này. Làm đại ca bọn họ ăn mảnh, khó mà làm được, không được ta muốn đi nhà chính tìm ta nương đi. Thôi bình nhạc bị tức phụ cấp khuyến khích đi lên hỏa, cũng không rảnh lo phân biệt sự tình thật giả, nhanh nhẹn từ trên giường nhảy xuống dưới, đi chân trần liền ra nhà ở. Phương Thúy Phân nhìn đường ra chiều đỉnh phòng đi đến, nàng liệt miệng cười. Nương, mau mở cửa, ngươi trong phòng đèn sáng lên, ta biết ngươi còn chưa ngủ. Phanh phanh phanh. Tiêu Nương không theo tiếng, thôi bình nhạc dùng nắm tay dùng sức đấm đánh nhà chính cửa gỗ. Lưu thị đã đem tá lót mau làm tốt, đại lãng mới từ nhà chính lấy đi hồng đường cắt không nhiều sẽ. Nhị lang cái này không buồn sáu lại kêu lại đấm môn, tám phần lại là Phương thị kia mụ lười khuyến khích. Nay lại thèm lại lười hai vợ chồng liền không thể cho bọn hắn cái hòa nhã, xem lão nương sao thu thập các ngươi. Nàng đem trong tay châm đựng ở tá lót thượng, Đứng dậy khẩn đi vài bước trong tay liền thao khởi phía sau cửa khởi mao tiểu cây trổi. Kéo ra môn xuyên, lưu thị bước ra ngạch cửa huy khởi tiểu cây trổi chiều con thứ hai trên người chụp đi. Lao nương đánh chết ngươi, làm ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, làm ngươi hạt tiêu to. Ai ra, nương, ngươi sao không nói hai lời liền nhốt đánh vào đâu. Ngươi có ăn ngon đều trộn phân cho đại ca, ta còn là ngươi nhi từ sao. Trong miệng kêu la hủy khuất thôi bình ạ bị đánh đến ôm đầu chiều sau trốn. Nếu ngươi không phải ta nhi tử, lão nương sớm đem ngươi hai vợ chồng cấp đuổi ra ra môn, còn từ ngươi ở chỗ này nhảy, lưu thị mặt âm trầm quát mắng, mau cấp lao nương lăn trở về đi ngủ. Có việc ngày mai sáng sớm lại nói, không chiếm được ăn, trên người còn ăn vài cái, thôi bình nhạc trở về phòng lại đạp phương thúy phân vài chân, mới tiết hận rối. Ngày kế sáng sớm, con dâu cả đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, Lưu Thị quét mắt trên bàn cơm trước vây quanh cả gia đình người, nàng vừa lòng gật gật đầu. Tại đây thai năm, người trong nhà cũng chưa bệnh không thai khá tốt. Dâu cả càng là chịu thương chịu khó ngoài ruộng trong nhà bận rộn, Lưu Thị trong lòng có chút vui mừng. Chiều triệu Tú Nga nói, dâu cả, ngươi cũng lại đây ngồi xuống, này sẽ ta trước không ăn cơm, ta có đứng đắn sự muốn cùng các ngươi nói một chút. Chờ triệu Tú Nga ngồi xuống, nàng mãn mang tươi cười đã mở miệng. Hôm qua Đại Lang cùng Tam Lang đi trong thành Bán tuổi, trở về trên đường nhặt được một cái hài tử. Con tưởng rằng bà bà không cho ăn cơm, phải cho bọn họ phân hôm qua Tam Lang mang về tới thứ tốt, Phương Thúy phân khó được thành thật một hồi. Nghe được bà bà nói Tam Lang nhặt về cái hài tử, nàng vẻ mặt kinh ngạc, Tam Lang tối hôm qua ôm chính là cái hài tử. Nương, người lão không phải làm ông chúng ta đi. Lại nói vô nghĩa, kia hài tử liền ở ngươi đại tẩu trong phòng ta còn có thể nói dối không thành. dâu cả, người đem kia tiểu nha đầu ôm lại đây là mọi người đều nhìn xem. Lưu thị bản mặt già, trước dân dệ Phương Thúy Phân một đốn, lại phân phó triệu Thúy Nga đem hải tử ôm lại đây. Kim Đào đắc ý ngưỡng khuôn mặt nhỏ, chiều ngồi ở chính mình đối diện Phương Thúy Phân cười, nhị thẩm mãi mãi nói chính là thật sự, ta cũng có đẹp muội muội muội muội hảo tiểu đâu. Phương Thúy Phân khinh thường chiều Kim Đào trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiểu ti Nhặt được tiểu nha đầu có gì hảo khoe khoang. Còn không phải muốn cướp ngươi trong miệng đồ ăn. Nhìn thấy đại tẩu vui sướng hài lòng ôm tã lót vào nhà chính. Thôi bình nhạc nhữ như mày, nương, nhà ta lương thực còn chưa đủ ăn đâu. Ngươi sẽ không thật muốn dưỡng cá biệt ra bồi tiền hóa đi. Nhị thúc thế nhưng nói mội muội là bồi tiền hóa. Kim đào thở phì phì đứng lên, trong miệng thét to. Nhị thúc hư, ta mội mội mới không phải bồi tiền hóa đâu. Nhà ngươi đại nhà. Nhị nha mới là bồi tiền hóa. Kim đấu sách lên trước mặt không chén chiều kim đảo ném qua đi, ta muội muội mới không phải bồi tiền hóa. Kim đảo ngươi nói thêm câu nữa, ta tấu ngươi. Chén gốm ở kim đảo trước mặt lăn một cái, rơi trên mặt đất quăng Nga dập nát. Nhị phòng hai bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió hai tiểu nha đầu, sợ tới mức đồng thời bẹp khí miệng, hoa hoa khóc lên. Lưu thị khí sợ cái bản phương thị, ngươi sao giáo hải tử. Không cái quý củ. Lại đem đầy ngập lửa giận phun hướng con thứ hai, còn có ngươi, trong nhà lương thực đều là các ngươi nhị phòng tự mình loại. Lao nương nhiều dưỡng cái hài tử, hai ngươi đều còn có ý kiến. Lưu thị hừ hừ mắng, hiện giờ ta này tay giả chân yếu đều còn có thể động, tức thời lao nương không được, mặt trên còn có đại ca ngươi, đại đầu ở đâu? Nhị lang, ngươi muốn làm ra làm chủ, làm ngươi đầu to mộng đi. Nhị ca hai vợ chồng lại chọc giận nương, nương bạo tính tình nhưng khó lường. Sợ dọa đến đại tẩu trong lòng ngược hải tử. Thôi bình triệu vội vàng đi qua đi khuyên láo nương. Nương, người trước xin bức giận, đại tẩu còn đứng đâu, ta nói chính sự quan trọng. Đầu bị này hai không bất lo hôn trường khí không rõ lưu thị hướng đứng ở ngạch cửa triệu tú nhịp đều, dâu cả, đem hải tử cho ta ôm lại đây. Láo nương chính là muốn dưỡng nàng, cái nào có ý kiến, lập tức cấp láo nương cút đi. Nhà chính lộn sột, ta lót tiểu anh hải anh anh khóc lên. Cấp nương theo khí thôi bình triệu, vội vàng khuyên, nương, ngươi nói nhỏ chút, đều dọa đến hải tử. Nương còn không phải bị bọn họ cấp khí hôn đầu, tam lang, ngươi trở về ngồi. Đem nhi đẩy ra, lưu thị thuận tiện tiếp nhận triệu tú Nga đưa qua tả lót. Lao thôi đầu thôi xuân sinh tò mò chuyển qua đầu tới nhìn tả lót nết miệng khóc thút thít hải tử, nói câu làm người không biết nên khóc hay cười nói, ân, là cái có năng lực tiểu nha đầu. Nhìn này tiếng khóc đều cùng nhà ta hoa không giống nhau. Có thể giống nhau sao? Nhân ra cha mẹ chính là trong thành nhà giàu. Lưu Thị phiết lao nhân liếc mắt một cái, cầm lấy trước mặt tiểu cái thỉa, dưa chút bắp cháo thượng mẹ du, ở tiểu nha đầu ngoài miệng lau một chút, chính khóc tiểu nha đầu lập tức ngừng tiếng khóc, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm môi Thấy nha đầu này đói thành như vậy, Lưu Thị thở dài, đứa nhỏ này cũng là cái mệnh khổ, có thể làm đại lang bọn họ ca hai gặp ỡ. Cũng cùng nhà ta có duyên, tiểu nha đầu cũng không phải là bạch muốn ta dưỡng, nàng tùy thân ta lót cũng có không ít giá trị tiền đồ vật quang bạc liền có không ít. Hôm nay ta tử tục tiêu nói ở phía trước, ta được nhân ra chỗ tốt, tự phải dùng tâm đem nha đầu này cấp dưỡng đại, các ngươi cái nào nếu là không vui, nhưng cái đó tiền bạc hòa hảo đồ vật cũng cũng đừng muốn. Mới vừa còn ghét bỏ bồi tiền hóa thôi bình nhạc nghe nói tiểu nha đầu là mang theo tiền bạc thứ tốt tới, kêu mặt biến mò. Gấp không chờ nổi chiều hắn nương thấu qua đi, nương, đều có gì thứ tốt, còn mang theo nhiều ít bạc. Ngươi mau lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem a có thể cho chúng ta phân nhiều ít. Chính là, chính là, nương, ngươi cũng đừng cất giấu, cũng cho chúng ta mở mở mắt, nhìn xem thứ tốt à. Một quán kiến thức hạn hẹp phương thúy phân cũng ngồi không yên, trong miệng kêu rời đi chính mình châu ngồi. Nhị lang hai vợ chồng tham lam bộ ráng làm lưu thị trái tim băng giá, nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, lúc trước không đem nhi tử giáo hảo, lại sai cưới cái xuẩn lười bà nương. Dâu cả, người trước cấp tiểu nha đầu uy mấy khẩu cháo chén mặt trên mệ du, ta đi lấy vài thứ lại đây. Đem đã lót đưa cho dâu cả, lưu thị rời đi bàn ăn. Lưu thị trong tay cầm cái bọc nhỏ trở về, nhị lang hai vợ chồng thế nhưng còn đãi ở nàng châu ngồi bên. Nàng sắc mặt lập tức đen, phương thị, ngươi trong mắt chỉ có bạc hảo đồ vật, không thấy được đại nha nhị nha nước mũi đều chảy vào trong miệng sao. Liên cái ánh mắt cũng chưa ném cho nhà mình xong bảo thai khuê nữ một cái, nhìn chầm chầm bà bà trong tay bao gây, vẻ mặt hương phấn, kia hai nha đầu chính là cái bẩn tiểu ngoạn ý, thu thập không sạch sẽ, nương, ngươi nói trước chính sự. Làm nương có thể làm này phân thượng, lưu thị cũng là hết trôi nói rồi. Muốn đổ vật liền lăn trở về các ngươi châu ngồi thượng. Nhìn kia hai chướng mắt đổ vật rời đi, lưu thị ngồi xuống, đem bao vây cởi bỏ, trước đem mấy cái ngọc bội đem ra. Tam lang, ngươi này này 6 cái ngọc bội cho ngươi ngận nhi, rất nữ phân. Thôi bình triệu đi tới, cầm lấy hệ màu đỏ dây đeo ngọc bội, bắt đầu cấp mấy cái đầy mặt hương phấn ngận nhi phân ngọc bội. Tam thúc, ta muốn tốt nhất. Kim đấu không đợi thôi bình triệu lại đây, đã triệu hắn nào tới. Đứa nhỏ này bị nhị tẩu cấp chiều hư, thôi bình chiều nhăn lại mi, không nghe lời hài tử cuối cùng một cái phân. Không chiếm được tiếng nghi, kim đấu ngượng ngùng trở lại chính mình chỗ ngồi thượng. Chờ đến hắn trên cổ cũng mang theo cái ngọc bội, mới nết miệng cười rộ lên. Lưu thị chờ nhi trở về, lại đem đã số quá 12 cái bạc quả tử giao cho hắn. đêm này bạc quả tử cho ngươi đại tẩu cùng nhị tẩu các nàng các phân 6 cái. Phùng trong tay sáng lấp lánh bạc quả tử. Phương Thúy Phân ánh mắt càng lượng, trong miệng lầm bầm nói, bạc quả tử A đây cũng là bạc đi. Nhà mình nhi nữ cùng tức phụ đều phân đồ vật, cổ hắn đều toan, gì chỗ tốt cũng không đến, thôi bình nhạc chiều tức phụ trừng trứng mắt, vẻ mặt khinh thường, thật là đủ xuẩn, không phải bạc sao sẽ tiêu bạc quả tử, những cái đó gia đình giàu có đều lấy này ngoạn ý thưởng hạ nhân nô tài dùng. Phương Thúy Phân nhìn hoạt lưu lưu bạc quả tử, cười mị mắt, quả nó có phải hay không thưởng nô tài. Chỉ cần là bạc liền thành, nương cho ta, ta cũng vui. Người muốn hai chơi chơi liền thành, đem đưa mấy cái cho ta. Đàn bà ra muốn bạc làm gì? Thôi bình nhạc nói liền chiều Phương Thúy Phân trong tay phủng bạc quả tử chỗ tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trong tay bạc quả tử đã bị cấp đi, nhìn đến trong tay còn sót lại một cái. Phương Thúy Phân tiêm lệ kinh hô lên, a muốn chết ta, đây là ta. Nương, nhị lang đoạt ta bạc quả tử. Nhị lang không biết xấu hổ bộ dáng, làm vẫn luôn đương ẩn hình người thôi xuân sinh sôi lời nói, nhị lang, ngươi có thể có điểm tiền đồ sao nữ nhân ra tiểu ngọn ý, ngươi cũng để mắt. Thôi bình nhạc hắc hắc cười cha, môi nó lại tiểu cũng là thịt ta, ta cầm này tiểu ngọn ý bảo đảm đi cho ngươi đánh bầu rượu tới. Nghe được có uống rượu, thôi xuân sinh mặc kệ nhi tử có phải hay không có tiền đồ, lại đem mí mắt cấp rũ xuống. Cha chồng nói một câu công đạo lời nói liền không có đệ nhị câu nói, chính mình bạc quả tử là không về được. Phương Thúy phân tức khắc cảm giác thiên đều phải sập xuống, lập tức kêu khóc lên. Phương Thị ngồi dưới đất đá chân lang khóc quỷ gạo, lại đem hai cái cháu gái cấp dọa khóc lớn. Lưu Thị lại lấy ra đương ra nhân uy nghiêm, sợ cái bàn gầm lên, thôi bình nhạc đem ngươi tức phụ bạc quả tử còn cho nàng, bằng không ngươi liền lăn ra láo nưng ra còn không phải là mấy cái phá bạc quả tử, lão tử còn không hiếm lại đâu. Đem bạc quả tử ném ở Phương Thúy Phân chân bên, thôi bình nhạc mặt khó coi giống nuốt rồi bỏ. Nhìn đến bạc quả tử ở bên người lan lộn, Phương Thị lại nín khóc mà cười, quỳ bò đem bạc quả tử nhặt trở về. Nếu không phải bà bà lên tiếng, chính mình cũng muốn không trở lại này quý giá bạc quả tử, cũng không dám nữa khoe khoang. Phương Thúy Phân đem bạc quả tử suy trong lòng ngược, lại hướng bà bà túi đầu không lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn nương. Lưu Thị không phản ứng nàng, tiếp tục đem kêu bốn cái nén bạc cùng bạc vụn mở ra ở trên mặt bàn, đồ vật có thể phân đã phân cho các người, dư lại này đó bạc, có hơn 22, ta thêm nữa chút, ta năm nay lại mua vài mẫu ruột tốt. Nhìn đến sáng long lanh mấy cái nén bạc, thôi bình nhà quể vải biểu tình trở nên hưng phấn, nương, nhà ta điền đã đủ loại, ngươi lại mua, là tưởng đem ta cùng đại ca cấp mệnh chết ta không bằng đem bạc cho chúng ta ca hai cấp phân, thật tốt. Biết chính mình nói chuyện không phân lượng, thôi bình nhạc lại chạy đến vẫn luôn ổn ngồi không nói lời nào thôi bình an bên cạnh, đi du thuyết thôi bình an, đại ca, ngươi cầu xin lương, chuẩn dùng được, ta muốn bạc thật tốt. Cái này hôn trương thế nhưng tượng phân này đó bạc, lưu thị số mặt, phân ngươi cái đại đầu quỷ, nhà ta những cái đó trừ bỏ ruộng cạn chính là vùng núi, nào năm nhà ta lương thực đủ các ngươi mấy cái kê khai cái bụng. Đại ca ngươi mới không giống ngươi, dài quá một thân lười thịt. Biết phân bạc đã vô vọng, thôi bình nhạc vẻ mặt đưa đám chẩm dại đi trở về hắn trên châu ngồi. Phương Thúy phân sợ hắn lại đánh nàng bạc quả tử chú ý, đứng dậy đem bên cạnh đại nhà bế lên cùng chính mình thay đổi cái châu ngồi. Cầm này đó tiểu ân huệ chính là ổn phương thị tâm, lưu thị gó khởi người trong nhà, nhà ta được nhân ra chỗ tốt, các ngươi đều bế khẩn miệng mình, đừng đem việc này ra bên ngoài nói. Vàng không đừng trách lao nương tâm tàn nhẫn, đến lúc đó đem các ngươi cấp đuổi ra môn đi phương thị, ngươi nghe được sao? Trong nhà tiểu hài tử cũng so phương thị biết sâu cạn, lưu thị lại cường điệu gian dạy phương thị, đặc biệt là ngươi phương thị, miệng quản không lao. Nếu là làm người trong thôn biết ta tư phân nhân ra thứ tốt, còn khắc khe nha đầu này, ngươi liền chờ lăn trở về nhà mẹ để đi. Tay che lại ngược bạc quả tử, phương thúy phân rất là thức thời hướng bà bà gật đầu, nương, biết, biết ta đầu góc lại không nốc, tự nhiên sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Triệu Tú Nga cấp tiểu nha đầu vì 4 năm uống mẹ du, thấy nàng không ăn, mắt cũng có chút vô thần, hướng bà bà nói, nương, tiểu nha đầu muốn ngủ, ta đem nàng ôm về phòng đi. Hạn như vậy lâu, hôm qua một hồi mưa to, lại có thể đuổi tiết loại chút thu lương, lưu thị phân phó triệu Tú Nga, đem hải tử phóng ta trong phòng đi, ăn cơm xong các ngươi còn muốn hạ điền đâu. Tiểu nha đầu ở đại tẩu trong phòng, Hắn cái chú em cũng không hảo đi vào xem, phóng nương trong phòng đã có thể bất đồng. Thôi bình triệu đầy mặt vui mừng chiều triệu tú Nga đi tới, đại tẩu, ngươi dậy sớm nấu cơm cũng rất mệt, để cho ta tới. Nhìn tam lăng nói, tẩu tử ôm cái tiểu miêu giống nhau hải tử có gì mệt. Triệu tú Nga lời nói như vậy nói, vẫn là đem tã lót đưa cho luôn luôn thích hải tử thôi bình triệu. Nhìn đến Vương thị không đợi nàng lên tiếng, lại bắt tay triệu phong bánh ngô sọt che ruôi đi. Lưu Thị đột nhiên cầm trong tay chiếc đua trục ở trên bàn, Phương Thị, ngươi là đói chết quỷ đầu thai sao? Liên cái 3 tuổi hoa hoa đều không bằng, tay còn không có đụng tới sọ tre đã bị bà bà quát mắng cấp dọa đánh cái run run, Phương Thúy Phân bất mãn lẩm bẩm, nương, chúng ta lại không đại ca một nhà có thể có ngươi cấp thức ăn trợ cấp, ở chỗ này đợi đã lâu, nhưng không phải đói tàn nhẫn. Nàng thanh âm tuy nhỏ, Lưu Thị vẫn là nghe cái rõ ràng, trong lòng càng thêm nén giận. Cũng mặc kệ đọc sách nhi từ buồng trong ra tới, lời thô tục trực tiếp mang xuất khẩu, thả ngươi nương thí. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta chợ cấp đại phòng thức ăn. Liền các ngươi hai vợ chồng kia lời dạng, không phải láo nương dưỡng các ngươi, đem các ngươi phân ra đi, nếu không ba nguyệt toàn ra đều đến đói chết cái xong Ngồi ở đây nhìn đồ ăn không ăn, chỉ lo làm ấm ý, thôi xuân sinh trứng mắt, các ngươi sáng sớm hạt nói nhau nhau cái gì. Ông trời hạ vũ! Hôm nay không được sớm một chút hạ điển thu thập, toàn chờ lao nhân hạ điển loại lương A. Này lao đông tây hôm nay cũng nói câu đứng đắn lời nói, lưu thị sắc mặt tốt hơn một chút chút, bùng tha phương thúy phân. Ăn xong cơm, dâu cả triệu tú nga muốn thu thập chén đũa bị lưu thị ngăn lại. Nàng hôm nay muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn, bắt đầu thống trị có chút tán loạn ra. Dâu cả, ngươi lại nhiều cái chiếu cố tiểu nha đầu sai sự, sau này nhà ta trong phòng biết việc. Từ hôm nay bắt đầu các ngươi hai phòng đều tách ra tới làm, mỗi phòng cắt thay phiên một ngày, hôm nay liền trước làm phương thị đi làm. Phương Thúy Phân nghe bà bà muốn đem nấu cơm sống cấp tách ra, đầu liều mạng phe phẩy, à, muốn thay phiên này làm, ta làm không tới này cả gia đình cơm a Nếu mày nhìn phương thị bộ ráng, lưu thị cười lạnh, thiếu đi ra ngoài cùng trong thôn bà ba hoa kéo hoa vài lần, ngươi liền làm được tới, việc này cứ như vậy định ra, phương thị không vui liền lăn trở về ngươi Phương gia ao đi, láo thôi ra không hề dưỡng mụ lười. Không nấu cơm phải bị bà bà chạy về nhà mẹ đẻ, Phương Thúy phân tức khắc héo ba không dám lại mở miệng. Lưu thị xem Phương thị nhận túng, lại đem đầu mâu đốn chuẩn con thứ hai, còn có nhị lang, ngươi hôm nay liền đi theo đại ca ngươi hạ điển quốc cỏ dại đi, dám sau một lúc lâu lười biếng không thấy bóng người, cái này ra ngươi cũng cũng đừng đã trở lại, nguyện thượng nào thượng nào đi. Đã đi ra ngoài cửa thôi bình nhạc nghe được nương muốn hắn hạ điển, lập tức lại đem đầu xoay trở về, nhìn con mẹ nó mặt, là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nương, liền hôm nay thiên nhiệt, ngươi làm ta hạ điển, không phải muốn sống sở sở phơi chết ta à. Mới chèn ép đi xuống phương thị, tên hôn đảng này lại muốn cùng nàng sát thanh, lưu thị như thế nào lại từ hắn, nói gì thí lời nói, ngươi cũng là bảy thức cao hắn tử, tức phụ hài tử một ổ, không giới điển làm sống muốn đại ca ngươi dưỡng ngươi cả đời. ân Hào đi, ta đi, ta đi còn không thành A. Lao nương mặt tâm trầm giống lây dính tam la ngược nước, thôi bình nhạc nơi nào còn dám lại lại nhải, chuyển qua đầu, chiều trong viện đi đến. Thôi xuân sinh đã khiêng cái quốc trước ra ra môn. Thôi bình an cùng đại nhi tử đem nông cụ trang thượng xe đẩy tay, nhị lang còn ở tây xương hoa không thấy ảnh. Cơ linh khóa vàng về phía tây xương cửa chạy tới, nhị thúc. Ngươi mau chút ra tới, ta hôm nay sớm chút đem sống làm xong, mới hạ quá lớn vũ, trong sông cá khẳng định nhiều, ta còn có thể đi bờ sông chảo cá đâu. Trên đầu mang cái phá mũ rơm thôi bình nhạc loạn trọng thân mình ra tây sương, ngươi cái tiểu tử ốc, còn chảo cái gì ca à, ngươi nhị thúc có thể tồn tại từ nhà ta ngoài ruộng ra tới liền không tồi. Nhìn vang rực cùng kim đảo tiểu ca 2 đã cong giỏ tre đi đánh cỏ heo, lưu thị nhẹ nhàng gõ trong tay tiểu giỏ tre. Lại đem con thứ hai mắng một đốn. Nhị thúc lại ăn mắng, héo ba ba đi theo bọn họ xe đẩy tay, khóa vàng rừng ở mặt sau rũ đầu cởi trộm. Lưu thị chiều giỏ che trang tám trứng gà, muốn đi lý chính ra đổi chén gạo kê trở về cấp tiểu nha đầu ngao cháu uống. Lâm ra cửa lại hướng mới ra phòng bếp phương thị phân phó, ngươi đại tẩu đi chấn trên mua đồ vật, người đánh chút thủy đem phòng sau vườn rau đồ ăn lại tới một lần, chờ vàng rực ca hai đem cỏ heo đánh trở về. Người đem cỏ heo trang bị cám nấu đem heo bí thượng. Bà bà là điên rồi đi, hôm qua mới hạ vũ, còn làm nàng đi tới vườn rau. Đại tẩu sao là có thể thanh nhàn đi chấn trên, Phương Thúy Phân trong lòng giận dữ, vẫn là thật cẩn thận cấp bà bà cười lĩnh nọt, nương, mới trời mưa, không cần tưới vườn rau đi. Muốn này mụ lười làm việc, cấp cắt trên người nàng thịt dường như, lưu thị nhẫn mại tính tình cùng Phương thị nói, ngày này đầu độc hôm qua tuy nói hạ vũ công tế không nhiều chuyện, vườn rau vẫn là muốn nhiều tới mấy lần hảo. Ngồi ở nương trong phòng thôi bình an nhìn đến tiểu anh hài đang ngủ say, liền cầm lấy thư nhìn, nghe được bên ngoài bang bang loạn hưởng, bỏ đến bên cửa sổ hướng ra ngoài xem, chỉ thấy nhị tẩu đang ở giếng trên đài múc nước. Không cấm âm thầm lắt đầu, cái này nhị tẩu cũng thật là, làm nàng nhiều đánh vài lần thủy, nhà mình thùng gô đã bị nàng cấp đạp hư hư. Đình mặt trời trói trang quốc hơn phân nửa buổi thảo. Thôi thôi bình nhạc trên người siêm y đi đều bị mồ hôi cấp súng nước, trong cổ càng là ngứa lợi hại. Đã nhìn nhị thuốc lần thứ 5 triều thịnh thủy ấm sành đi đến, khóa vàng trong lòng liền có chút sinh khí, lao đại người, làm điểm này sống còn không bằng hắn cái hại từ đâu. Thôi xuân sinh đi tới vỗ tay đoạt nhi tử trong tay ấm sành, hôn đàn đồ vật, này thủy đều làm ngươi uống xong, đem chúng ta đều khắt chết ta. Thôi bình nhạc nhe răng nhết miệng hướng hắn chắc lời, cha. Cười, cha. Sao có thể chứ, không thủy vừa lúc ta đều về nhà nghỉ sẻ. Nhìn nhà khác ngoài ruộng làm việc người đều nhiều, nhà mình ba cái dưới người. Này nhị lang tên tiểu tử thúi này còn lười muốn mệnh, làm sống còn không thắng nổi khóa vàng cái này trai trai hại tử. Thôi xuân sinh là sao xem hắn sao không vừa mắt, hát mặt mắng, tiểu tử ngươi tưởng đỏ Mỹ, còn tưởng về nhà. Hôm nay này phiến cỏ dại không rút xong, cơm chưa làm ngươi đại tẩu cấp đưa lại đây. Ở ngoài ruộng ăn. Hành, cha, ngươi nói rất đúng, khiến cho ta mấy cái ở ngoài ruộng phơi thành nhân làm đi. Liền cơm chưa đều phải ở ngoài ruộng ăn, chính là bởi vì tới trên đường đại tráng nương kia vài câu chèn ép ăn nói, làm lao cha trở nên so láo nương còn muốn tàn nhẫn, thôi bình nhạc ở trong lòng đem đại tráng nương hung hăng mắng một đốn, hậm hực không lưng đem trên mặt đất cái quốc cầm lấy. Lại buồn đầu quốc sẽ thảo, muốn đi uống nước, lại sợ ai mắng. Thôi bình nhạc hai mắt vô thần quét đến phía trước cao cương thượng, thôi Khánh Sơn ra lão Nưu, tức khắc tinh thần tỉnh táo, lại ba ba chiều hắn cha chạy tới, "Cha, nhà ta nếu không trước không mua điển, mua đồng Nưu, ngày mùa khi thế ta làm việc, không đợi khi, làm ta trồng lên xe bỏ qua lại ở ta trong thôn, chấn trên chạy vội, cũng có thể kiếm một ít tiền đồng trợ cấp gia dụng." Thôi Xuân Sinh thật là phiền thấu chuyện này nhiều nhi tử, cầm lấy mới móc xuống một viên đại thảo chiều nhi tử giúp đi. Tưởng mua nghiêu, lao tử không có bạc, đem ngươi cái người làm biếng tử bán có lẽ còn có thể đổi quay đầu lại nghiêu tới. Không mua liền không mua, sao còn đánh lên người tới, ngươi cũng đánh, ta nương cũng đánh, ta mệnh sao nhậm khổ đầu. Vui dạo rực lại đây ngược lại ăn đánh, thôi bình nhạc nhảy chân chiều lui về phía sau. Hăn chật vật bộ dáng làm khóa vàng hắc hắc cười rộ lên. Khoe mắt dư quang liếc đến ngận nhi chính cười hoan, thôi bình nhạc thiếu chút nữa khí xịu qua đi. Khóa vàng, ngươi cái tiểu tử thúi không làm việc, cũng tưởng ai chịu a?" Ngưng cười, Khóa vàng cũng bản khởi khuôn mặt nhỏ, nhị thúc, nhưng đừng thẹn quá thành giận, ta làm nhiều ít sống, ta ra cùng cha ta trong mắt hiểu rõ, sao sẽ chịu ta đâu? Ngày đã lên tới đỉnh đầu, hôm nay buổi sáng cũng đem này khối không đủ nhị mẫu ruộng cạn thảo quốc đi một nửa, lại xem cha đã mệt đến thẳng không dậy nổi eo, thôi bình an khiến cho bọn họ đều dừng lại. "Cha, nay sẽ thiên quá nhạn" Ta về đi, chiều lại đến. Người lao không còn dùng được, tài cán nhiều ít sống à, này thân thể liền phải tăng giá. Thôi xuân sinh chiều đại nhi tử vây vây tay, Ấn, các ngươi đi trước, ta ngồi kia dưới tảng cây nghỉ sẽ Nghe được đại ca làm cho bọn họ về nhà, thôi bình nhạc héo héo cũng có tinh thần, lôi kéo khóa vàng. Đại ca, chính ngươi về trước, ta muốn cùng khóa vàng đi trong sông chảo cá. Nhi thúc, ngươi không lấy chảo cá giỏ che tử khéo ta làm gì. Khóa vàng tức giận ném ra hắn nhị thuốc tay. Vỗ chính mình đầu, Thôi Bình nhạc nết miệng cười, ai, bị ngươi ra cùng cha ngươi buộc giấy cỏ, ta đầu hóc đều cấp mệt muốn chết rồi, ngươi mau đi lấy giỏ che tử, ta đi trước bờ sông chim cái hảo địa phương. Nhị thúc này sẽ nhanh như chớp nhảy ra ngoài ruộng, cũng không eo chân đau. Khóa vàng phe phẩy đầu, đem giỏ che tử thảo đảo tiến xe đẩy tay. Thôi Bình an dặn dò khóa vàng vài câu, Đem nông cụ đều thu vào xe đẩy tay, đem xe đẩy tay đầm cỏ bình, kéo đến hai đầu bờ ruộng đại thu hạ, làm lao cha ngồi trên, lúc này mới bước ra đi nhanh lôi kéo xe đẩy tay chiều trong nhà đi đến. Chính ngọ thời gian. tôi ra cơm trưa ở hai phòng tức phù hợp tác hạ đã làm tốt. Ban ăn chủ toàn thượng, lưu thị thân thủ nhéo muỗng nhỏ từ cấp tiểu anh hài uy gạo kê cháo ngao ra nùng hương mẹ du. nhi thôi bình triệu nhu hòa ánh mắt theo láo nương tay ở chuyển động. Trong tay cầm một khối sạch sẽ tế vải bông làm khăn, nhìn đến tiểu anh hải khỏe miệng nhiều ra chút mê du, liền mềm nhẹ trà lau rớt. Liếc mắt ngây ngốc cười nhì, lưu thị thở dài, ai, chắc là ông trời đáng thương ta cả đời không cái chi kỷ khuê nữ, làm ta nhi tính nét mềm mại cùng nũng nỉu tiểu khuê nữ một cái dạng. Đem cuối cùng một đại trầu sành hoa màu làm cơm khô đặt ở trên bàn cơm. Đại tẩu triệu tú nga cười ha hả tiếp nhận bà bà nói, nương, ngươi nói rất đúng. Cũng không biết nhà ai khuê nữ đã tu luyện mấy đời hảo phức khí, có thể cho nhà ta tam lang làm tức phụ. Nghe được bà bà cùng đại tẩu đàm luận chú em việc hôn nhân, trong lòng vui vẻ, ôm một đại chồng tử chén sứ Phương Thúy Phân cũng thiển mặt thấu lại đây, nương, ta tưởng cấp nhà ta tam lang nói cái hảo cô nương, chính là ta. Tiểu anh hài ngoan ngoắn làm lưu thị mềm lòng vô pháp, con dâu cả nói cũng làm nàng trong lòng thoải mái không được, hân hoan tươi cười lại bị Phương Thị nói cấp ngưng kết ở trên mặt. Đứng dậy nàng đem tã lót thuận tay đưa cho sắc mặt ngượng ngùng nhi, mà âm chầm quát lớn, cầm miệng. Lao nương mắt ngủ cấp nhị lang cưới ngươi một cái hô hóa, ruột đều phải hối thanh, tam lang cưới không thượng tức phụ, ngươi phương ra ao khuê nữ cũng đừng tưởng tiến ta láo thôi ra môn. Nương, không vui liền không vui, làm gì lại muốn mắng ta? Bị bà bà như vậy dày xéo, phương thúy phân mặt nghẹn đỏ bừng. Cái này lười xuẩn bà nương không đúng tí nào. Liền đơn giản nhất đồ ăn đều làm không tốt, nếu không phải dâu cả tiến phòng bếp cho nàng hỗ trợ, hôm nay cơm trưa chỉ sợ muốn ăn đến chiều đi. Xuân bà nương còn không biết trời cao đất rộng, si tâm vọng tưởng muốn đem nàng phương thị nữ đưa cho láo nương Tam lang. Lưu thị cũng khí không nhẹ, theo dâu cả đi ra nhà chính. Thôi Bình An đang ở ma thạch thượng nhanh chóng ma cắt thảo lưới hái, bên cạnh năm trường cái quốc đã ma quang tỏa sáng. Lao Thôi đầu nằm dưới tảng cây trúc ghế hạ nhắm mắt nghỉ tạm. Không biết ở đâu lăn đầy người đều là bùn đất kim đấu, giống cái bậc lửa pháo đốt hướng lưu thị xuống tới, hai tay lập tức ôm lưu thị vào eo Mãi, ta ruột đều mau đói chặt nước, ta sao còn không ăn cơm chưa a Nhìn đến kim đấu hoa hòe loẹ loẹ mặt, đi lý chính ra mới đổi vải bố siêm vi cũng bị này hùng hài tử giơ tay chảo dơ hề hề. Trong lòng chính hận phương thị lưu thị, hỏa lại thượng đầu, tốn kim đấu tay, đem hắn bước trên mặt đất, kim đấu, còn biết đã đói bụng Người cái ra tiểu tử cả ngày ở bên ngoài dã không về nhà, hôm nay cơm trưa cũng đừng ăn. A mại không cho ta ăn cơm, ta không sống. Nghe được mãi không cho hắn ăn cơm, kim đấu giống cái người đàn bà đánh đá dường như trên mặt đất đánh lăn kêu khóc. Đầu soàn soạt nhảy lưu thị, thấy tôn tử bị phương thị giáo thành dáng vẻ này, chuyển vòng đi tìm tiện tay đồ vật, muốn ngoan tấu hắn một đốn. Mãi, cha, không hảo. Ta nhị thuốc cùng trường hải ca đánh nhau. Đem trường hải ca đầu đều cấp đánh vỡ cái đại lỗ thủng. Nói xong này vài câu không nối liền nói, khóa vàng thở hồn hển dựa vào đại môn khung cửa thượng, tay khẩn che lại ngực, như là sợ tâm cấp nhảy ra tới. Cái này nhị lang liền không làm trong nhà ngừng nghỉ quá một ngày, trong lòng âm thầm đoán trách thôi bình an đã đem lưới hái thu lên. Mới ở tuổi lửa đống thượng chịu căn tế một điều lưu thị nghe được nhị lang lại gây ra họa Vội vàng xoay người lại cùng đồng thời sợ nhi tử bị đánh muốn ra tới cứu giúp Phương Thúy Phân đánh vào cùng nhau. Ai ra, lão nương đầu. Chờ kia đầu trận vượng hoa mắt qua đi, thấy rõ Phương thị còn ở xoa chán, lưu thị rơ lên trong tay một điều chiều nàng thượng chiều qua đi, nhiều ít đứng đắn sự ngươi không làm, càng muốn tới đâm láo nương, ngươi muốn chết à. Cũng không biết đời trước làm gì nghiệt, sinh ra nhị lang cái này thai hoạ, đem trong tay một điều ném xuống. Chiều đã chiều nàng đi tới đại nhi tử nói, đại làng, ngươi chạy nhanh, đi trước bờ sông nhìn xem sao hồi sự. Nương theo sau liền đến, mắt đầy sao sẹt phương thị đầu vai lại bị một điều chịu đến, nóng rắt đau đớn làm nàng ngao ngao thẳng tê Nhìn đến hắn cha cũng vẻ mặt nôn nóng từ trên ghế nằm đứng lên, không đơn thuần chỉ là trường hải nương phương lan hoa đặc biệt khó chơi, miệng lại ác độc, càng là bởi vì trường hải là phương lan hoa sinh bảy cái khuê nữ sau mới sinh hạ độc đinh. Cha đi chuẩn sẽ bị khí đến. Thôi bình an vội vàng mở miệng quên. Cha, người thân mình không tốt, cũng đừng đi có ta nương cùng ta, có thể đem việc này xử lý tốt. Thôi xuân sinh cũng sợ cái kia đánh đá rất tức phụ, lại yên lặng ngồi xuống. Khóa vàng đi giếng đài múc nước rửa tay mặt. Phương Thúy phân lại chiều hắn thấu đi. khoa vàng, các ngươi không phải chảo cá đi. Nhị thuốc sao sẽ đánh người đâu? Có phải hay không trường hải kia tiểu tử thúi đoạt các ngươi chảo cá? Khẳng định là người nhị thuốc chảo cá bị hắn đoạt, đánh chết cũng xứng đáng. Nhị thuốc hôm nay thật sự là mất mặt, đem toàn da ra mặt đều cấp ném. Khóa vàng chậm rãi dùng tay cầm dòng dọc kéo nước, hắn căn bản không nghĩ phản ứng vô nghĩa nhiều, người lại lười nhị thẩm. Triệu Tú Nga nghe được chị em dâu không nói lý nói, trong lòng khinh thường, mệnh này sẽ bà bà đi nhà chính không nghe được lời này, bằng không lại không thể thiếu một đốn đi nhà chính lấy mấy thoá tiền, Lưu Thị nhìn đến vàng rực cùng kim đảo ca hai lại bối tràn đầy một xọt rau dại trở về. Trong lòng hỏa thoáng hạ chút, từ ái cười cười, bé ngoan, hai người đói là đi. Trước làm ngươi nương cho ngươi hai thỉnh chén cơm ăn. 7 tuổi vàng rực phe phẩy đầu, mãi, chúng ta không đói bụng, người trong thôn đều đang nói, nhị thúc đánh hỏng rồi người ngươi mau đi xem một chút đi. Lưu Thị đi đến chính giữa thôn, đã nhìn đến phía trước vây quanh thật lớn nhóm người. Phát tử tức phụ phương lan hoa chính lôi kéo lớn giọng khóc lóc mắng người. Vội vàng nhanh hơn bước chân đi qua đi. Phương lan hoa mập mạp thân mình bị vài cái rất tức phụ kéo, trong miệng còn ngao ngao khóc lóc, mắng to, ồ. Thôi bình nhạc, ngươi cái lòng lan giả sói đồ vật, ngươi đen tâm phải đối ta trường hải xuống tay A Hoa lan tẩu tử, ngươi đừng khổ sở, vẫn là cấp trường hải cháu trai xem thương quan trọng, chờ trường hải ngận nhi không có việc gì, ta hung hăng tấu bình nhạc một đốn Hảo cho hắn xả xả giận liếc mắt mặt đã bị trào hoa thấy không rõ bộ dáng nhị đệ. Thôi bình an thật cẩn thận cấp phương lan hoa bồi lễ. Trên đầu chiền miếng vải trường hải bị hắn nhị đường ca trường sơn quóng. Trước sau vây quanh đều là phát tử ngận nhi nhóm. Nhi tử đi bờ sông trào cá. Bị người cấp đánh. Tuổi so thôi xuân còn sống muốn đại thôi phát tử. Vẻ mặt đau lòng nói. Bình an huynh đệ. Ngươi nói ngươi tẩu tử có thể không khí sao. Nhà ta trường hải trường như thế đ ta cả nhà cái nào không phải tay phùng hắn, nhưng làm người đem đầu cấp đánh thành cái huyết hồ lô. Thôi bình nhạc, ngươi thật là tâm địa ác độc, thế nhưng vì một con cá, muốn sống sở sở đánh chết ta nhi tử. Tâm tắc, cái này thôi bình nhạc cũng thật là, vì con cá, đem trường hải đánh thành kia bộ ráng. Cũng không biết xuân sinh thuốc sao dạy ra như vậy hôn trướng nhi tử. Hà Đại Phu ra môn ngoại hai cái phụ nhân nói làm lưu thị bước chân trần trở xuống dưới. Nị Lang làm sự tình làm nàng xấu hổ không dám qua đi, nhưng bất quá đi, trong lòng ngực rủ tiền bạc sao cấp Vương Lan Hoa đưa đi, rốt cuộc đã thương nhân ra hải tử. Nương, ngươi tử tử ta. Thôi Bình Triệu đem tiểu anh hài đặt ở buồng trong ra tới, mới biết được nhị ca lại trọc thai họa, nương cùng đại ca đã ra cửa, hắn cũng vội vã đuổi tới. Nhi tới. Lưu thị trong lòng đỗng nhiên bùng lòng, nàng xoay người, từ trong lòng ngực móc ra kia đem đồng tiền, Tam Lang Ngươi nhị ca cái kia không biết cố gắng đánh người, nương không mặt mũi qua đi, ngươi đem này đó đồng tiền trước đưa đến Hà Đại Phu gia không đủ ngươi lại trở về lấy. Biết nương xưa nay chú trọng thanh danh, tiếp nhận nương cho hắn đồng tiền, thôi bình triệu thẹn thùng cười cười, nương, ta biết, ngươi chậm một chút trở về. Đợi hơn nửa canh giờ, thôi ra ba cái nhi tử trước sau từ bên ngoài trở về. Lưu thị cẩn thận đề ra nghi vấn quá lớn tôn tử khóa vàng. Biết được nhị lang cường đoạt trường hải một con cá lớn, mới 12 trường hải tự nhiên tranh bất quá hắn, liền cắn nhị lang một ngụm, bị nhị lang đẩy ngã ở bãi sông trên một cục đá lớn, đầu lúc ấy đã bị khai phá. Nàng khí cả người thẳng run run, trong miệng liên tục mắng, thật là càng sống càng tiền đồ, cùng cái hải tử tranh đồ vợ. Lưu thị dưới cơn thịnh nộ, người một nhà trừ bỏ vàng rực cùng kim đào hai tiểu nhân ăn trước non nửa chén cơm, ngay cả 5 tuổi kim đấu cũng nói bụng. Nhị phòng hai tiểu nha đầu đói thẳng mặt nước mắt, triệu thú nga cầu bà bà, mới thịnh non nửa chén đồ ăn, từ nàng tự mình cấp hai nha đầu vi thực. Chính mình nam nhân lại làm không có làm thể diện sự, phương thị cũng giống cái xúc đầu chim cút ngồi sổn ngồi ở phòng bếp ngoài cửa cây lưu hạ, liền sợ bà bà lại tìm nàng cha. Lưu thị chờ ba cái nhi tử đi lên nhà chính bậc thang, ngón tay bên ngoài, nhị lang cấp lao nương quỷ gối nhà chính ngoài cửa. Đến trời tối tái khởi tới. Đại lang cùng tam lang mau tiến vào ăn cơm. Ở ngoài ruộng làm một đại buổi cu ly, bụng liền đói thầm thịt ê ớ, mặt xoàn soát đau, trên người thịt cũng không một chỗ không đau, còn phải bị lao nương phạt quỷ. Thôi bình nhạc lập tức cảm thấy chính mình ly chết không xa, xin tha nói cũng nói không nên lời, thân mình mềm nhút liền ngoài tới rồi trên mặt đất. Nương, ngươi vẫn là làm nhị ca tiên tiến tới uống khẩu cháo, lại làm hắn quỷ cũng không chậm. Nhìn đến nhị ca sắc mặt thực sự không tốt, Thôi bình triệu có chút không đành lòng liền mở miệng thế hắn hướng lao nương cầu tình. Lưu thị trực tiếp xem nhẹ quá nằm trên mặt đất con thứ hai, hướng về phía hai nhi tử ngự khí nghiêm khắc nói, tam làng, ngươi nhị ca hắn không chết được, cái nào dám cầu tình, khiến cho nhị lang quỷ đến ngày mai buổi sáng, cả gia đình vì chuyện của hắn đều còn đói bụng đâu, các ngươi tiên tiến tới ăn cơm. Đều biết lao nương tính tình, thôi bình triệu đành phải theo đại ca vào nhà chính. Ăn xong cơm. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Thôi bình an một nhà ba người đi theo láo cha vẫn như cũ muốn đi ngoài ruộng giấy cỏ. Vàng dự tiểu ca hai cầm tiểu ấm sành đi phòng sau đất hoang thượng cấp trong nhà gà bắt sâu ăn. Thôi bình nhạc tỉnh lại, lưu thị làm phương thúy phân cho hắn bưng tới một chén thành có thể thấy được đế nước cơm uống qua, như cũ quỷ gối nhà chính ngoài cửa. Nàng thác ngồi ngay ngắn ở nhà chính cấp tiểu anh hài làm đồ lót, liên quan giám sát chính mình con thứ hai. Giờ thân mạng. Thôi ra ngoài cửa, có mã hí thanh. Ở tây Xương đãi không được kim đấu không màng con mẹ nó lôi kéo, dầm chân nhảy ra tới. Thiểu kim đấu, người gian mãi ở nhà sao? Xuống xe ngựa lưu thừa phong cong hầu bao nhéo nhéo chiều hắn thỏ qua tới kim đấu khuôn mặt nhỏ, vui tươi hớn hở hỏi. Đại cứu ra ra, ta ra hạ điển đi, ta mãi cùng ta cha mẹ đều ở nhà đâu, đại cứu ra ra lại là tới cấp nhà ta đưa ăn ngon sao? Kim đấu hồi lưu thửa phong nói. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm hắn trên vai hầu bao. Tiểu thêm quỷ, đại cứu cứu ra già cho ngươi đem đường, ngươi cần phải phân cho ca ca ngươi bọn đệ đệ ăn à. Lưu thừa phong cười mắng, từ hầu bao lấy ra một phen kẹo mạch nhà, ném cho đã cuốn quýt căng da lỏng bàn tay kim đấu trong tay. ân đại cứu ra ra nói, kim đấu cũng sẽ không quên. Trong miệng đáp lời lời nói, kim đấu đem đường cất vào siêu mỹ ở trong túi, lại dùng tay vô vỗ Giải khai hai chân chạy bay nhanh. Này bướng bỉnh hài tử. Miệng cùng tâm không đồng nhất ra, tưởng hắn cha kia cơ linh tính tỉnh. Trước mắt liền không thấy ảnh, Lưu Thừa Phong thì thầm trong miệng đẩy ra thôi ra đại môn. Lục muội nhị lang. Ai ra, này nhị lang sao còn quỷ. Chính kêu thống khoái Lưu Thừa Phong nhìn đến nhà mình nhị đường cháu ngoại trai bốn lượn vòng eo quỷ gối nhà chính ngoài cửa, liền muốn cười. Lưu Thị đã đứng lên, đại đường ca. Ngươi hôm nay sao nhàn? Ha ha, lục ngội, ta muốn vào sơn thu thổ sản vùng núi, trước quải nhà ngươi một chuyến, lại nhìn đến ngươi thi ra pháp, ta nhị cháu ngoại trai lại tái phát gì sai, này đại trời nóng muốn chịu này tội. Sang sảng cười lưu thừa phong đi nhanh chiều đỉnh phòng đi đến. Lưu thị vượt qua ngạch cửa, chiều nhi tử quát mắng, ngươi đại đường cứu tới, không tiền đồ đồ vẩn, còn không đứng dậy. Đương hắn không biết xấu hổ A, quỳ mấy cái canh giờ. Hắn có thể thức dậy tới sao? Thôi Bình Nhạc vẻ mặt đau khổ, dùng tay xoa đầu gối, sau đó đỡ khung cửa chậm rãi đứng lên. Thượng bậc thang, Lưu Thừa Phong mới thấy rõ Thôi Bình Nhạc gương mặt kia, "Ai, này mặt sao thành bộ dáng này?" Cùng cháu ngoại trai tức phụ đánh nhau. Lưu Thị cười ngâm ngâm tiếp nhận Đại Đường Ca gỡ xuống hầu bao, "Đại Đường Ca, đường phản ứng hắn, ngươi tiên tiến phòng uống miếng nước." Ngồi ở ghế trên Lưu Thừa Phong uống đường muội bưng lên trả Không ngừng nhìn chầm chầm thôi bình nhạc mặt xem. Thẳng đến xem thôi bình nhạc gục xuống hạ đầu, hắn mới buông bắt trà, đoan chính sắc mặt, lục ngội, ngươi nếu không thích ta nhị cháu ngoại trai, làm ta đem hắn mang vào núi đi. Lưu Thị là nhìn ngang nhìn dọc chính mình con thứ hai không vừa mắt, liền hắn kia lười nhác bộ ráng, cùng ngươi vào núi chẳng phải là cho ngươi thêm phiền thoái. Cửa hàng đội, Lưu Thừa Phong sớm muốn mang cái này đường cháu ngoại trai, hắc hắc cười không ngừng, vào sơn. Nhưng không phải do hắn lại lười nhác, nếu có thể đi theo ta chạy mấy tranh, có thể so đại Lang có tiền đồ. Ở nhà còn muốn đi theo đại ca Hạ Điền làm cu ly, hôm nay lại gặp gỡ xui xẻo sự, nương càng xem hắn không vừa mắt, đi theo đường cứu vào núi chính là rất tốt sự. Thôi bình nhạc về vải biểu tình trở nên có thần thái, nương, ngươi khiến cho ta vào núi đi. Nhi tử bảo đảm không cho ngươi láo chọc phiền thoái. Hôm nay vừa vặn, đại đường ca tới cửa còn tưởng cùng đại đường ca nói nói mua cửa hàng sự, lưu thị chiều con thứ hai không kiên nhẫn huy xuống tay, đi thôi, lan trở về trong phòng thu thập vài món siêm y đỡ phải ở nhà ngại ta mắt. Lưu thị đơn giản đem hai nhi tử nhặt về cái tiểu nha đầu sự tình cấp lưu thừa phong nói một lần, lại đưa ra muốn bắt 100 lượng bạc ở phủ thành mua cái cửa hàng nhỏ sự. Đầu tiên là kinh ngạc cháu ngoại trai nhóm kỳ ngộ, nghe được đường muội nói ra muốn mua cửa hàng nói, hắn trừng lớn mắt, Lục mội, ngươi cũng thật dám tưởng, đừng nói ngươi lấy 100 lượng mua cái cửa hàng, chính là mua cái hẻo lánh tiểu viện tử không, cái 200 lượng cũng không thành. Đại đường ca nói làm không thường ra cửa lưu thì có chút ngoài ý muốn Nàng ấp úng đã mở miệng, hiện giờ phủ thành giá nhà đã như vậy cao sao. Đưa ngội biểu tình làm lưu thừa phong trong lòng thực hụt hẫng lúc trước bọn họ lưu ra cũng là cái nhà giàu, còn số nhị thuốc gia nghiệp phong phú nhất. Nếu không phải kêu mấy cái không biết cố gắng đường đệ bại gia nghiệp, đường muội cũng không đến mức gả tiến nông hộ trong nhà. Hắn cười khổ, kia nhưng không, không phải năm nay gặp gỡ đại hạn có lẽ giá nhà còn muốn dâng lên, hiện giờ không phải nhiều phồn hoa một gian tiểu cửa hàng cũng muốn 3-400 lượng bạc mới có thể vào tay, còn muốn nhìn cơ hội. 3-400 lượng, tiểu nha đầu còn nhỏ, cũng hoa không quá nhiều tiền bạc, đơn giản lại lấy ra 300 lượng tới đặt mua cửa hàng. Lưu thị trong lòng cân nhắc một phen, vẫn là cắn răng làm quyết đoán, đại đường ca, chờ ngươi ra sơn, ta làm đại lang đi phủ thành tìm ngươi, ngươi cần phải nhiều vì việc này phí chút tâm tư. Lưu thừa phong đồng ý đường mội nói, nhìn đến thôi bình nhạc cũng ôm cái bao vây đứng ở trong viện, liền đứng dậy cùng nàng cáo tử. Vội 10 ngày sau, thôi ra cũng đem thu lương loại thượng, thôi bình chịu lại con thư túi đi phủ thành thư viện đi học. Hưng đông lên núi đốn tuổi. Thôi bình an như cũ cách hai ngày vào thành đi bán thủi. Không có giảo sự thôi bình nhạc ở nhà, Phương Thúy Phân không có nam nhân dựa vào, làm lập nghiệp vụ cũng cần mẫn rất nhiều, thôi ra một mảnh tường hòa. Tiểu anh hài ở lưu thị mẹ chồng nàng dâu tỉ mỉ nuôi nâng hạ, cũng dài quá không ít, lúc đầu nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ cũng biến có chút phấn nộn, có người đậu nàng cười rất là vui vẻ. Ngày này sau giờ ngọ Thôi bình nhạc có bao vây khí phách hăng hái về tới ra. Ta đã trở về. Tiểu nha đầu mới ngủ hạ, bị thanh âm này kinh hai tiểu cánh tay từ riêu rường rôi ra tới. Một bên lưu thị dùng tay nhẹ nhàng đem hải tử cánh tay bỏ vào đệm chăn. Nàng đứng lên, không vui ánh mắt trừng hướng vui sướng con thứ hai, trở về liền trở về. Hạt ồn ào cái gì, ngươi là đương đại quan vẫn là đã phát đại tài, muốn người trong nhà ra cửa nghe ngươi. Đầy ngập vui mừng bị lao nương một phen lời nói, giống đâu đầu bắt buồn nước lạnh. Thôi bình nhạc nháy mắt héo ba, hầm lực đem trên vai bao vây bắt lấy tới, đặt ở một bên trên bàn mở ra, từ bên trong lấy ra một cái túi tiền tử, nương, đây là lần này nhi tử vào núi, đại đường, cứu cấp vất vả phí. nay vẫn là đứa con trai này lần đầu cho nàng bàn giao sổ sách, lưu thị hòa hoán sắc mặt, tiếp nhận cái kia túi tiền tử, sợ bên trong tiền đồng vang lên thanh âm kinh đến ngủ say hài tử, nàng đem tiền đều ngã vào một bên chính mình làm sống tiểu sọ che Nhìn sọt che hai khối bạc vụn cùng một ít tiền đồng, thôi bình nhạc khỏe miệng lại kiều lên. Ngươi đại đường cứu cũng thật hào phóng, này đó tiền đồng cho ngươi lấy 10 văn chính mình tiêu vặt. Chính mình nhi tử tính tình nắng biết, khẳng định vì khoe khoang không tự mình tăng tiền, lưu thị chiều túi tiền tử trang 10 cái tiền đồng, đem túi tiền tử ném cho nhi tử. Nhìn đến chính mình leo núi càng lĩnh phí hơn nửa tháng, liền rơi xuống 10 cái tiền đồng, thôi bình nhạc mà suy sụp xuống dưới. Thu thập bạc vụn cùng còn thừa tiền đồng lưu thị liếc mắt con thứ hai, sao mà? Ngươi còn chê ít. Đại ca ngươi cái nào nguyệt không hướng trong nhà giao mấy lượng bạc, cũng không dùng nhiều quá một cái tiền đồng. Ngắm lại đại ca vất vả đốn tuổi tránh đến xác thật so với chính mình nhiều, thôi bình nhạc trong lòng cảm giác nhiều ít có chút cân bằng, vội nết miệng cười, nương, sao có thể chứ, không chê thiếu, ngươi vội, nhi tử dọn dẹp một chút liền đi ra ngoài. Quét mắt con thứ hai vội vàng bóng dáng, lưu thị đem bao ở khăn bạc vụn cùng tiền đồng đưa vào buồng trong thu ở trong ngăn tủ. Ngươi ngốc nha, chính mình lấy về tới như vậy nhiều tiền bạc, đều giao cho ta nương, ta liền rơi xuống 10 cái tiền đồng. Gân cổ lên cỡ trách không đáng tin cậy nam nhân phương thúy phân khí mặt đều đỏ. Đừng ngao ngao, đại ca cái nào nguyện không thể so lão tử lần này tránh nhiều, ngươi thấy ta nương đã cho hắn mấy cái tiền đồng. Tuy rằng cũng cảm thấy chính mình làm chuyện ngu xuẩn, không trước tiên đem tiền đồng khấu hạ chút, nhưng bị phương thị một lại nhải, thôi bình nhạc hỏa lại lớn. Ai, chính ngươi làm hồ đồ sự, còn có mặt mũi hướng ta giống. Ngươi mặt sao như vậy lại đâu. Hào chút thời gian không chịu bà bà khí, phương thúy phân là gan cũng tăng trưởng, ngón tay trực tiếp điểm ở thôi bình nhạc trắng thượng. Thôi bình nhạc vốt mở phương thị tay, hung tận hướng nàng mắng, mụ ra túi, lao tử vào núi hai chân đều ma lạ. Ngươi không cho đánh buồn nước gấm hầu hạ, còn hướng ta giống, có phải hay không mấy ngày không bị đánh, ra phát ngỡ. Vào núi một chuyến, Thôi Bình Nhạc. Ngươi trường năng lực. Ngươi đánh. Đem trong tay tiền đồng đều ngã trên mặt đất, Phương Thúy phân con lừng hướng Thôi Bình Nhạc ngược đụng phải qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Phương Thị đâm phiên trên mặt đất, Thôi Bình Nhạc đứng lên, chiều nàng hung hang đạp một chân. Không một hồi, hai người ở Tây xương Tư đánh lên tới. Ngủ trưa kim đấu cùng hai nha đầu cũng bị dọa từ trên giường lưu xuống dưới, hoa hoa khóc lóc chạy đến trong viện. Lưu thị cùng từ bờ sông giặt đồ trở về triệu tú Nga vào Tây Sương. Hai người chính lăn trên mặt đất vận đánh, không ai nhường ai. Lại tức lại bực lưu thị, nắm lên quét giường chúc bàn trải chiều bọn họ hai người trên người quất đánh. Thôi bình nhạc, phương thị, hai người ở ba hải tử Mỹ mắt phía dưới đánh nhau, mất mặt không. Triệu Tú Nga nhìn đến này hai người chật vật vặn đánh vào cùng nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, nhị lang, ngươi sao mới trở về liền cùng đệ muội đánh nhau. Đại tẩu cũng vào phòng, thôi bình nhạc buông lỏng ra bắt lấy phương thị áo ngược tay, không lưng đứng lên, trên mông lại ăn vài cái tàn nhẫn, hắn hát ngài mặt, nương, ngươi không thể đánh ta, đều là phương thị này chết bà nương chê ngươi cấp tiền đồng thiếu, làm ẩm ý. Triệu Tú Nga đem trên mặt đất nằm mặt mũi bầm dập phương thúy phân cấp đỡ lên. Đại tàu, ngươi đừng cả ta, ta hôm nay liền bất cứ giá nào làm thôi bình nhạc đánh chết. Phương Thúy Phân đứng lên, đẩy ra triệu tú Nga, còn muốn triệu thôi bình nhạc trên người Pháp. Lưu thị đem trúc cây trổi ném ở trên người nàng mắng. Phương Thị, ngươi cũng muốn điểm mặt, lao nương ra còn không co phân đâu. Ngươi liền tưởng trưởng ngươi nam nhân túi tiền tử. Bị bà bà bóc ra mặt, Phương Thúy Phân héo ba bà câu lấy đầu, cũng không bừa bãi. Triệu tú Nga đi ra ngoài phơi nắng siêm y dì hề. Hai vợ chồng bị lưu thị hung hăng ráo hấn một đốn, lúc này mới thành thật xuống dưới. chơi tôi thấu. Đại lang đi phủ thành bán tuổi còn không có trở về, có chút lo âu lưu thị ra nhà chính. Thấy nhị lang đã đem trong viện cây đốt thắp sáng, nàng không có lại mở miệng, mà là chậm dãi hướng đi đại môn. Trên mặt mang thương phương thị còn ở trong phòng bếp nấu cơm, nghĩ đến hôm nay bà bà không cho đại tẩu tiến phòng bếp cho nàng hỗ trợ nấu cơm bị thôi bình nhạc đạp một chân ngực giống như đau lợi hại hơn. Nương, ta đã trở về. Tam lang giòn lượng thanh âm ở ngoài cửa lớn mặt văng lên. Chú em trở về khẳng định lại mang về thật nhiều tiểu ăn vặt. Phương thị chiều ngồi sổm ngồi ở bếp trước hai nha đầu nhỏ rộng mắng, hai người nha đầu chết tiệt kia liền cái hỏa đều thiêu không tốt, mau xào hố lửa nhiều điền mấy cây củi lửa. Mắng mãi rôi đầu chiều phòng bếp bên ngoài xem. Hai cái nha đầu tay mặt đều bị nhiệt ra mồ hôi tẩm đến đen tuyền, trên mặt hai mắt to còn không có nhiều ít thần thái, luôn cúng tay chân đi xé rách tụi đốt. Tam Lang, đại ca ngươi đâu? Sao là ngươi lôi kéo xe đẩy tay đã trở lại? Ngay xuống dốc, cùng đại ca liền đi đến Vương gia lõm. Đại ca nhìn đến Vương gia lõm ven rừng có đại đàn thổ hong, tống cổ hắn về trước tới, nói đến đêm tính đêm kia thổ hong cấp thu hồi tới. Nương, đại ca không có việc gì. Ở vương gia long trong rừng chờ thu thổ ông đâu, hắn làm ta ăn xong cơm mau chóng đem nhà ta lào hong thùng cho hắn đưa đi. Đại ca ngươi cũng thật là, qua lại đi ba bốn mươi mà, cũng không chê mệt còn có sức lực đi bắt giã phong. Hoàn trách đại nhi tử lưu thị đau lòng giúp nhi đem xe đẩy tay đẩy kéo vào sân. Tam thúc đã trở lại, ngươi cho chúng ta mua đường sao. Lần trước đại cứu ra ra cho ta đường ăn rất ngon. Ngồi ở Tây Sương trên ngạch cửa kim đấu đứng lên liền hướng thôi bình triệu phong đi. Nhìn đến vàng rực cùng kim đảo ca hai ổn định vững chắc ngồi ở bàn đá bên, chọn nhặt có thể ăn rau dại, lần trước đại đường ca tới bắt đường đều làm kim đấu một người cấp trộm đạo ăn sạch, lưu thị trong lòng là càng thêm hận phương thị đem kim đấu cấp dạy hư. Kim đấu, đừng liền trường cái ngờ vực, đi nhà ngươi trong phòng nói cho cha ngươi, làm hắn đi hậu viện tạp vật phòng, đem ngươi đại bá làm cho lào hong thùng cấp tìm ra Đường không ăn đến, còn ai nại hấn, kim đấu dầu miệng, ứng thanh liền chiều chính mình nhà ở đi đến. Nương, là ta ca muốn lao hóng thùng đi, ta đây liền đi lấy. Nghe được nương nói, thôi bình nhạc không đợi nhi tử vào nhà, trước từ tây xương ra tới. Nhìn con thứ hai đi hậu viện bóng dáng, lưu thị cảm giác tiểu tử này đi theo đại đường ca vào tranh sơn trưởng tiến không ít. Thôi bình chịu quét mắt sân, lúc này khóa vàng khẳng định là đi thủy sinh đại bá ra tìm cha đi nhị tẩu ra hai tiểu nha đầu cũng không ở trong viện. hắn phân phó nhặt rau dại hai ngọn nhì, vàng rực, kim đảo, người ca hai đi đem đại nha, nhị nha tìm tới, tam thúc lập tức cho các ngươi phân đường ăn. Nga, đại nha cùng nhị nha ở phòng bếp giúp nhị thẩm nhóm lửa đâu. Vàng rực nói chuyện liền từ bàn đá bên đứng lên. Thôi bình chịu nhăn chặt mày, nương, kia hai nha đầu mới bao lớn điểm, các ngươi khiến cho các nàng vào phòng bếp nhóm lửa, nếu là lửa nóng đến nhưng làm sao. Lưu thị nghe nhi lời nói trách cứ, hỏa lại bốc lên lên, tam làng, nương có như vậy tản nhẫn tâm sao đều là người nhị tẩu cái kia đồ lười, đem hai nha đầu kéo vào phòng bếp. Nàng ném xuống câu nói, thẳng đến phòng bếp, đi vào một tay một cái đem hai cháu gái từ bếp trước cấp sách ra tới. Nương, người đem đại nha nàng thỉ hai kéo ra ngoài, cơm chiều ta còn sao làm a Phương thị sách theo dao phay đổi tới. Lưu thị hung tận nhìn chầm chầm nàng chính ngươi tay buồn chân buồn, nấu cơm thế nhưng muốn rửa này hai ba tuổi con bé, không muốn ở lao thôi ra đái liền lăn trở về ngươi phương gia long đi, ta cháu gái cũng không phải là làm ngươi xoa mà chơi. Phương thị rũ đầu, phản hồi phong bếp, trong lòng hận nam nhân nhà mình không tiền đồ, càng oán hận bà bà nơi trốn lấy nàng không lo người xem. Nghe được tam lang vây quanh đại tẩu treo đùa cái kia nhặt được tiểu nữ anh, trong lòng càng là phẫn hận. Bằng gì liền cái đứa trẻ bị vứt bỏ đều so nàng ở cái này trong nhà có thể diện, như vậy hoán hận vào lúc này liền ở trong lòng nàng chát hạ căn. Thôi bình chịu đi riêng trên đài buồn gỗ vội vàng giặt sạch tay mặt, bắt đầu cấp mấy cái hải tử phân đường. Không ai cấp phương thị hỗ trợ, cơm ăn tới rồi giờ tuất chung, toàn ra ăn sóng cơm. nhị lang cùng tam lang đem lão hong thùng đặt ở xe đẩy tay thượng, lại cấp đại ca mang theo đồ ăn, ca hai lôi kéo xe đẩy tay chiều vương ra lông đi. Kim đấu lắc lắc lưu thị cánh tay, ngưỡng đầu nhìn nhà mình mãi mãi, mãi, đại bá tóm được con tử, chúng ta có phải hay không lại có ăn ngon nóng đường. Vàng rực lấy mắt trừng mắt kim đấu, ong đường mới không cho ngươi cái tham ăn quỷ ăn đâu, cha ta muốn lưu trữ bán tiền đâu. Đem kim đấu tay từ chính mình cánh tay thượng phất khai, lưu thị âm trầm mặt, trách cứ cái này không nhận người đã thấy tôn tử, ăn gì ăn, ngươi cùng ngươi nương một cái dạng, chỉ biết ăn, vàng rực nói rất đúng. Năm nay ngươi đại bá làm ra ong đường, ai cũng không chuẩn ăn. Gặp trầm trọng đả kích kim đấu cũng không khóc, chỉ là tang túi khuôn mặt nhỏ đi hậu viện đại cây dương hạ sờ biết hậu. Vương ra lõm trong rừng biên. Nhìn đại ca đem đầu bao chỉ lộ hai mắt, chính đem dính đầy rầm rạp thổ ong long bôi từ một viên khô hốc cây móc ra. Thôi bình nhạc buồn bực hỏi, đại ca, bắt ong tử, ngươi sao vô dụng yên hân. Lần này vận khí tốt, chẳng những có thể thu mười mấy cân ong đường còn có thể đến hoa hảo hong. Thôi bình an tay không đỉnh ngừng đầu xem xét mắt nhị đệ, lúc này mới ta liền thổ hong đều phải, sao bỏ được dùng khói hơn đâu. Huynh đệ ba bận rộn hơn một canh giờ, mới đem thổ hong cùng long đường đều thu thập sạch sẽ. Không phải ngày mùa thời tiết, thư viện nghỉ tắm gội chỉ có hai ngày. Sáng sớm, nương liền lên cho hắn bận rộn hướng dương đựng sách trang ăn dùng đồ vật. Thôi bình an theo thường lệ đi phủ thành đưa hấu để lại hơi mang theo bán tuổi hỏa. Bất quá hôm nay lại nhiều một cái có chút gian khổ nhiệm vụ. Huynh đệ hai người ra thôn, thôi bình an dừng lại bước chân, trước sau nhìn xem trên đường này sẽ liền nhân ảnh đều không thấy. Lúc này mới nhỏ giọng mở miệng do hỏi, tam lang, ta nương làm ta cùng đại đường cứu cùng nhau cấp tiểu nha đầu chọn mua cửa hàng, ta có thể được không? Việc này nương nếu là giao cho nhị ca đi làm, nhị ca chuẩn nhạc phiên thiên, thiên đại ca khẩn trường không được, cấp nương muốn nhiều làm khó hắn dường như. Thôi bình triệu cười khuyên hắn, đại ca, ngươi đừng như vậy khẩn trương, đại chú ý vẫn là ta đại đường cứu cho ngươi lấy, ngươi không hiểu cũng đừng nhiều lời lời nói, cẩn thận nghe bọn hắn lời nói là được. Một đường thấp thỏm thôi bình an lôi kéo xe đẩy tay cùng đệ, ở giờ tị trung vào cửa thành. Đi rồi không bao lâu, thôi bình triệu liền cùng đại ca tách ra, hắn lập tức triều thư viện cái kia phố đi đến. Mấy ngày nay lại hạ rất nhiều lần vũ, trong thành đều thực thiếu xài. Thôi Bình An làm việc là cái có tâm, hắn tuổi lửa luôn là lại làm lại chính tề, lão khách hàng đều hiếm lạ hắn tuổi lửa, cho nên không đến buổi trưa liền đem một xe ngửa tuổi lửa tặng đi ra ngoài, lại tiếp hai nhà tân hộ. Thuận lợi đường cái trung đoạn, có bốn gian hai tầng cửa hàng, đúng là lưu thừa phong thổ sản vùng núi cửa hàng. Dẫn theo hai bao điểm tâm Thôi Bình An, vào đại đường cứu lưu ra sơn chân phô. Đại biểu thiếu ra tới, mau mời tiến vào. Nhà ta trưởng quầy ở hậu viện thu thập mới thu hồi tới thổ sản vùng núi đâu. Tiểu nhị an tử cười hì hì đem hắn đón đi vào. Thôi bình an thường tới cửa hàng, cùng an tử rất quen thuộc, hắn ha hả cười, an tử, ngươi vội, ta chính mình đi tìm đại đường cứu. Vào hậu viện trăng non môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến đại đường cứu ngồi xổm đại cái khay đan bên lửa hàng khô. Hắn đầy mặt mang cười, đại đường cứu, ta tới xem ngươi. Thôi bình an tới. Cái này cháu ngoại trai hắn càng thích. Lưu thừa Phong đem trong tay chảo nửa làm một nhĩa giải vào cái khay đan, đứng dậy nên cái này hàm hậu đại cháu ngoại trai. Lưu thừa Phong nhìn đến trong tay hắn dẫn theo điểm tâm, mặt liền kéo dài quá, ngươi đứa nhỏ này, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, tới nhà của ta đừng mua đồ vật, sao liền không nhớ được đâu. Ngươi cũng thật là, đại cháu ngoại trai có hiếu tâm, nhìn ngươi cái lao đông Tây còn phải sắt đi lên. Đại đường cứu mẫu liêu thị trắng mắt nhà mình lao nhân, cười tiếp nhận thôi Bình An trong tay điểm tâm, Bình An kéo một xe ngựa xài vào thành, khẳng định mệnh không nhẹ, ngươi trước cùng ngươi cứu cứu đi trong phòng nghỉ sẻ, cơm trưa lập tức phải. Ngồi ở trong phòng, nghe được đại đường cứu đã nhìn chúng hai cái cửa hàng, nói ăn xong cơm trưa liền dẫn hắn qua đi nhìn xem, thôi Bình An ăn lòng xuống dưới. Thời tiết nhiệt, ăn xong cơm trưa, lại bồi đại đường cứu bọn họ nói hội thoại. Liêu thị bưng tới một mâm trong núi mang về tới giá quả, nhìn thôi bình an ăn xong. Liêu thừa phong liền mang theo đại cháu ngoại trai đi hắn xem kia hai nhà cửa hàng nhỏ. Đại lang, này hai cái cửa hàng đều cắt có chỗ lợi, phố đông cái kia là cái nhà cũ, giá tiện nghi chút có 300 lượng liền thành, phía trước là hai gian mặt tiền cửa hiệu, hậu viện nhà ở thiếu chút. Dừa gần nhà mình cửa hàng không xa, cũng là gia tiệm tạp hóa, chủ nhân nhi tử được bệnh cấp tính. Muốn bán cửa hàng cấp nhi tử cứu mạng, đều là quen biết người, kia chủ nhân cũng bất hòa hắn khách khí, thành tâm mua, trực tiếp một ngụm giới, 500 lượng bạc liền trong phòng hàng hóa đều tính cho hắn. Nghe được đại đường cứu nói cái kia tiệm tạp hóa là tam gian chính mặt cửa hàng, hậu viện địa phương cũng đại, phòng ở liền có 5-6 gian, tuy nói bạc nhiều, cũng thật cũng đáng như vậy nhiều bạc. Tới rồi địa phương, tiệm tạp hóa môn hờ khép. Lưu thừa phong lắc đầu, thở dài. Này Hoàng lão Nhân cũng là cái mệnh khổ, con trai độc nhất được bệnh nặng, liền sinh ý cũng chưa tâm làm. Ta cũng không mong ngươi huynh đệ mấy cái có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, hảo hảo đem một nhà già trẻ coi trừng hảo, cũng coi như đối được người nương. Đại đường cứu nói chính là, thôi bình an gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ môn. Ai nha? Một đạo giàn nùa suy yếu thanh âm từ cửa hàng truyền ra tới. Hoàng trường quay là ta lưu thừa phòng. Tới, nghe được Lưu Thừa Phong lại đây, Hoàng Trung An kéo thân mình đi tới mở cửa. Nhân ra trong nhà có người bệnh, tâm tình không thoải mái, Lưu Thừa Phong cũng không nhiều khách sáo, trực tiếp lời nói nhập chính đề. Hoàng Trung An gầy yếu thân mình tới trận gió đều có thể quát đảo, hắn đầy mặt cười khổ. Ông bạn già, này cửa hàng giá ta không phải cùng ngươi đã nói, thấp hơn kia giới không bán. Ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, thôi Bình An đi vào hậu viện. Nhìn một lần hậu viện mấy gian phòng ở vẫn là tân sửa trước quá, sân đại, con đường hai bên loại đều là cây liễu cùng quả nho, giữa góc tường cây hoa quế bên còn có một bụi xanh biếc cây trúc, nếu là tam lang ở khẳng định sẽ cao hứng nhảy dựng lên, hắn trong lòng thực vừa lòng. Hoàng trường quay, giá ta sẽ không chiều hạ nói, nhân ra mua không mua, ta nhưng không làm chủ được. Lưu Thừa Phong tuy rằng thực đồng tình Hoàng Trung An, nhưng lục mội tưởng mua cái cửa hàng cũng không dễ dàng. Nghe được đại đường cứu cùng kêu Hoàng lão Nhân cũng vào hậu viện, Thôi Bình An thu trên mặt ý cười. Xem Hoàng Trung An ngửa đầu đi trích quả nho, Thôi Bình An đem Lưu Thừa Phong kéo đến một bên, thấp giọng nói, Đại đường cứu, Hoàng gia này cửa hàng thực không tồi, có thể mua. Nói lương tâm lời nói, nếu không phải Hoàng gia có việc, chỉ bằng vào cái không cửa hàng cũng có thể bán cái 700-800 lượng bạc. Lúc này hắn chính là cấp lục muội trưởng mắt tìm cái hảo cửa hàng, Lưu Thừa Phong trên mặt có chút đắc ý. Đại Lang cửa hàng không tốt, ngươi đại đường cứu cũng không đem tiểu tử ngươi chiều nơi này mang, bất quá này phải tốn thượng 500 lượng, không biết ngươi nương có thể đồng ý sao? Nhân gia viện này phô đều là đá xanh khối, chính là ngày mưa đi tới cũng sạch sẽ lanh lẹ. Thôi bình an là càng thêm vừa lòng, đầy mặt vội vàng, ta nương tới xem qua, khẳng định sẽ đồng ý, ngươi cùng hoàng trưởng quầy chào hỏi một cái, ta đây liền về nhà đem ta nương cùng ngân phiếu mang đến. Cái này đại lang gì đều hảo, chính là một cây gần, gặp chuyện sẽ không động não. Lưu thừa phong liết hắn một cái, hoán trách, ngươi thật là cái ngốc tử, quá nóng nội, này đều gì canh giờ. Một cái qua lại, ngươi nương lại đây chính là cho nhân ra bạc, viết xuống khế thức thư, nha môn cũng đóng cửa. Không bằng các ngươi nương hai ngày mai sớm tới, hảo đem sự tình làm thỏa đáng chút. Bị đại đường cứu nói mấy câu nói tâm phục, thôi bình an kích động tâm thoáng yên ổn xuống dưới. Nếu là Lưu Thừa Phong biết Thôi Bình An là bị viện này thụ cùng cây trúc cấp hấp dẫn trụ, có thể khí hộp máu. Lưu Thừa Phong đi qua đi cùng Hoàng Trung An nói tốt, ngày mai giờ tị chính bọn họ trở về ký tên mua bán cửa hàng khế đức sau, liền mang theo Thôi Bình An rời đi Hoàng gia tiệm tạng hóa. Ngay kế sáng sớm, Thôi Bình An dùng xe đẩy tay lôi kéo lao nương Lưu Thị vào phủ thành. Bọn họ mẫu tử tới trước Lưu Thừa Phong sơn chân cửa hàng. Hưng đông Hoàng Trung An liền tới tìm hắn, nói nhi tử bệnh tình nghiêm trọng, cửa hàng tức thời bán không ra đi, hắn cũng muốn mang theo nhi tử đi huyện kế bên tìm cái kia Khương Thần y Điề. Lưu thừa phong sợ lại trí hoãn, Hoàng Trung An thật sự rời đi, bọn họ còn không biết phải đợi gì thời điểm trở về, vội vàng cùng lục muội nói Hoàng gia cửa hàng tình hình. Ba người liền lập tức chiều Hoàng gia tiệm tạp hóa chạy đến. Quả nhiên, bọn họ đổi tới, Hoàng gia cửa hàng phía trước. Đã có hai chiếc xe ngựa ở dừng lại, Hoàng Trung An nôn nóng ở cửa hàng bên ngoài chuyển động. Nhìn đến lưu thừa phong bọn họ lại đây, như nhìn đến cứu tinh, ông bạn già, ngươi lại không tới, lao ca liền đi rồi. Kịch liệt ho khan thanh tử trong xe ngựa không ngừng chuyển ra, nói vậy Hoàng trưởng quậy nhi tử liền ở bên trong, thôi bình an rất là đồng tình bọn họ toàn ra. Mấy ngày nay trong lòng loạn hoang, nay cửa hàng cũng vô tâm tư xử lý. Khách nhân tới cửa liền hồ trà nóng đều đoan không ra, các ngươi nhưng đừng thấy cười. Hoàng Trung An đem bọn họ ba mời vào lộn xộn cửa hàng, có chút ngượng ngùng nói. Lưu Thừa Phong chiều Hoàng Trung An xua xua tay, "Ta lão ca hai ngươi đừng nói lời khách sáo, cấp hiền rất thỉnh đại phu xem bệnh là quan trọng sự." "Nương, ngươi ngồi xuống nghỉ xẽ." Đại Đường Cứu cũng ngồi. "Thôi bình an trước cấp lão nương dọn cái dính đầy cho bụi ghế gỗ, dùng ống tay áo trà lau quá, đưa cho lão nương." lại dọn lại đây một cái cỏ qua cung kính đưa cho đại đường cứu. Lưu thửa phong nhìn đường mội ngồi an ổn, không cấm nhắc nhở nàng, lục muội này cửa hàng trong ngoài, tuy nói đại lang hôm qua đã xem qua, nếu không ngươi lại đi mặt sau trong viện nhìn thượng liếc mắt một cái, trong lòng cũng hảo có chút đế. Chính mình một quán thành thật nhi tử đêm qua đã đem này cửa hàng khen nhân gian ít có, nàng vừa mới cũng âm thầm đánh giá quá, này nhà ở cũng có 89 thành tân, hàng hóa tuy loạn, Khá vậy thực sự không ít. Nàng còn có gì không yên tâm, khẽ cười cười, nhìn lại Đường Ca nói, "Đem sự thác cho ngươi tới làm, ngươi muội muội yên tâm đâu." Xem Đường muội thần sắc thản nhiên, Lưu Thừa Phong cười trêu ghẹo, "Ta lão Lưu ra người đều thật thành, có thể làm ta Đường muội tới mua ngươi cửa hàng, cũng nên ngươi Hoàng lão ca xoay vận may, hiện rất nếu không bao lâu, bệnh tất khỏi hẳn." Nhi tử là so ra tại còn làm hắn quan tâm, được Lưu Thừa Phong lời hay, Trong lòng cảm kích Hoàng Trung An chiều Lưu Thừa Phong hành đại lễ, thừa ngươi các nôn, lão nhân trước tạng ngươi. Lưu Thừa Phong đem thân mình đừng đến một bên, mới nói quá, ta đều không cần khách khí, lao ca lại dùng này lễ tới xấu hổ táo ta mặn ra. Hoàng Trung An đánh giá Lưu Thị Mẫu Tử, xem bọn họ đều là thật sự người, hoảng sợ trong lòng thoáng an ổn một ít. Giá hôm qua đã cùng Lưu Thừa Phong nói chết, hắn đem trong lòng ngược sủy phòng ốc Khế Thư đem ra. Trước giao cho Lưu thừa Phong xem qua. Ông bạn già, ta lão ca 2 cũng không phải người ngoài, nếu các ngươi thành tâm, này cửa hàng ra vào sổ sách ta cũng cùng nhau giao cho các ngươi chờ ta ký xuống mua bán công văn, này cửa hàng không phải ta lão hoàng đầu. Xoay người đi sau quẩy lấy chương sách, Hoàng Trung An có chút bước chân lào đảo, trong giọng nói mang theo không cam lòng cùng nồng đậm không tha. Lưu Thị từ đại đường ca trong tay tiếp nhận khế nhà, xem qua một lần. Chiều hắn gật gật đầu. Biết được Lưu Thị là cái biết chữ, Hoàng Trung An đem sổ sách cũng cùng nhau giao cho Lưu Thị, Phu nhân, ngươi quá hạ mục, nếu không khác ý kiến, ta liền viết công văn đi. Biết 500 lượng mua này cửa hàng nhà cửa, các nàng đã chiếm người tiện nghi, Lưu Thị đem chướng sách tiếp nhận tới. Lát đầu, Hoàng gia lão ca có chính sự muốn làm, ta cũng không chỉ hoán này công phu, chướng sách ta liền không nhìn, làm ta đại đường ca viết cái công văn liền hảo. Hai bên cũng chưa ý kiến, việc này dễ làm. Hoàng Trung An từ sau quậy lại lấy ra bút mực trang giấy. Lưu thừa phong huy bút viết xuống hai phân mua bán cửa hàng khế ước thư. Nhìn đến khế ước thư thượng mua sắm người tên gọi, Hoàng Trung An có chút tò mò. Lưu lao đệ, này thôi hoa cẩm nhìn như là cái nữ hoa tên A. Hoàng Trung An khó hiểu làm Lưu thừa phong vui vẻ, gì như là, đây là ta lục muội cho nàng cháu gái mua của hồi môn cửa hàng. Ngươi nói nàng có thể không đem cháu gái tên cấp viết thượng sao. Hoàng Trung An lại lần nữa đánh giá một bên lưu thị mẫu tử hai người ăn mặc, siêm ý tuy tẩy sạch sẽ, nhưng mặt trên vài cái mụn vá làm người không thể không hoài nghi bọn họ kinh tế chẳng huống Lại nói này thôi ra đại lang tuổi tắc cũng không lớn, hắn khuê nữ cũng nên không đến 15 tuổi, sao liền phải gà chồng. Hắn càng thêm nghi hoặc, cấp cháu gái mua cửa hàng. Nhà ngươi cháu gái sẽ có bao nhiêu đại? liền phải gả chồng Như là nhìn ra Hoàng Trung An nghi hoặc, Lưu Thị ha hả cười cười, bất mãn Hoàng trưởng quay mắt, ta thôi ra liền này một cái hào nha đầu, tuổi tắc cũng không lớn, liền sớm chút cho nàng tích cốc của hồi môn, đỡ phải đến gả chồng khi, lấy không ra thứ tốt, làm hài tử không mặt mũi Lưu Thị giải thích làm người bội phục nàng một mảnh từ ái chi tâm, Hoàng Trung An không hề hỏi nhiều. Bọn họ đều ấn dâu tay. Nhìn đến Hoàng Trung An khỏe mắt có nước mắt trào ra, Lưu Thị trong lòng cũng không rơi nhận, nàng chiều nhi tử nháy mắt. Thôi Bình An đem trên người suy một cái tiểu bố bao đem ra, sau đó lấy ra kia 5 trường trăm lượng ngân phiếu, giao cho hắn nương. Hoàng Trung An thu ngân phiếu, chua suốt cười cười, Lưu lao đệ cùng nhà ngươi mội tử, cháu ngoại trai chờ một lát sẽ ta tống cổ bọn họ xe ngựa đi trước, hai anh em ta ở đi nha môn làm cuối cùng sự. Mua cái này cửa hàng, Lưu Thị không tính toán làm người trong nhà tới kinh doanh. Liên tưởng cho hoàng người nhà trở về, đem cửa hàng còn thác cho bọn hắn quản lý, nàng chỉ cần môi thăng có thể có một ít tiền lời liền hảo. Chờ hoàng trung an ra cửa hàng, lưu thị thấp giọng hỏi khởi, đại đường ca, này hoàng trưởng quầy nhi tử bệnh hảo, hẳn là còn sẽ trở về đi. Lưu thừa phong thở dài, ai, con của hắn một bệnh, đem của cải đều đào giống, buổi sáng ta mới nghe hắn nói mấy ngày trước đây đã đem trong nhà tòa nhà bán đi, bọn họ nơi nào còn sẽ trở về. Đại đường ca nói lại quái dày nàng mới tưởng tốt kế hoạch, Lưu Thị cũng không biện pháp, chỉ có thể về đến nhà khác nghĩ biện pháp. Sự tình làm nhanh nhẹn, đến giờ tị mạn. Thôi bình an trong lòng ngực xủy che lại nha môn hồng ấn khế ước thư trở lại Lưu thừa phong sơn chân cửa hàng. Hai mẹ con ở Lưu ra cửa hàng ăn cơm chưa liền vội vàng hướng ra phản. chư bỏ đại lang cùng tam lang biết Lưu Thị ở phủ thành mua cái cửa hàng. Người trong nhà đều bị gạt, Lưu Thị về đến nhà đem khế nhà cùng chướng sách đều thu lên. Cửa hàng mua, liền phải khai trương, nhưng đại lang tính tình thật thà chất phác, không thiện lời nói, căn bản không phải buôn bán liêu. Nhị lang nhưng thật ra cái mắt điêu miệng hoạt, hắn kia hai vợ chồng tham tài tính nết, làm liêu thị không dám chiều chỗ sâu trong tưởng. Đã nhiều ngày nhưng đem nàng sầu hỏng rồi, thái dương đầu bạc đều nhiều rất nhiều. Nhìn diêu lam tiểu nha đầu càng lớn càng xinh đẹp, chiều nàng cười phun bong bóng, nàng tâm sự càng trọng. Giờ rộng mạng, thôi ra đại lang cùng ấu đệ từ Phủ Thành gấp trở về. Thôi bình an đem bán thủy lửa tiền bạc giao cho lưu thị. Thôi bình triệu cũng buông thư túi, rửa mặt quá. Nhị ca cùng nhị tẩu đi nhà mẹ để thăm người thân còn không có trở về. Hắn đem trong nôi nết miệng cười tiểu nha đầu bế lên, đi đến nương trước mặt. Nương, đại đường cứu lại thúc dục ta mau chóng đem cửa hàng khai trường, bằng không ta bạch mua cửa hàng không nói bên trong có hóa chính là gửi không được lâu lắm. Lưu Thị quét mắt bên ngoài phét xài đại nhi tử, thở dài khẩu khí, tam lang, người nói nương đều minh bạch, nhưng nhà ta nơi nào có thích hợp đi khai cửa hàng người A. Sự tính bức bách khẩn, nhị ca nhân phẩm hắn cùng nương cũng tin không nổi, chỉ có làm đại ca đi. Thôi bình chịu nghĩ rồi lại nghĩ, nương, thật sự không được, khiến cho đại ca đi, lại mướn cái cơ linh tiểu nhị, đại ca mới làm không được, thời gian dài quá. Đại ca không phải lệ ra. Nhi đề nghị làm lưu thị Lâm vào châm tư, một hồi lâu tử nàng mới thở dài, thôi, không hảo biện pháp, cửa hàng lại không thể lại trì hoan đi xuống, chỉ có làm đại ca ngươi đi thử thử. Nương, ta không được. Các ngươi như thế làm không phải muốn không châu bắt chó đi cái sao. Nương cùng tam lang muốn hắn ngày mai liền đi phủ thành khai cửa hàng, thôi bình an đem đầu riêu giống cái chống bỏi. Đại nhi tử gấp đến độ đầy đầu là hãn, Lưu thị chỉ đương không thấy được, giải quyết dứt khoát, đại làng, việc này cứ như vậy định ra, ngươi cũng đừng chối từ, đảo khi làm ngươi đại đường cứu cho ngươi tìm cái cơ linh chút tiểu nhị, nương tin ngươi nhất định có thể đem cửa hàng kinh doanh hảo. Trong nhà mười mấy mẫu hoa màu, lại có hơn một tháng nên thu hoạch, nhị đệ hai vợ chồng lại là cái lười hắn đi phủ thành đem một đống lớn việc ném cho cha cùng tức phủ còn có khóa vàng, làm hắn sao ngoan hạ tông Thôi bình an lại bắt đầu lắc đầu, nương lập tức liền đến thu hoạch vụ thu quý hoa màu, ta sao có thể tránh ra đâu. Nhị lang từ đi theo đại đường ca tiến tranh sơn, trở về lại biến thành cả lơ phất phơ tính tình. Lưu thị đang lo vô pháp để ý đến hắn đâu, năm nay thu hoạch vụ thu phải hảo hảo sửa trị một chút cái này người làm biếng tử. Lưu thị vẻ mặt nghiêm túc, đại lang, trong nhà sống đều có nương tới an bài, sẽ không làm một cái lương thực lưu tại ngoài ruộng. Ngươi đem cửa hàng quản hảo liền thành. Thôi Bình triệu nghiệp là một fan quyên bảo, Thôi Bình An đành phải gật đầu đồng ý cái này làm hắn khó khăn sự tình. Ngay kế sáng sớm, Thôi Bình An lôi kéo Lão Nương cùng Tam Lang đi phụ thành. Biết được lục muội làm Đại Lang tới khai cửa hàng. Lưu thừa phong trong mày, bất quá xem Đại Lang khẩn trương mặt đều đỏ, hắn cũng chưa nói hủ ru nói. Mang theo chính mình trong tiệm tiểu nhị An Tử cùng lục mỗi bọn họ nương ba đi thôi ra tân mua cửa hàng. Thôi Bình An mở ra cửa hàng trên cửa khóa, làm cho bọn họ vài người vào cửa hàng. Bán đồ vật, hắn sẽ không, chính là thu thập sống, Thôi Bình An vẫn là thực nhẹ nhàng. Đem đại đường cứu cùng nương cùng với tam lang mời vào hậu viện, hắn cùng An Tử liền vén lên tay háo đại làm lên. Phân phò An Tử trước sửa sang lại tán loạn hàng hóa, hắn ở cửa hàng tìm ra đòn gánh cùng thùng nước đi hậu viện giếng đài múc nước. Trong tay sách theo mấy sâu quả nho thôi Bình Triệu cười hì hì ở hắn đại ca mới vừa đánh đi lên trong nước rửa sạch, còn không quên cho hắn cổ vũ, "Đại ca, ngươi nhưng hảo hảo làm a, cũng đừng làm cho ta cùng nương thất vọng." Chờ Tam Lang tẩy hảo quả nho, thôi Bình An khơi mạo thùng nước, vẻ mặt buồn bực, "Tiểu tử ngốc, đều là ngươi cấp đại ca tìm chuyện tốt, ta có thể cho ngươi mất mặt sao?" Lưu thị ở đại đường ca cùng đi hạ dò xét hậu viện mấy gian nhà ở, Nhìn đến trong phòng gia cụ đầy đủ hết, càng thêm cảm thấy này 500 lượng bạc hoa giá trị. Nhi lại đem chậu quả nho phùng lại đây, thình bọn họ ăn, lưu thị trong lòng như uống lên mặt đường. Trong nhà có dâu cả chiều ứng, cái này cửa hàng đại lang nếu là thật có thể khai hảo, tam lang có thể đem thư cấp độc ra tới, nhà nàng sau này nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chứ bỏ cái kia không đàng hoàng nhị lang hai vợ chồng còn không biết muốn nàng tốn nhiều nhiều ít tâm đâu. Nghĩ vậy suốt ruột hai vợ chồng, lưu thị trên mặt ý cười lại thu liêm lên. Mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, phải hảo hảo đem kia thủy linh linh tiểu nha đầu nuôi lớn thật đúng là không dễ dàng. Không đến nửa canh giờ, tam gian cửa hàng rửa sạch sạch sẽ, hàng hóa cũng chỉnh tề bày biện lên. Lưu thừa phong từ hậu viện chuyển qua tới, nhìn đến này một hồi công phu hôn độn cửa hàng sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, cũng âm thầm gật đầu, tiểu tử này nhưng thật ra cái tay chân lanh lẹ. Hán vô có chút quấn bách thôi bình an, cười nói, đại lang, ngươi sống làm không tội, chính là người quá thật thành, buôn bán muốn chính là nghiền ngẫm nhân tâm, ta đem an tử cho ngươi đặt ở nơi này, tiểu tử này miệng còn có thể hành, chờ khai trương, ngươi cứ việc thu bạc nhớ chướng liền hảo. Được đại đường cứu cổ vũ, thôi bình an nôn nóng nỗi lòng ổn định xuống dưới, hán đỏ mặt, nhớ chướng lấy tiền, này cũng không phiền thoái, ta hôm nay liền không trở về nhà. Hảo hảo nhìn xem mấy thứ này bán chính là gì giá, nhưng đừng cho bán mệt. Chỉ cần tiểu tử này chăm chỉ, có này nỗ lực chịu học không ngừng tâm tư, nếu không nhiều ít nhật tử là có thể lên đường. Lưu thừa phong tạm thời cũng thả lỏng một ít, hắn gật gật đầu, ân, suy nghĩ của ngươi không tồi, khiến cho an tử bồi ngươi, rốt cuộc bán hóa đại bộ phận vẫn là muốn rửa hắn. Cửa hàng định ở 3 ngày sau, 7 tháng 19 khai trương. Khai trương yêu cầu dán hồng câu đối. Pháo cửa hàng có. Thôi Bình chịu ở cửa hàng tìm tới mấy chương hồng giấy, ngay sau đó viết hảo câu đối. Hắn lại cấp đại ca phình phinh khí, đi hậu viện trên một rổ quả nho. Bọn họ đem cửa hàng môn lại khóa lại, quay lại Lưu thừa phòng cửa hàng. Đem đại lang đưa vào phủ thành, trong nhà nhị lang hai vợ chồng còn muốn nàng trở về chân an, Lưu Thị cùng Nhi ăn qua cơm trưa liền phản hồi trong nhà. Ở ăn xong cơm tối, Lao bà tử đi tranh phủ thành còn cho hắn mang về một đại tử rượu ngon, thôi xuân sinh uống nhiều vài chén rượu, đi buồng trong ngủ. Hôm nay là triệu Thúy Nga nấu cơm, nàng nhanh nhẹn cầm chén đua thu thập đi rồi. Lưu Thị ngừng muốn ra cửa nhị lang hai vợ chồng, đem sớm tưởng tốt lý do thoái thác cho bọn hắn nói một lần. Nương, ta đại đường cứu đầu vóc chưa đi đến Thủy đi. Làm ta đại ca đi cho hắn tân cửa hàng đương trưởng quài. Theo ta đại ca tính tình. Không được làm đại đường cứu cửa hàng cấp bồi làm lâu Nghe được nương mang theo ý cười nói ra này tịch lời nói Thôi bình nhạc trừng lớn mắt Chắc không được đại ca hôm nay không trở về Nguyên lai like là được như thế tốt việc Thôi bình nhạc ghen ghét nha đều toan Phương Thúy Phân sắc mặt đồng dạng cũng khó coi Tam lang bọn họ nhặt về cái nha đầu Nhận đại tẩu bọn họ làm cha mẹ Này tiểu nha đầu lớn lên lại có thể cho đại phòng nhiều tránh một phần xính lễ bạc Lại làm nàng nhiều làm tốt nhiều việc nhà Hôm nay đại bá lại đi phủ thành cửa hàng đương trường quài, sao không gặp bọn họ nhị phòng đến gì chỗ tốt. Liên biết cái này không bất lo sẽ nói nói gỡ, lưu thị trên mặt ý cười thu hồi, rét lạnh mặt, đánh giám, ngươi đại đường cứu vào Nam ra Bắc, gì sự không trải qua quá, ngươi còn dám nghi ngờ quyết định của hắn. Như thế tốt sự sao làm thành thật tam côn đều đánh không ra một cái thí tới anh chồng cấp chiếm. Phương Thúy Phân cũng có chút buồn bực. Nhưng bà bà thế nhưng còn hướng bọn họ hai vợ chồng nhân mặt, phương thị trong lòng sao cũng không phục, lại không dám thật sự đối bà bà nói khó nghe lời nói. Vội vàng cười nịnh nọt, nương, nhị lang không phải cái kêu ý tứ, ta đại đường cứu phải dùng nhà ta người đường trường quài, sao mà cũng nên dùng nhị lang A nhà ta cái nào không biết nhị lang năng nôn thiện biện, làm buôn bán chuẩn là một phen hào thủ. Hôm nay này xuẩn bà nương còn không có phạm xuẩn, biết thế hắn nói một câu. Thôi bình nhạc hai mắt đều kích động có chút hồng, chính là, nương, ta tức phụ nói rất đúng nha, ngươi đi cùng đại đường cứu nói nói, làm ta cùng đại ca thay đổi. Lưu Thị quét mắt ngồi ở nàng đối diện hai vợ chồng, chiều trên mặt đất phun khẩu nước miếng, vì hai người tâm tư lão nương đều minh bạch, nhưng ngươi đại đường cứu làm sự tình, lao nương cũng không biện pháp làm hắn đem ngươi đổi qua đi, quá chút thời gian liền phải thu hoa màu, nhị lang liền thành thật ở nhà đợi. Trường quay đương không thành, nương còn muốn buộc hắn hạ điển thu hoa màu, thôi bình nhạc nháy mắt như tạc mao gà trống, nhảy lên chân liền kêu, nương, kia mười mấy mẫu điển, ngươi làm ta đi làm, là tưởng đem ta mệnh chết ta. Ta không làm, cái này nhị lang còn có lá gan cho nàng bỏ gánh, cũng không tin bắt không được hắn. Lưu thị cười lạnh, ngươi không làm cũng thành, ngày mai sáng sớm, lao nương liền đem lý chính cùng tộc trưởng mời đến, đem nhà ta cấp phân. Ngươi cứ việc đem ngươi phân hướng kia vải mẫu điển thu hảo, Lão nương điển liền không cần ngươi động một chút tay, này ngươi nên vừa lòng đi. Lão nương nhắc tới phân ra, đem đẩy cói lòng tức giận thôi bình nhạc cấp trấn trụ, mấy ngày trước đây hắn bị trong thôn nhị cầu tử khuyến khích đi phủ thành đánh cuộc quán tìm về vui, thua hai lượng bạc, hôm nay đi lão nhạc phụ ra cũng không mà tới, lúc này Lão nương đem hắn cấp phân đi ra ngoài, nợ cờ bạc còn không thượng, hắn toàn gia nhận tử còn sao qua đâu. Lập tức hề vải mặt, nương, ngươi cũng đừng nói này phân ra lời nói, nhi tử đều nghe ngươi còn không thành. Kỳ thật Phương Thúy Phân cũng không nghĩ mỗi ngày bị bà bà mắng làm việc nhà, nàng cũng tưởng sớm ngày phân ra, thấy đương ra thế nhưng xá đi này tốt nhất phân ra cơ hội. Nàng sát nhọn kêu to, đương ra, ngươi đầu góc cũng nước vào. Thế nhưng đồng ý nương nói, đại ca đương trường quài, nào nguyệt không tránh thật nhiều bạc, hai ta lại muốn ở nhà đương châu ngựa mệt kiếp chết hoa. Phương Thúy Phân phá âm gầm rú đem trong nôi chính ngủ tiểu nha đầu cấp dọa hoa hoa khóc lớn. Một bên mặt không lên tiếng thôi bình triệu vội vàng đem hài tử bế lên, nhìn tiểu nha đầu khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn chiều phương Thúy Phân không vui nói, nhị tẩu, nhà ta lại không kẻ điếp, ngươi nói chuyện có thể hay không nói nhỏ chút. Ai nha, nhà này là dung không giới chúng ta nhị phòng người, liền cái tiểu nha đầu gào một giọng nói, đều thành chúng ta tội lỗi. Thấy cũng không nhiều lời chú em hôm nay cũng tới chất vấn nàng. Phương Thúy Phân vô đuổi kêu khóc lên. Nàng hai nha đầu cũng hòa hòa khóc lên. Đại nha cùng nhị nha khóc làm hắn xuyên tim khó chịu. Nhưng nhà mình tiểu muội muội khóc lại làm hắn đau lòng. Vàng rực lôi kéo tam thúc vào áo. Tam thúc, nhị thẩm còn không biết muốn nháo đến gì thời điểm đâu. Ta đem muội muội ôm trong viện đi. Thôi bình chịu chiều cái này thông minh tiểu ngận nhi cười cười. Đi, vàng rực. Ta mang theo ta tiểu bảo bối đi ra ngoài xem ánh trăng lâu. Doa khóc tiểu nha đầu, lưu thị còn không có tới cập mắng chửi người. Phương thị liền bắt đầu la lối khóc lóc, mất công các nàng ra ở tại thôn Tây Tả Hữu cũng chưa hàng xóm, bằng không còn không cho đoàn người cười đến rụng răng. Phương thị nương ba khóc nàng chán thình thịt nghẻ, lưu thị khí lấy mắt chừng mắt nhà mình con thứ hai, lão nương liền biết ngươi là cái đồ vô dụng, ngươi tức phụ vừa lúc nguyện ý phân ra, lão nương liền thành toàn các ngươi. Hiện tại các ngươi toàn gia đều cấp lao nương cốt đi. Thấy nương nói không giống lời nói dối, thôi bình nhạc cũng nóng nảy mắt, nương, phương thị nàng chính là cái không đầu góc ngu xuẩn, ngươi không thể đem chúng ta cấp phân ra đi à. Trong nhà bởi vì phương thị cả ngày liền không cái thanh tĩnh, lưu thị lần này là hạ quyết tâm, nàng mặt tâm trầm, thủ đại phân trì, các ngươi hải tử đều có ba, nhà này cũng nên tách ra, ai có năng lực ai hưởng phúc, lao nương là bỏ gánh mặc kệ. ngày kế Lưu Thị quả nhiên làm thôi Bình Triệu mời đến Lý Chính cùng tộc trưởng. Trong nhà cũng không đáng giá đồ vật, đồng ruộng ấn 4 phân tới phân, cấp nhị Lang phân tăng mẫu, trong nhà không lương thực dư, bạc cho hắn phân 15 lượng. Nhà ở còn đều các trụ các, vì không xem nhị Lang hai vợ chồng sắc mặt. Lưu Thị lên tiếng, làm người ở sân đương giàn xây tường đem nhị phòng toàn gia trụ Tây Xương cấp ngăn cách, nhị Lang gia đại môn ở Tây Xương phía Nam tường viện thượng khai nói cửa nhỏ cũng phương tiện bọn họ một nhà ra vào. Phân ra, làm thỏa mãn phương thúy phân tâm ý, này bà nương liệt miệng rộng, cười ha hả thu hồi bà bà đưa cho nàng 15 lượng bạc. Bị thôi bình nhạc một bạc thai đánh bạc rơi trên mặt đất. Mụ ra túi, đây chính là ta phân ra bạc, ngươi cầm làm gì? Nàng vừa định hé miệng đại náo, bị bà bà âm lênh ánh mắt trừng bế khẩn miệng. Lý chính thôi thủy sinh nhìn nhị lang hai vợ chồng thở dài, không nói nhiều. Tiến đi lý chính cùng tộc trưởng, lưu thị tự mình đi tìm người lại đây pha tường viện. Thôi bình triệu đi thư viện khi xem canh giờ thượng sớm, liền quải đến đại ca cửa hàng. Đem phân ra sự cùng đại ca nói một lần. Tam lang, ngươi không phải là hống đại ca đi. Ta cha mẹ thân mình đều hảo hảo, sao sẽ quản gia cấp phân? Thôi bình an vẻ mặt không thể tin tưởng. Xem đại ca kinh hoàng thất thố bộ dáng, thôi bình triệu cười. Đại ca, ngươi hoảng cái gì? Nương chỉ là đem nhị ca một nhà cấp phân đi ra ngoài, ta đều còn đi theo cha mẹ đâu. Ra chẳng phân biệt, nhị tẩu cả ngày làm âm ý, làm đại tẩu cùng mấy cái hài tử cũng không hảo quá, phân đối ta đều hảo. Tuy rằng Tam Lang nói chính là lời nói thật, nhưng Thôi Bình An trong lòng vẫn là có điểm hụt hẫng Vỗ đại ca đầu vai, Thôi Bình Triệu sắc mặt biến ngưng trọng vài phần, đại ca, ngươi cũng đừng khóc ta mặt, vẫn là nghĩ đem cửa hàng kinh doanh hào đi, ta muốn đi thư viện. Ngày mai cửa hàng khai trường, nương cũng không thể tới, ta khả năng cũng quá không tới, ngươi cần phải tốn nhiều tâm. ân đại ca biết, ngươi đi thư viện hảo hảo đọc sách, đại ca sẽ đem cửa hàng quản lý tốt. Phân gia đã thành kết cục đã định, hắn lại dối dám khó chịu cũng không tế với sự, thôi bình an hướng đệ đệ cười cười, lại dặn dò hắn vài câu. đảo mắt một tháng qua đi, có an tử tận tâm, lưu thừa phong cũng thỉnh thoảng lại đây chỉ điểm một phen. Thôi bình an cửa hàng cũng tiến vào quý đạo lên. Tuy nói không phải đại sinh ý, nhưng mỗi ngày ban đêm bàn quá điểm, hắn cũng có thể tính ra còn vẫn là lược có lợi nhuận, trong lòng hơi có chút vui mừng. Thôi ra chính viện. Hôm nay muốn đi thu hoạch ngoài ruộng cây đầu, trời còn chưa sáng, triệu thúy Nga liền chui vào phòng bếp làm toàn ra cơm sáng. Khóa vàng chia kỷ ngồi ở bếp trước thiếu hỏa. Nghe được đông xương cửa phòng mở, hắn rội dài cổ hướng ra ngoài xem. Nương là vàng dựng kéo kim đào đi lên. Triệu Tú Nga chiều nhà mình trụ nhà ở cửa nhìn lại, ngươi nhị đệ chính là cái khiêm hàng, chính mình không ngủ được, cũng đem kim đào cấp náo lên, đánh cỏ heo khởi như thế sớm, cũng không biết bọn họ sao thấy. Nhà mình này một phòng liền không cái lười, khóa vàng thở dài, nương, tiểu tử này là nghị cha ở phủ thành cũng chưa về, ta ngoài ruộng sống làm bất quá tới, cũng muốn đi cấp ta hỗ trợ. Liền hai người bọn họ tiểu thân thể muốn đi ngoài ruộng làm việc, nương thật không đành lòng. Vàng dực biết so kim đấu đại một tuổi nhiều điểm, chính mình tiểu kim đảo mới 3 tuổi, này tiểu ca hai đi ngoài ruộng làm việc, triệu thú Nga trong lòng hợp hẫng Chính mình hai đệ đệ như vậy tiểu, hắn cũng không muốn làm cho bọn họ đi làm việc nặng, nương, ta sẽ nhiều làm chút, làm cho bọn họ đem rất ở ngoài ruộng quả đậu nhặt lên tới liền thành. Sắc trời đại lượng, đồ ăn bưng lên cái bàn. Vàng rực K2 đã có mang theo xương sớm cỏ heo trở về. Đứng ở nhà chính bên ngoài lưu thị ôm trong lòng ngực tiểu nha đầu. Chiều kia tiểu K hai vây tay, hai người mau đi rửa mặt, mãi cho các ngươi lấy chút bánh gạo. Tiểu kim đào đã bước chân ngắn nhỏ chạy đến lưu thị căn trước. Mãi, chúng ta miệng không thèm, đem ăn ngon bánh gạo để lại cho mội mội ăn. Tiểu tôn tử trên mặt còn dính phiến thảo lá cây, kia sáng lấp lánh mắt to làm lưu thị tâm đều mềm hóa. Ai ra? Nhìn ta tiểu tôn Tử Ngoan, ngươi muội muội liền nha cũng chưa trường một viên, sao sẽ ăn bánh gạo đâu? Lúc này mới 3 tháng, muội muội trên người xuyên xiêm y y đều thu nhỏ, cánh tay chân đều lộ thật lớn một đoạn. Kim Đào cười hì hì nói, "Mãi, muội muội sẽ thực mau liền lớn lên, ngươi nhìn nàng mới bao lâu, nương cho nàng làm xiêm y y đều nhỏ thật nhiều." Nhìn đến muội muội mở ra hai tiểu cánh tay chiều hắn phát lại đây, trong miệng a a kêu, Kim Đào thân mình chiều lui về phía sau. Cà ca trên người dơ, không thể ôm ngươi. Kim đảo, ngươi biết trên người dơ còn không qua tới tẩy tẩy, ăn xong cơm, ta còn muốn hạ điền đâu. Đã ở giếng đài tẩy hảo thủ mặt vàng dược hướng đệ đệ tê Toàn ra ăn xong cơm sáng. Thôi xuân sinh lôi kéo xe đẩy tay mang theo ba tôn tử cùng con dâu cả hạ điền. Lưu thị đem tiểu nha đầu hướng ngủ, lại đi phiên cái dương, phải cho tiểu nha đầu làm tân ý ghê phụ. Thôi ra đầu ngoài ruộng. Thôi xuân sinh chính không lưng cắt cây đầu trong lòng tính toán, bằng hắn cùng con dâu cả, đại tôn tử này Tam mẫu đậu điền muốn hai ngày mới có thể cắt xong, trong lòng không cấm đoán trách lao thế tự làm chủ trương đem đại lang đưa vào phủ thành đương trưởng quay sự. Vàng dực phủng thủy vại đã đi tới, ra ra, thiên quá nhiệt, người uống nước miếng nghỉ sẽ lại cắt đi. Tôn tử lại đây đưa nước, thôi xuân sinh đứng thẳng thân mình, lao eo càng thêm đau nhức, hắn liệt miệng cười cười, ân, vàng dực ngoan. Gia Gia còn không mệt, cũng không khác, chính ngươi uống đi. Gia Gia, uống mấy khẩu, cũng có thể chẩm dại khí. Gia Gia mặt đều nhiệt thành màu đỏ đen, không uống thủy sao thành, vàng rực khăng khăng đem thủy vại dơ. Bờ ruộng lên đường quá lý chính thôi thủy sinh tiếp nhận lời nói cha, xuân sinh lão đệ, ngươi tôn tử có hiếu tâm, ngươi còn cái gì đâu, mau tiếp nhận thủy vại đi. Dâu cả cùng khóa vàng làm việc nhanh nhẹn, đã rất xa đem hắn bỏ xuống. Tiểu Kim Đào ca hai một buổi cũng không nhằn rồi, đem bọn họ cắt lấy đầu gương đều chỉnh tề hợp lại ở bên nhau, đợi lát nữa trang xe bọn họ đại nhân cũng có thể tỉnh không ít khí lực. Đúng vậy, này hai nhỏ nhất tôn tử đều có thể giúp chính mình làm việc, thôi Xuân Sinh trong lòng có chút an ủi, hắn tiếp nhận thủy vải uống lên mấy ngụm nước. Xuân Sinh ra đại lang không ở nhà, này ngoài ruộng sống cũng không kéo xuống, xem ra Lưu Thị thật sự đem mấy cái hài tử giáo thực tranh đua. Thôi thủy sinh đứng ở bờ ruộng thượng đánh giá ngoài ruộng toàn ra già trẻ, trong lòng rất là thán phục Nhà hắn còn có cái sẽ đọc sách tam lang, đại lang cũng vào thành làm trường quay nếu không nhiều ít nhật tử. Xuân sinh ra ở thôi gia trang chính là đầu một phần rực rỡ nhật tử. Hai tiểu nhi tử không biết mệt mỏi ở ngoài ruộng bận rộn, triệu tú nga đau lòng không được. Chiều cha chồng nói, cha, hôm nay buổi sáng cây đậu cũng cắt bất lao thiếu, ta trước kéo về đi hai xe chiều lại qua đây đi. Ấn, ta đây đi đem xe đẩy tay kéo qua tới, ta trang hảo xe liền về nhà. Con dâu cả tâm tư hắn đều minh bạch, đem lười hái đừng ở trên người, thôi Xuân sinh ứng nàng lời nói, xoay người liền chiều hai đầu bờ ruộng đi đến. Cha không ở nhà, hắn cũng không dám đem ra ra cấp mà chết, hiểu chuyện khóa vàng đuổi theo hắn. Ra ra, người đi dưới tảng cây nghỉ sẽ trang cây đầu có ta cùng nương liền thành. Chính mình trưởng tôn mới so tam lang nhỏ 2 tuổi, mau để trước đại nhân làm việc, thôi xuân sinh thương tiếp nói, đi thôi, kéo xe phải cẩn thận điểm, đừng eo. Thôi ra tổ tôn tam đại người đuổi ở buổi trưa đem hai xe cây đậu đều lôi trở lại ra. Lưu Thị đã đem cơm chưa làm tốt, nhìn ba cái tôn tử mặt đều y phơi đỏ rực, nàng vui tươi hớn hở từ trong phòng bếp mang sang nửa buồn dưa hấu. Các ngươi đều mệt muốn chết rồi đi, mau tới ăn khối dưa hấu. Vương vàng thần lại ăn cơm trưa. Mãi, ngươi bất công, có ý dưa hấu đều không cho ta ăn. Bỏ ở đầu tường thượng kim đấu khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ, chiều lưu thị ồn ào. Toàn ra đồ lười, dầu nông ngủ đến giờ thìn mặt mới nghe được động tĩnh đi không đi ngoài ruộng nàng cũng không biết nói, dù sao đã phân ra, nhị lang sự nàng cũng lười phản ứng, này sẽ tiểu tử này còn có mặt mũi tới thảo dưa ăn. Lưu thị trầm mặt, tiểu tử ngươi muốn ăn dưa. Tìm cha mẹ ngươi muốn đi, ta hiện giờ nhưng phân ra. Thôi bình nhạc nghe được có dưa, cũng bò lên trên đầu tường, lười biếng đã mở miệng, "Nương, ngươi lời này đã có thể không xuôi hay, lại là phân gia, ngươi cũng là ta nương, cũng là kim đấu thân mãi, sao có thể không cho hắn ăn khối dưa đâu?" Xem trên mặt hắn sạch sẽ cấp khẩu liếm dường như, liền biết hoa ở nhà không hạ điền. Lưu thị đem dưa bổn đưa cho bên cạnh quá vàng, kiểm khởi phòng bếp cửa rượi vào cây chổi. Chiều đầu tường ném qua đi, một ổ lười đồ vật muốn ăn dưa, ngươi sẽ không lấy bạc mua à. Đại cây trổi hướng bọn họ ra hai bay qua tới, thôi bình nhạc lôi kéo nhi tử nhảy xuống tường viện, ở bên kia lầm bẩm, không cho ăn, sao còn đánh lên người tới, thật là càng sống càng không nói lý. Xuân đi thu tới, ngày tháng thôi đưa xuyên qua. Năm nay ngày mùa hè đã đến, thôi hoa cẩm đã ở thôi ra đái mau 3 năm. Triệu Tú Nga chính mang theo bị cả nhà phùng ở lòng bàn tay bảo bối khuê nữ ở bờ sông giặt quần áo. Nương, này hoa hoa đẹp. Chính đem tẩy tốt siêm vĩ gì triệu buồn gỗ trang, tiểu nha đầu trong tay nắm mấy đóa hoa ngồi sổm nàng trước mặt, đem đã lạn cánh hoa đóa hoa phùng ở nàng trước mặt. Một thân tế vải bông dập nát hoa quần áo mùa hè, càng thêm đem tiểu nha đầu sấn kiểu nộn đáng yêu. Triệu Tú Nga chịu mến dùng tay đem tiểu nha đầu siêm vĩ gì thượng dính thảo lá cây về đi. Lại đem cái mũi để sắt vào khuê nữ trên tay, dùng sức ngửi hai khẩu, lại ở tiểu nha đầu gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ân, hoa hoa thật hương, nương cẩm nhi so hoa hoa còn phải đẹp, so hoa hoa còn hương đâu. Tựa hồ nhớ tới nhị thẩm ghét bỏ ánh mắt, tiểu hoa cẩm khuôn mặt nhỏ nhăn thành tiểu bào tử, trong mắt giống như cũng có tầng mông lung hơi nước. Nương, cẩm nhi không hương, cũng khó coi, nhị thẩm nói cẩm nhi xấu. Nghe được khuê nữ bị nói. Triệu thú Nga đem ướp tay ở chính mình trên người trà lau một lần, đem khuê nữ ôm vào trong ngực, cẩm nhi, ngươi đừng nghe ngươi nhị thẩm nói bậy, ta trong thôn cái nào không khen ta cẩm nhi là cái đẹp lại thông tuệ hảo cô nương. Nàng nhẹ nhàng dùng tay đem khuê nữ hốc mắt hoa nước mắt lau đi, lại bắt tay lặng lẽ rồi đến khuê nữ dưới nách, cười ha hả nói, tiểu con kiến tới. Tiểu nha đầu chịu không nổi ngứa, cười khanh khách lên. Trong thôn tức phụ xuân hoa tới giặt đồ. Nhìn đến hai mẹ con bọn họ ngồi sổm bờ sông vui lùa ấm ý, không cấm chừng lớn mắt, đại lang tức phụ, ngươi sao còn ở nơi này cọ xác Nhà ngươi nhưng có đại hỷ sự. Đem khuê nữ bông, triệu tú ngang ngừng đầu, cười hì hì trêu ghẹo xuân hoa tẩu tử, ngươi đừng hù ta, nhà ta khóa vàng còn nhỏ, lại không ai cho hắn nói tức phụ, nơi đó có thể có gì hỷ sự a Đại lang ra, ngươi có ba nhi tử, lại có người gặp người hiếm lạ kiểu khuê nữ tưởng cưới con dâu cũng không cần chờ nhiều ít nhật tử. Cự các nàng không sao một cái lao bà tử đáp thượng khang. Xuân Hoa là cái nghĩ sao nói vậy bà nương, đối với hai người lớn tiếng nói, tóc dài thẩm, chứ không nói nhà nàng cưới con dâu sự, thôi ra Tam làng chúng tu tài, báo tin vui quan gia đã vào ta thôn, này ngốc bà nương còn ở nơi này nét mực, làm nàng bà bà biết, lại nên nói nói. a Xuân Hoa tẩu tử, Ngươi nói nhà ta tam lang khảo chúng tú tài. Triệu tú Nga bị này tin tức tốt sợ ngây người. Xuân Hoa trừng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, đương nhiên là thật sự không thể lại thật, ta nhưng thật ra tưởng nói nhà ta cây cột thi đầu tú tài, sẽ có người tin, mới kỳ quái đâu. Cầm nhi, ngươi tam thúc đương tú tài đưa ra giải quyết chung, ta về nhà. Kinh hỉ không thôi triệu tú Nga đem siêu ý gì hề lung tung triệu buồn gỗ một tắc, bế lên hoa cẩm liền chạy. Tóc dài ra lão bà tử nhìn đến hai mẹ con bọn họ sốt ruột hoảng hốt rời đi, ánh mắt thoáng nhìn chảy gỗ còn trên mặt đất phóng, nhỏ giọng lầm bẩm, nhìn này tiểu tức phụ hoảng, đem chảy gỗ đều ném ở chỗ này. Nghe được quan sai đồng la vang. Biết là thôi ra tam lang chúng tú tài, người trong thôn một toa phong triều thôi ra vọt tới. Chờ triệu tú nga ôm khuê nữ cùng buồn gỗ trở về, nhà nàng trong viện trong ngoài đều trên đầy. Biết nhà nàng khuê nữ kiều quý. Lý chính ra tiểu nhi tức phụ xảo hoa vội vàng mở miệng, tú nga tẩu tử, nhìn ngươi đem tiểu nha đầu ôm khó chịu, mau đem buồn gỗ cho ta, ta thế ngươi đoan đi vào. Ai, cảm ơn kiểu hoa mội tử. Nay một đường chạy chậm, triệu tú nga mệ không nhẹ, xảo hoa đem thâu giặt đồ tiếp nhận đi, nàng ôm khuê nữ lập tức nhẹ nhàng không ít. Thôi ra nhà chính, hai cái báo tin vui quan sai có lý chính thôi thủy sinh cùng thôi bình triệu bồi uống trà. Lưu thị từ bổg trong lấy ra hai lượng bạc hồng bao cười ngâm ngâm phủng cho hai quan sai đại trời nóng làm hai vị quan ra tới ta này nghèo khent suối vất vả các ngươi hai quan sai khách khí vài câu liền đem hồng bao cất vào trong túi sau đó liền cùng thôi ra người cáo tử nha môn quan sai đi rồi người trong thôn là gan đều lớn lên một hoa phong chen vào sân nói bọn họ đều tưởng dính dính thôi ra Tam lang không khí vui mừng từ tiểu nha đầu vào chính mình ra muôn Này ba năm mưa thuận gió hòa, trong nhà lương thực mấy năm liên tục được mùa, Đại Lang đem phủ thành cửa hàng chiêu ứng cũng thực hảo, nhiều không có, đến cuối năm tổng cũng có cái 7, 8 chục hai được lợi. Hiện giờ Nhi thi đậu Tú tài, người trong thôn tới xem náo nhiệt, cũng là cho nhà bọn họ thể diện, Lưu thị cũng không phải cái keo kiệt người. Cùng Lý chính thương nghị quá, quyết định ở 3 ngày sau, cũng chính là tháng 6 6 ba yến hội chúc mừng Nhi chung Tú tài. Lý Chính Thôi thủy sinh gật gật đầu. Sắc mặt kích Động, Xuân Sinh ca, Tam Lang đứa nhỏ này cũng thật cấp ta chánh đua, ta thôn nghèo đến nơi nào đều bị người khinh thường, lần này Tam Lang thế ta tranh khí, này yến hội muốn đại bãi. Hắn nói chuyện, lại từ trên người móc ra 5 lượng bạc. Lưu thị thấy hắn hành động, ha hả cười xua tay, Lý Chính, nhà ta bãi yến hội làm ngươi đò bạc, này không phải đánh chúng ta hai vợ chồng mà sao? Lý Chính đem bạc đặt ở trên bàn, Đoan Chính sắc mặt, Xuân Sinh tẩu tử, Hài tử cấp ta tổ tông đều dài quá thể diện, bại hiến hội trong tộc cũng nên ra một phần đồ an tiền, các ngươi ai đều đừng chối tử. Lưu thị xem lý chính thái độ kiên quyết, đành phải đem bạc nhận lấy. Nghe được hắn cùng nhà mình lão nhân thương nghị bại hiến ngày ấy trước làm tộc nhân đều ở từ đường tế bái tổ tông sau, lại khai tịch. Nghĩ đến nhà mình tiểu cháu gái cho tới bây giờ còn không có nhập thượng ra phả, lưu thị vui sướng tức khắc tan thành mây khói. Không đợi nàng mở miệng cầu lý chính. Bên kia nhì đã đã mở miệng. Lý chính thúc, tiểu rất tưởng cầu ngươi sự kiện, không biết ngươi. Trong lòng quá mức cao hứng, thôi thủy sinh uống trà đều làm hắn đầu hôn nao chướng thấy tam lang cho hắn hành lễ, thân mình càng thêm phiêu. Tam lang, ngươi hiện giờ thân phận nhưng không bình thường, có chuyện cứ việc nói, cũng đừng nói gì cầu hay không sự. Tiếp hảo, tiểu rất nhưng không khách khí, ta tiểu rất nữ hoa cẩm đã mau 3 tuổi, ta nương cùng đại ca tưởng đem này tiểu nha đầu nhập thượng ra phả không biết ngươi có không đáp ứng, không nhanh không chậm đem nói cho hết lời, thôi bình triệu con đi xuống vòng eo cũng không đứng dậy, vẫn như cũ đầy mặt mỉm cười nhìn lý chính thôi thủy sinh. Mới đáp ứng thôi bình triệu nói, không nghĩ tới tiểu tử này để thế, nhưng là chuyện này, thôi thủy sinh hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cấp nuốt vào trong bụng đi. Nghẹn cổ đều đỏ, hắn mới nghẹn ra nói mấy câu tới, tam lang, ngươi nói khác sự, thúc khẳng định không nói hai lời liền cho ngươi làm, nhưng ta có quy, Nữ tử không thể nhà trên phổ, ngươi này không phải làm thuốc khó xử sao. Thôi bình chịu xem hắn sắc mặt hồng trướng, cố nên ý cười, đứng thẳng thân mình, thẳng nhiên nói, lý chính thuốc, tộc quy cũng là ta lão tổ tông định ra, ngươi hiện giờ là tộc trưởng vẫn là ta trong thôn lý chính, ngươi cũng có tư cách sửa sửa này tộc quy a Tường gian rẻ một câu nói bậy, nhưng tiểu tử này thân phận đã thay đổi, trong lòng nghẹn khuất muốn chết, thôi thủy sinh vẫn như cũ cười định nọt, tam lang. Khiêu tộc quy đã trải qua nhiều ít đại, mới truyền lưu cho tới bây giờ, sao có thể dễ dàng sửa đổi đâu. Trên đời quy củ liền không nhất thành bất biến, nếu luôn là bảo thủ không chịu thay đổi, ta thôi gia tộc nhân vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới tốt nhất nhật tử. Nếu ta nương lúc trước không đi mượn bạc cùng ta đọc sách, ta cũng cùng trong thôn thuốc bá, các huynh đệ giống nhau, cả đời cũng là trong đất bảo thực mệnh. Vì thuyết phục cái này so thư viện phu tử còn muốn ngoan cấu người, Thôi bình chịu có thể nói là hao tổn tâm cơ, không tiếc đem chính mình sở trải qua sự tình nói ra. Lưu thị nghĩ đến lúc trước nhà mình liền cơm đều ăn không đủ no, nàng khăng khăng đi đại đường ca ra mượn tới 10 lượng bạc làm nhi đọc thư. Hiện giờ vì kia nũng nịu tiểu cháu gái có thể có cái tốt xuất thân, nàng cũng hướng thôi thủy sinh cầu tình. Kinh không được đôi mẹ con này chết truyền sống ma, thôi thủy sinh đáp ứng ở bài hiến hội ngày ấy đem thôi hoa cẩm tên cấp thượng đến ra phả thượng. Tháng sáu sơ sáu thực mau đã đến. Biết chính mình ấu đệ chúng tú tài, thôi bình an là đêm qua vội vàng trang tràn đầy một xe đổ vật xe ngựa trở về. Hưng đông. Trong thôn cùng thôi ra thân mật phụ nhân các bà tử đều vội vào môn tới, muốn giúp các nàng làm yến hội đồ ăn. Các nam nhân tắc đem chính mình bàn ghế nổi chén đều đưa đến tôi ra. Phân ra, không ai lại nhảy, nhị phòng hai vợ chồng lại lười lại hoạt, này ba năm nhật tử quá thật không tốt. Trong nhà có hỷ sự, người ngoài đều vội vàng đi vào, thiên bọn họ hai vợ chồng giả câm vờ điếc cũng bất quá tới hỗ trợ, lưu thị ở nhà chính khí muốn chết. Giờ tị trung, lý chính tôi thủy sinh ăn mặc một thân giặt đồ mặt mày hồng hào cùng tôi bình triệu mang theo trong tộc các nam nhân nâng cống phẩm triệu trong từ đường đi. Tôi họ nam đinh chẳng phân biệt già trẻ toàn bộ theo ở phía sau. Lưu thị cười tủng tỉm ôm tâm can cháu gái cũng đi theo. Dước lấy thật nhiều phụ nhân truy vấn. Nàng trong lòng đắc ý lại sắc mặt chưa biến một kia mảy may, ta muốn cho nhà ta cẩm nhi đi ta từ đường dính dính lao tổ tông nhóm hơi thở, làm cho bọn họ phù hộ nhà ta cẩm nhi bình an lớn lên. Tới rồi từ đường, mang lên công phẩm sau, thôi thủy sinh dẫn đầu vào hương, trong miệng nhắc mãi, thôi ra nhất tộc cũng ra người đọc sách, làm cho bọn họ phù hộ thôi bình triệu cao trung trạng nguyên. Nửa nén hương qua đi, hắn mới mang theo thôi bình triệu triệu tổ tông bài vị đi trước lễ. Thôi bình triệu đem 10 lượng bạc đặt ở điện thờ trước, thành kính bậc lửa chín lộ hương lại lần nữa quỷ lệ lao tổ tông nhóm. Thôi thủy sinh minh bạch, đây là lưu thị vì cháu gái nhập ra phả thượng tiền nhan đèn, hắn cũng không nhiều lời. Chờ thôi bình triệu đứng lên, liền mang theo lao chút tộc nhân làm xong ba quỷ chín lệ đại lễ. Kế tiếp là cùng thôi bình triệu một cái bối, hoặc là càng tiểu chút hài tử, tự nhiên không dùng được tộc trưởng tự mình bồi quy lại. Từ đường trong đại điện xương khói Lưu Thị nhìn đến Nhi đang cùng ngồi ở từ đường chính vị thượng thôi thủy sinh nói chuyện. Nàng mới ôm cháu gái đến gần cửa đại điện. Trong đại điện thật nhiều người ở dập đầu quỳ lại, nhìn đến nhà mình mấy cái ca ca đều dầu mông ở dập đầu, thôi hoa cẩm tò mò mắt vòng quanh bọn họ thân ảnh đảo quanh. Đặc biệt là kim đảo mặt trên đoàn quái quá tiểu, quý xuống đem hơn phân nửa cái mông đều lộ ra tới. Tiểu nha đầu dùng ngón tay hắn, xấu hổ xấu hổ, mãi, tăng ca ca xấu hổ. Lưu thị bản mặt bị cháu gái tính trẻ con nói chọc cho banh không được, theo cháu gái ngón tay nhìn lại, khỏe miệng cũng nhẹ bức lên tới, trong lòng lại có chút oán trách dâu cả cũng quá biết sinh sống, ba tiểu tử lớn, mặc quần áo không thể còn như vậy tạm chấp nhận. Nghe được tiểu nha đầu khanh khách tiếng cười, thôi bình triệu từ đại điện đi ra. Nương, Cẩm nhi giao cho nhi tử, người lão cứ yên tâm đi. Đem tiểu rất nữ tử láo nương trong lòng ngực tiếp qua đi, nhẹ rộng dặn dò láo nương. Hắn vượt qua đại điện ngại cửa, liền đem tiểu rất nữ đặt ở trên mặt đất, rắt nàng tay nhỏ, đem nàng đưa tới tổ tông bài vị trước, thâm giọng nói, Cẩm nhi, tới, tam thúc mang ngươi cấp lao tổ tông nhóm dập đầu. Ơn, Cẩm nhi nghe tam thúc nói. Tiểu nha đầu ngoan ngoán đáp lời lời nói, cũng học bọn họ vừa mới bộ dáng, hào phóng quy xuống, đôi tay giao nhau bình đặt ở đầu gối phía trước, bắt đầu dập đầu. Kim đấu đã tăng tuổi. Trừ bỏ vóc dáng lớn lên cao lớn mập mạp một ít, đầu vóc vẫn là không trường nhiều ít, nhìn đến cái này nha đầu thúi cũng bị tam thúc mang tiến từ đường, trong lòng tức giận không thôi. Nha đầu thúi, từ đường không phải ngươi có thể tiến, mau cút đi ra ngoài. Hắn mắng đến gần tiểu hoa cẩm, nhấc chân liền đá. Kim đầu chân không rơi xuống, đã bị thôi bình triệu xách lên, đem hắn ném cho sắc mặt xấu hổ nhị ca, nhị ca, ở tổ tông trước mặt, kim đầu cũng dám dương oai Ngươi đem hắn mang về hảo hảo quản giáo một phen, bằng không sau này có ngươi chịu. Cha mẹ cùng đại ca nhật tử hảo quá, tam lang lại chúng tú tài, thôi bình nhạc trong lòng càng thêm tự ti, hắn ngượng ngùng cười cười, đem mặt đỏ lên nhi tử mang ra đại điện. Thôi hoa cẩm từ trên mặt đất đứng lên, chiều tam thúc hành lễ, cẩm nhi cảm ơn tam thúc. Thôi thủy sinh nhìn đến này tiểu nha đầu hào phong thông rong bộ ráng, lại một lần cảm khái lưu thị đem nhà mình hài tử đều giáo dưỡng thực hảo. Nhị làng toàn gia cũng coi như là hảo trúc ra xấu măng. Bị bắt vì nha đầu này phá lệ nhà trên phổ buồn bực đột nhiên biến mất. Lưu Thị tự nhiên cũng thấy được kim đấu muốn đánh nàng trong tay bảo, con thứ hai mang theo tôn tử ra tới, cùng nàng chào hỏi, nàng sát mặt tâm trầm. Bất quá nghĩ đến hôm nay nhà mình song hỷ lâm môn, nàng không muốn đổ sinh thị phi. Miễn cưỡng bài trừ một tiêu ý cười, làm hắn mang theo kim đấu trở về chỗ ngồi. Chính mình như cũ đứng ở cửa đại điện chờ nhi cùng tiểu hoa cầm bọn họ ra tới. Trong nhà nhật tử hào quá, tam lang chúng Tú tài, thôi ra có tự tin, lần này bà Yến, ở lưu thị bày mưu đặt kế hạ pha hạ phiên công phu. Chẳng những đồ an phẩm phong phú, còn từ phủ thành tiểu lầu mời đến hai cái đầu bếp giúp bọn hắn nấu ăn, ứng lục muội yêu cầu, lưu thừa phong tự mình mang đến mười mấy cái bình rượu ngon. Tới chúc mừng có thôi bình triệu cùng trường. Cũng có thôi bình an mấy năm nay ở phủ thành kết giao tri tâm bạn tốt, người trong thôn cơ hồ là cả nhà xuất động, này đến hội liền biến thành tiệc cơ động. Lưu thị nhìn đến người quá nhiều, trước làm lai khách cùng trong thôn các lão nhân ngồi đầu tràng tịch, bọn nhỏ đều ở nhị tràng. Khách nhân quá nhiều, thượng đồ ăn nhân thủ không đủ, đại phòng ba cái hài tử đều bưng lên khay đâu vào đấy cấp các khách nhân thượng đồ ăn. Kim đấu nhìn bọn họ ở trên bàn ăn nhiều, lại không hắn phân. Trong miệng nước miếng nhắm thẳng ngoại bạo Trong mắt nhanh như chớp xoay xẽ Liền trộm lưu tiến phòng bếp Hai năm trước Lưu Thị liền lấy ra trong nhà tích góp bạc Đem nhà chính cùng đông xương phòng đều sửa Chữa thành gạch xanh nhà ngói Khang trang Ngay cả phòng bếp cũng cái thành Hai gian gạch xanh nhà ngói Nhìn đến trường án tử thượng bãi đầy ăn ngon Kim đấu rôi tay liền bưng lên Một chén khấu thịt Phương Lan Hoa vỗ tay liền đoạt qua đi Cười mắng Người cái tham ăn nhai con mau đi ra, Này đồ ăn đều là hiểu rõ, muốn ăn chờ một chút ta. Thịt không ăn thượng một ngụm, chén đã bị đoạn, kim đấu không làm, bùng ngồi dưới đất dối dài hai chân bắt đầu la lối khóc lóc, ta muốn ăn thịt. Đây là nhà ta thịt, ta liền phải này sẽ ăn thịt. Một phòng làm việc người đều chịu bọn họ nhìn qua, phương lan hoa có chút sinh khí, ai, ngươi này nhãi danh, láo nương lại không sao ngươi, sao còn ngồi dưới đất. Ngươi không cho ta ăn thịt, ta muốn ăn thịt ta. Kim đấu lôi kéo lớn rộng ở phòng bếp trên mặt đất lăn lên, này gạch xanh trên mặt đất lăn lộn thủy thái diệp tử còn không có tới cập dọn dẹp, này hùng hài tử lằn siêu mỹ đều không thể xem. Ở nhà mình trong viện nghe được bên này khai tịch, phương thúy phân mới mặt âm chầm lại đây. Nhìn đến ngồi ăn cơm đều là bên ngoài lai khách cùng trong thôn lão nhân, miệng nàng phiết phiết, tìm cái không ai chú ý góc ngồi xuống, muốn cho lão nương động thủ, môn đều không có. Nghe được trong phòng bếp nhi tử khóc ngáo. Nàng trong lòng hỏa bước lên lên. Vào phòng bếp thấy nhi tử một thân bộ đồ mới đã làm cho dơ hề hề. Phương Thúy Phân sắc mặt biến khó coi, sát nhọn kêu to, kim đấu, cái nào không có mắt chữ khi dễ ngươi, cùng nương nói. Phương lan hoa trong mắt mang theo chảo phúng. Ừ, Phương Thúy Phân, ngươi là tới thế ngươi nhi tử chống lương đi. Mấy năm nay nhà mình nhật tử qua không lên, xưa nay nàng không thiếu chịu cái này bà nương trên ép. Hôm nay Nhi Tử lại tại đây chết bà nương trong tay ăn mệt, Phương Thúy Phân mặt đều tái rồi, Phương Lan Hoa, ta Nhi Tử ăn chính là nhà ta đồ vật e ngại ngươi gì sự, muốn ngươi bắt chó đi cải. Phương Lan Hoa một thân chính khí, nàng nhất không quen nhìn Phương Thúy Phân kiến thức hạn hẹp hái gây chuyện, thật gặp phải xong việc, lại biến rùa đen rút đầu. Lập tức hử lệnh, sao? Ngươi Nhi Tử không làm nhân sự, Lao Nương còn nói đến không được, có ngươi này hôn trướng mẹ ruột, Người nhì tử có thể có tiền đồ mới kỳ quái đâu. Hôm nay nhà mình làm hỷ sự, nếu là làm này không rửa phô đệ mội nháo xảy ra chuyện tới, và bà, bà không thiếu được muốn sinh đại khí, triệu tú Nga vội vàng tiến lên đi khuyên phương lan hoa, hoa lan tẩu tử, đừng cùng bọn họ chấp nhặt Phương Thúy phân liệt miệng, ông chắc chắc gửi, ai nha nha, đừng cùng chúng ta chấp nhặt Lời này nói thật là dễ nghe, đại ca làm mấy năm đại trưởng quài, bạc bó lớn hướng trong nhà kiếm. Liên đại tẩu hiện giờ trong mắt cũng không chúng ta này đó bà con nghèo. Bị đại muội minh trào phúng, triệu tú Nga cũng không nín được đã phát hỏa, ngươi. Nhị đệ muội ngươi mau câm miệng đi, ở chỗ này làm ẩm Mỹ làm bà bà biết, ngươi có thể sống yên ổn được. Hảo, ta sống yên ổn không được, kêu ta ai đều đừng nghĩ sống yên ổn, này thịt không cho ta nhi tự ăn, các ngươi cái nào đều đừng ăn. Đại tẩu nói đem phương thúy phân trong lòng sở hữu hoan khí cùng ghen ghét đều kích phát ra tới, nàng bổ nhào vào thất tử phía trước, bưng lên mặt trên đồ ăn chén, liền chiều trên mặt đất ném tới. Một trận bùm bùm. Chờ phong bếp người phục hồi tinh thần lại, trên mặt đất đã hôn độn một mảnh. Tới bưng thức ăn vàng rực bông khay, một đường chạy chậm đi tìm hắn mãi lưu thị. Nhà mình nương đem đồ ăn đều nện ở trên mặt đất, kim đấu dọa mặt mùi trắng bệnh, cũng không dám lại khóc thét. Chảo ba ba tử trên mặt đất bò lên. Lưu thị đổi tới, tưởng chịu Phương thị mấy cái tác, lại sợ kinh ngạc bên ngoài khách nhân, nàng trong mắt phát ra âm lãnh qua màn, làm trong phòng bếp giúp việc bếp lúc phụ nhân sợ hãi. Áp chế trong lòng không ngừng quẩn quần tức giận, Lưu thị bình tĩnh nói, "Phương thị, hôm nay là Tam Lang ngày lạnh, ta không nghĩ làm đoàn người chế dế, cũng không nghĩ đem ngươi như thế nào, nếu còn muốn mặt nói liền hồi chính ngươi sân." Phương Thúy phân phát tiết qua đi, Trong lòng sợ hãi bà bà sẽ không nhẹ tha nàng, không nghĩ tới hôm nay là chiếm tam làng tiện nghi. Đúng rồi, bà bà nhất muốn thể diện, hôm nay sự tình náo khai, mọi người đều không mặt mũi nghĩ đến đây nàng đối bà bà sợ hai biến mất. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ đi qua đi lôi kéo nhi tử tay, kim đấu, cùng nương trở về đổi thân siêm ý lìa lại qua đây châu ngồi. Thiếu chút nữa làm phương thị đem yến hội cấp giảo hợp rớt. Lưu thị nhìn đến nàng mang theo kim đấu ra nhà mình sân, trong lòng vướng bận ở nhà chính bên trong ngủ tiểu Cẩm nhi, dặn dò triệu tú nga vài câu liền về tới nhà chính. Mãi, ngươi thượng nào? Nhà ta hôm nay thật nhiều người, Cẩm nhi cũng không dám đi ra ngoài. Lưu thị mới vừa đi vào vùng trong, tiểu nha đầu trần chuỗi chân nhỏ liền triệu nàng nào tới. Tiểu nha đầu ủy khuất ánh mắt làm lưu thị mềm lòng thật nhiều, đem nàng vứt lên gắt gao ôm vào trong ngực, lưu thị cười nói. Hảo ngoan ngoãn, hôm nay là ngươi tam thúc ngày lành, cũng là ta Cẩm Nhi ngoan ngoãn sinh nhật à, bọn họ đều là tới ăn mừng ngươi cùng ngươi tam thúc. Mãi, mọi người đều nói tam thúc thi đậu tú tài, tú tài là đại con sao. Cẩm Nhi cũng muốn đọc sách khảo tú tài. Vốt lưu thị mặt, tiểu nha đầu nháy mắt to, vẻ mặt tò mò. Hảo, ta tiểu tâm can lớn lên cũng khảo tú tài, còn phải cho lại khảo cái nữ chạng nguyên trở về. Cấp ta thôi ra láo tổ tông cũng thật dài mặt. Chính mình cũng là cái ngạnh tâm địa người, bằng không cũng căng không dậy nổi cái này ra, nhưng luôn là bị này tiểu nha đầu nói mấy câu liền hống đến trong lòng nghị ngọt. Lưu Thị nói chuyện, cười tủng tìm đem tiểu nha đầu đặt ở khảo cửa sổ trên giường, cho nàng xuyên dạy. Nghe được khảo trạng nguyên như vậy hảo, tiểu nha đầu dôi chân, bẻ ngón tay, hướng mãi Lưu Thị hứa hẹn, mãi, cẩm nhi muốn khảo nữ trạng nguyên, có thể tránh thật nhiều bạc. Cấp mãi mua đồ ăn ngon, cấp gia ra mua rượu uống, cấp cha mẹ cùng các ca ca lấy lòng nhiều đẹp siêm ý. Để. Ngọt giòn tiểu nại âm làm lưu thị tâm đều hóa, một phen bế lên nàng, ở tiểu nha đầu kiều nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn khẩu, đi, ta cẩm nhi còn nhỏ đâu, tưởng khảo chẳng nguyên, cũng muốn ăn no bụng, nại mằng người đi ăn ngon. Gian ngoài bày hai chương cái bản, Lý Chính cùng lưu thừa phong bọn họ mấy cái ngồi một bàn. Mặt khác trên bàn ngồi chính là thôi bình triệu cùng hắn cùng trường. Ra nhà ở, tiểu nha đầu nhìn thấy tam thúc chính bồi khách nhân ăn cơm, nàng ở lưu thị trong lòng ngực vạn bẹo tiểu thân mình. Tam thúc, mãi, cẩm nhi muốn tìm tam thúc ôm một cái. Nhi bồi đều là choai choai tiểu tử, có hai cái vẫn là phủ thành quan lại nhân ra con cháu. Lưu thị không nghĩ làm tiểu cháu gái qua đi dảo bọn họ ăn cơm hứng thú, liền hướng nàng, cẩm nhi ngoan ngoãn, người tam thúc này sẽ muốn bồi khách nhân đâu. Ta đi tìm ngươi ba cái ca ca được không? Xưa nay Thôi Bình Triệu trở về thích nhất ôm Tiểu Nha Đầu chơi đùa, này sẽ nàng liền nhận chuẩn thôi ra Tam lang, đem thân mình đều mau vận thành bánh quay chèo không sao, không sao, cẩm nhi liền phải tìm tam thúc. Tiểu Nha Đầu nũng nịu Tiểu loại âm hấp dẫn chính nói náo nhiệt những cái đó thiếu niên. Thôi Bình chịu quay đầu tới, nhìn đến Tiểu Nha Đầu đang ở làm ẩm ý muốn tới tìm hắn, nương vẻ mặt rồi rắm hắn cũng có chút xứng sở. Nhìn đến tiểu nha đầu nhấp nháy mắt to, ở lưu thị trong lòng ngược làm nũng bán sủng. Phạm tử minh dẫn đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng, bình triệu, này đẹp tiểu nữ hoa, chính là ngươi trong miệng thường thường nhắc mãi tiểu rất nữ cẩm nhi đi. Huynh đệ, ngươi nhưng không đủ ý tứ, đem như thế xinh đẹp tiểu tinh linh cấp giấu đi, không cho ca mấy cái thấy, ta muốn đi ôm một cái. Nhìn đến phạm tử minh loạn trọng thân mình muốn đi ôm tiểu cẩm nhi, tích rượu chưa thấm thôi bình triệu. Đầu vanh một chút biến thật lớn, cái này không bất lo ra hỏa muốn đi trêu chọc tiểu cầm nhi, kia sao hành. Lúc trước chính là ở phạm gia sau cửa nách nhặt được tiểu nha đầu, không biết đứa nhỏ này cùng phạm gia có không quan hệ, nương cùng đại tẩu dưỡng mấy năm, cũng có dứt bỏ không ngừng thâm hậu cảm tình, hắn vẫn là không dám lấy tiểu nha đầu tới mạo hiểm. Hắn vội vàng đứng lên, kéo lấy phạm tử minh ống tay háo, tử minh huynh, ngươi ngồi xuống. Ta đem Cẩm Nhi mang lại đây cho các ngươi nhìn xem liền hảo, sao có thể làm ngươi lo lắng đâu. Đứng lên còn chưa đi một bước, thân mình chính là một cái lào đảo, miệng còn kiên cường thực, thôi bình chịu, xinh đẹp tiểu nha đầu, làm ta nhìn xem sao. Ngươi không thể cản ta. Lưu Thị xem Phạm Tử Minh đã uống cao, càng thêm không bỏ được đem tâm can bảo giao cho bọn họ mấy cái hôn tiểu tử. Nắm lấy tiểu nha đầu liền phải ra nhà chính. Tử Minh huynh, ngươi trước vững chắc ngồi xong, Thôi bình triệu đem phạm tử minh nhấn ở ghế trên, liền tới truy nhà mình lao nương. Nương, này mấy cái cùng trường đều uống có chút nhiều, sợ bọn họ hồi nháo. Doa đảo cẩm nhi, ngươi đem cẩm nhi giao cho ta tẩu tử mang đi ra ngoài chơi xe đi. ân nương biết, ngươi mau đi bồi bọn họ, ta vừa lúc đi phòng bếp làm ngươi tẩu tử nhóm nhiều làm một ít canh giải rượu tới, cha ngươi hôm nay cũng uống không ít. Lưu thị đáp ứng nhi tử nói. Liên ôm khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió tiểu nha đầu bước ra nhà chính ngạc cửa. Đại lang mẹ hắn, ngươi nhưng bỏ được đem ngươi tiểu cháu gái cấp ôm ra tới. Chính là, ta thôn hải tử còn không có nhà ngươi như vậy, đều trường tới rồi 3 tuổi, chúng ta đều cơ hộ không sao gặp qua. Các ngươi xem, chắc không được có thể làm đại lang nương dịch, cất dấu, này tiểu nha đầu lớn lên cũng thật hảo, năm gần đây họa thượng hoa hoa đều phải tuấn tiếu đẹp đâu. Ở trong sân chờ chỗ ngồi bà nương tức phụ nhóm nhìn đến lưu thị ôm tiểu nha đầu ra tới, đều hiếm lạ vây quanh lại đây mồm năm miệng mười khen. Không bị tam thúc bế lên, tiểu cẩm nhi chu cái miệng nhỏ, không cao hứng, nhìn đến này đó bà nương đều dối tay muốn ôm nàng, tiểu thân mình lại bắt đầu tải hưu văn mẹo. Lưu thị ha hả cười cười, nói câu nha đầu này rủ rè làm các nàng ở chờ một lát sẽ liền khai lấy khai tịch, chính mình ôm cháu gái vào phòng bếp. Triệu Tú Nga được bà bà dặn dò, lặng lẽ đem khuê nữ ôm ra nhà mình náo nhiệt sân. Ra đại môn, canh giờ này đúng là một ngày giữa nhất nhiệt. Nàng suy nghĩ hôm nay tháng 6 6, là long vương mưa xuống ngày lạnh, không bằng mang theo khuê nữ đi thôn sau long vương miếu, túi chào long vương. Nương hai nửa khắc trung liền đến có chút đổi bại long vương miếu. Triệu Tú Nga tiến miếu nhỏ tiếng bước chân, kinh động ở chỗ này nghỉ tạm phượng được nhan. Vào chính điện, Triệu Tú Nga đem khuê nữ bông, đi đến Long Vương giống trước, thành kính điểm dân hương, sau đó mềm nhẹ sờ sờ khuê nữ đầu nhỏ, nương hảo nha đầu, hai ta cấp lao Long Vương ra ra khái mấy cái đầu, làm hắn lao nhân ra cấp ta nhiều hạ mấy trận mưa, ta Cẩm Nhi là có thể ăn cơm no. Nhìn đến nương muốn dạy nàng dập đầu, tiểu nha đầu điểm đầu nhỏ, nương, Cẩm Nhi biết sao dập đầu, hôm nay ở từ đường Cẩm Nhi liền cấp lao tổ tông nhóm khái vải cái đầu. Nói bãi, Cẩm nhi giống mô giống dạng quỷ gối Long Vương giống phía trước đệm hương bổ thượng khái ngẩn đầu lên. Hảo nha đầu, người mãi thật không ủng công thương ngươi, đem ngươi quy củ giáo như vậy hảo. Khen khởi khuê nữ, triệu tú Nga trong mắt có nước mắt chấp động, bà bà quả thực đem Cẩm nhi trở thành tâm can tới đau, nhưng giáo khởi quy củ tới lại pha có thể hạ được nhân tâm. Dấu ở Long Vương giống đại áo tràng mặt sau phong nếu nhan, bị hương hân đầu giống như càng đau. Xúc lên áo tràng đem đầu dò ra tới thấu khẩu khí. Vừa lúc ánh mắt cùng chính nhìn qua thôi hoa cẩm trong suốt thanh triệt mắt đối thượng. Trước mắt tiểu nha đầu ánh mắt làm phong nếu nhan cả kinh. Nha đầu này ánh mắt không riêng thanh triệt thế nhưng mang theo nàng này tuổi không nên có sắc bén. Hoàng loạn dưới vội đem áo tràng xả lại đây. Đem chính mình bao kín mít. Đem như suy tư gì ánh mắt từ thần tượng mặt sau quay lại tới. Thôi hoa cẩm ngẩn đầu nhìn chính mình nương. Nhẹ giọng hỏi. Nương nơi này thực sự có thần tiên sao. Nghe được khuê nữ tính trẻ con nói, đang ở dập đầu triệu tú nga vội đứng lên, bế lên tiểu nha đầu, có, đương nhiên là có, chính là ta lão long vương ra ra. Thối hoa cẩm trong đầu còn chấp động phượng nhược nhan dung mạo, nàng có chút mệ hoặc, nhưng cẩm nhi vừa mới nhìn đến lão long vương không phải cùng nương giống nhau chính là cái nữ tử sao. Sao kêu nàng ra ra đâu? Thật là cái tiểu nha đầu, lão long vương là cái ra ra, Tự nhiên cũng có lao Long vương ngãi ngãi. Hồi Khuê Nữ nói, Triệu Tú Nga ôm chặt Khuê Nữ đang muốn đi ra cửa điện, trong lòng đống nhiên căng thẳng. Đều nói Tiểu Hoa Nhi bất quá 7 tuổi có thể nhìn đến quỷ thần, hay là Khuê Nữ ở chỗ này thấy được Long vương ngãi ngãi. Này mặc danh ý tưởng làm Triệu Tú Nga muốn thoát đi nơi này, nhưng nàng chân mềm cơ hồ muốn đứng không vững. Cầm Nhi, ngươi cơm chưa cũng chưa ăn, có đói bụng không a Nương mang ngươi trở về ăn cơm chưa A Vì cho chính mình thêm can đảm, triệu tú Nga không lời nói tìm lời nói cùng khuê nữ nói. Bộ ở triệu tú Nga đầu vai thôi hoa cẩm lại nhìn đến kia khối màu vàng búa ở run dậy, nàng có chút hưng phấn, là lao long vương mãi mãi lại muốn ra tới, vội vàng bung lỏng ra nàng nương cổ, nương, cẩm nhi không đói bụng, lao long vương mãi mãi muốn ra tới, ngươi phóng cẩm nhi xuống dưới, cẩm nhi muốn lại túi chảo lao long vương mãi mãi. Quả thật là như vậy. Triệu Tú Nga sợ tới mức thiếu chút nữa bị ngạch cửa cấp vương đến, nàng kinh hoàng nói: "Cẩm Nhi ngoan, ta nên về nhà ăn cơm, ngươi tam thúc đợi lát nữa không thể gặp ngươi, sẽ sốt ruột, ngươi nếu tưởng bái thần tiên, chờ ngươi nãy có nhàn rỗi lại mang ngươi lại đây." Quả nhiên vẫn là thôi bình Triệu Mị lực đại, thôi hoa Cẩm tưởng trở về tìm tam thúc chơi đùa, lại chiêu thần tượng mặt sau nhìn thoáng qua, ôm sát Triệu Tú Nga cổ, "Ừm, vậy được rồi." Hai mẹ con bọn họ rời đi. Phượng Nhược Nhan cũng nhẹ nhàng thở ra, từ thần tượng mặt sau nhảy xuống tới, đem trên người cất giấu dược thảo đem ra, đi ngoài điện tìm tới tàng đá, chiêu đựng đau, ở thần tượng phía trước trường án thượng đem dược thảo tạp toái sau đó bôi trên bị thương cánh tay cùng ngón tay thượng. Nhớ tới chính mình tao ngộ, nàng âm thầm cắn chặt khớp hàm, này đoạn chỉ thù nhất định phải báo. Nương, chúng ta đã trở lại. Vào ra môn. Nhìn đến trong viện ăn cơm người đã đổi thành tuổi trẻ phụ nhân cùng hai tử, Triệu Tú Nga yên tâm, nhẹ nhàng triều đại môn bên trong thủ lưu thị đi. Mới đem những cái đó khiến người phiền chán khách nhân tiến đi, phiền lòng không thôi lưu thị tiếp nhận thôi Hoa Cẩm, làm mãi nhìn một cái, đã qua như thế lâu, nên nói hư ta tiểu tâm căn đi. Mẹ chồng nàng dâu hai đi đến nhà chính, lưu thị phân phó Triệu Tú Nga đi cấp tiểu nha đầu thu xếp đồ ăn. Nghe được buồng trong nhà mình lão nhân còn ở rầm gì? Tám phần là uống nhiều quá rượu khó chịu, đã uống lên hai chén canh giải rượu còn như vậy, nàng có chút buồn bực, nhịn không được lại nhải ngươi nói ngươi bao lớn cá nhân tới, nhìn thấy rượu liền không có mệnh uống, cũng không sợ người trong thôn chê cười. Nương, cha ta hắn không có việc gì đi. bương đồ ăn vào nhà triệu tú Nga cũng nghe đến buồng trong động tĩnh, có chút khẩn trương hỏi. Cái kia lão không biết xấu hổ đồ vật, có thể có gì sự, mau cho ta cầm nhí huy cơm mới là lẽ phải. Liếc mắt buồn trong, kỳ thật cách dèm vải, Lưu Thị cũng biết nhà mình lão nhân này sẽ chính khó chịu không được, nhưng nàng trong lòng bởi vì phương thị sự tình trong lòng không thoải mái, cũng không đem lão nhân say rượu sự để ở trong lòng. Trước đem tiểu nha đầu an trí hảo châu ngồi, Lưu Thị tiếp nhận cháo chén. Mẹ chồng nàng dâu hai bắt đầu cấp thôi hoa cẩm với cơm. Chờ thôi hoa cẩm ăn no, triệu tú nga vội vàng thêm no bụng, lại bắt đầu thu thập trong phòng bếp đồ vật. Thôi bình triệu bị mấy cái cùng trường quân quýt si mê đi phụ thành, trong nhà một đống lớn tạp sống muốn làm. Hắn muốn mang theo khóa vàng đi phủ thành cửa hàng, này đó sống đều phải để lại cho hai cái nhi tử cùng tức phụ tới làm. Thôi bình an đành phải lưu tại trong nhà, thu thập mượn tới bàn ghế. Nhìn đến nhi tử tức phụ bận rộn, đem một ít thừa đồ ăn trang ở đại ấm sành, lại thêm mấy thứ điểm tâm trang ở trong rổ. Lưu thị mang theo cháu gái cấp lý chính trong nhà đưa đi. Rốt cuộc Lý Chính cấp cẩm nhi vào gia phả, này phân ân tình nàng không thể quên. Ở Lý Chính ra lại nhiều lời hội thoại, Lưu Thị đem chính mình lao nhân quên sạch sẽ. Lúc ăn cơm chiều, Lưu Thị tiến buồng trong kêu hắn ăn cơm, thôi xuân sinh muộn thanh muộn khí nói, các ngươi ăn, ta căng khó chịu, cơm tối liền tình hạ. Ra buồng trong, Lưu Thị chiều nhi tử tức phụ nói, các ngươi trà, kia không tiền đồ lao đông tây, một đốn ăn cái no, nhưng thật ra đem cơm tối đều cấp tình hạ. Thôi bình an có tâm đi buồng trong nhìn xem lao cha, lại sợ nương lại nhải Khó được có nhàn dối bồi người nhà, hắn cũng liền bình yên ngồi xuống, xem này khuê nữ cầm tiểu muôn gô ăn cơm. Ngày kế sáng sớm, lưu thị mở mắt ra, bên người lão nhân còn không có cái động tính, nàng ngồi dậy, lẩm bẩm. Hôm qua buổi trưa uống rượu, người nhưng có mặt, có thể ngủ đến này sẽ, tưởng đem trong nhà lão như cấp đói chết ta. Nương cửa sổ ánh sáng. Nàng nhìn đến nhà mình lão nhân sắc mặt than chỉ trong lòng liền lạc một chút dùng tay đi thăm hơi thở đã không cảm giác được có một chút nóng hồi kính bàn tay run run ấn ở hắn trên mặt xúc thu một mảnh lạnh léo lao nhân thế nhưng không có Lưu Thị Dọa tưởng thét trói thai lại sợ làm sợ bọn nhỏ nàng kinh ho hoàng từ nhà chính chạy ra dùng sức vỗ đại nhi tử cửa phòng thần sắc đã đại biến đại lang, người mau mở cửa cha người hắn đã xảy ra chuyện Nghe được bà bà nói, triệu tú Nga sắc mặt cũng trở nên không có huyết sắc, nàng xách theo dao phay từ trong phòng bếp chạy ra tới, nương, đại lang mang theo khóa vàng đi đốn tuổi, không ở trong phòng, cha ta hắn sao? Nghe được đại nhi tử cùng trưởng tôn không ở, lưu thị hai chân mềm nũng, nàm liệt ngồi dưới đất, đều do ta, tú Nga, cha ngươi hắn không có, cha chồng không có, này sao khả năng? Triệu tú Nga bị bà bà nói cấp dọa tới rồi. Nàng trong tay dao phê suýt nữa rớt đến chân trên mặt. Nhưng bà bà bộ dáng cũng không giống như là nói mê sảng. Triệu Tú Nga hoảng hoảng loạn loạn đi qua đi nâng nửa nằm liệt trên mặt đất bà bà. Nương, ngươi mau đứng lên, ta trước đỡ ngươi đi tiến đông phòng, lại đi nhà chính xem cha ta đi. Thân mình mềm không đều đứng dậy không nổi, lưu thị nương con dâu sức lực đứng lên, nghĩ đến lao nhân đã cứng đờ ở trên giường, nàng xô đẩy con dâu, Tú Nga à, ngươi mau đừng đọc ta. Ngươi cha chồng đã không cứu, ngươi đi xem có cái giẫm dụng, đi đem đại lang hắn ra hai tìm trở về." Bà bà sắc mặt xám trắng, Triệu Tú Nga có chút không yên tâm đi ra ngoài, "Nương, ngươi một mình ở nhà có thể được không?" Hôm qua mới giông trống khua chiêng làm hỷ sự, hôm nay lão nhân liền dối chân đi rồi, lưu thị này hội tâm tình phức tạp, nàng đầu vượng lợi hại, phí gì lời nói đâu. "Ta không chết được." "Ngãi, ta ra đâu?" Mới tỉnh ngủ thôi Hoa Cẩm. Nghe được mãi nói ra ra không có, từ trong xương phòng ra tới, liền giày cũng chưa xuyên. Tiểu tổ tông, ngươi sao giày không mặc đã đi xuống mà. Lưu thị đem cháu gái ôm vào trong ngực. Triệu tú nga lại vào nhà đi cấp tiểu nha đầu lấy giày. Khóa vàng vào sân nhìn đến mãi cùng nương cùng với mội mội đều ở đông xương phòng ngoài cửa. Kích động tiêu, nương, mãi, nhưng khó lường, con quả sần núi tới lợi rừng. Còn bị cha ta bọn họ cấp bắt được. Nhìn đến nhi tử một người trở về, triệu tú nga vội vàng hỏi, khoa vàng, cha người đâu? Nương, cha ta cùng quốc khánh thúc bọn họ bắt được lợn rừng, quốc khánh thúc chân vận bị thương, cha ta con hắn đi trình đại phu ra xem bị thương, ta trước đem tuổi lửa kéo trở về. Nghĩ đến hung ác vô cùng lợn rừng thế nhưng bị cha mấy người bọn họ bắt được, tuy rằng có người bị thương, có thể tóm được như vậy đại lợn rừng, làm hai tử khoa vàng vẫn là khó nén hưng phấn. Đừng cười, ngươi ra không có, ngươi mau đi trình đại phu ra đem cha ngươi kêu trở về. Cái này khóa vàng cùng hắn cha một cái dạng liền không dài hơn cái tâm nhãn, triệu tú Nga có chút bực mình. Cái gì kêu ta ra không có? Ta ra không phải hảo hảo ở nhà chính đâu. Tâm tư còn đắm chìm ở lợn rừng thượng khóa vàng có chút buồn bực. Ngươi đứa nhỏ này, lời này ta sẽ nói bữa sao Kêu ngươi đi liền mau đi. Triệu tú Nga cũng tức giận. Nhìn đến mại sắc mặt không tốt, khóa vàng cũng dọa tới rồi, hắn xoay người liền chiều ngoài cửa lớn chạy. Chỉ chốc lát, thôi bình an vẻ mặt kinh hoàng vào ra môn. Thấy nương ngốc ngốc ôm khuê nữ ngồi ở nhà chính bên ngoài, hắn chạy vội qua đi, nương, ngươi nhưng đừng dọa nhi tự a Nhìn đến cha trở về, thôi hoa cẩm mắt sáng ngời, cáo nổi lên mai chạm, cha, mại nói ra ra không khí, ngươi mau vào phòng nhìn xem đi, mại không cho cẩm nhi vào nhà. Khuê nữ nói làm thôi bình an tâm đi xuống truy, hắn sờ sờ khuê nữ đầu nhỏ, cẩm nhi nghe nại nói, cha mau chân đến xem ngươi ra ra. Này láo đông tây là cái không phúc khí, mắt nhìn nhật tử hảo quá, lại trước nhấc chân đi rồi, còn ở trong thôn rơi xuống chê cười, lưu thị vô lực chiều nhi tử vây vây tay, đại làng, ngươi tử mình vào xem đi. Thôi bình an vào buồng trong, nhìn đến trên giường lão cha sắc mặt than chỉ. Triệu tú Nga nhanh trong thu thập trên mặt đất rơi dụng siêm y ghề, lại từ bà bà trong dương nhảy ra một khối màu trắng vải bố, nàng phải nhanh một chút cấp người trong nhà trước đem hiếu bố xé ra tới, chờ nam nhân trở về còn muốn xuất ra môn bào tang Nhìn đến đương gia tiến bảo, ngừng trên tay động tác, nàng cái mũi lên men, khóa vàng cha hắn, ta cha ở nửa đêm cũng chưa khí. Không thể tin được đây là thật sự, thôi bình an bước nhanh bổ nhào vào trước giường, hai đầu gối quy xuống. Hán tay vô ở đã lạnh leo khuôn mặt thượng, cha thật sự đi rồi. hắn đau khóc thành tiếng, cha, người hôm qua còn hảo hảo, hôm nay sao liền không cần chúng ta đâu. Khóa vàng nghe được buồn trong cha kêu khóc thành, đang muốn bước vào nhà chính ngạch cửa chân trì độn một chút, hắn là trường tôn, nhất đến thôi xuân sinh sùng ái, nghe được ra ra không có, tâm như dao nhỏ cắt dường như đau đớn, xoay người nhìn ngồi ở bậc thang mãi, mãi, ta ra sao sẽ không có đâu. Khóa vàng nước mắt kích thích lưu thị trong lòng thẳng phạm đổ, hảo hai tử, đừng hỏi, ngươi ra là cái không phúc, nhiều rót chút rượu vàng, hắn không trường nhân tâm A liền như thế đem ta cả gia đình người cấp bỏ xuống. Khóa vàng không đành lòng ra ra đi rồi còn muốn lạc mãi hoán trách, mãi, ngươi đừng nói như vậy ông nội của ta, ra ra hắn cả đời cũng không thiếu chịu tội. Cầm chính mình dùng thô châm đại tuyến phùng bạch vải bố hiếu mũ, đi ra nhà chính triệu Tú Nga. Hồng mắt gỡ trách đại nhi tử, khóa vàng, đừng như vậy cùng ngươi mãi nói chuyện, đem này hiếu mũ mang lên, đi trước ngươi lý chính ra ra ra đi báo cái tang lại đem hắn lao nhân ra cấp mời đi theo. Ơn, đã biết. Khóa vàng tiếp nhận hiếu mũ mang lên, lập tức hạ bậc thang. Nhìn đến đại ca mang theo bạch mũ ra đại môn, thôi hoa cẩm giật nhẹ có chút thất thần nương, nương, cẩm nhi cũng muốn mang bạch mũ sao. Đem ánh mắt tử nhi tử đã biến mất cổng lớn dịch trở về, nhìn đến khuê nữ ngẩn khuôn mặt nhỏ, kia hai ngập nước mắt nhìn chầm chầm nàng, triệu tú nga nước mắt ngăn không được lăn xuống, ân, cẩm nhi cũng muốn mang. Lý chính thôi thủy sinh mới bưng lên bác cơm, nhìn đến khóa vàng vào nhà mình sân. Chiều hắn quy xuống, thôi thủy sinh ngạc nhiên trừng mắt đầu đội hiếu mũ khóa vàng, hài tử, nhà ngươi cái nào không có. Hợp với dập đầu lệ ba cái, khóa vàng mới nâng lên đầu. Lý Chính ra ra, là ông nội của ta, hắn đêm qua không có, cha ta đã lý không khởi sự, ta nương làm ta lại đây đem ngươi lão cấp thỉnh qua đi chủ sự. Thôi thủy sinh thở dài, khóa vàng, ngươi mau đứng lên, ta đây liền mang ngươi mấy cái thuốc bá cùng bá nương thím bọn họ qua đi. Khóa vàng ra Lý Chính ra, lại đi cùng nhà mình thân mật nhân ra báo tang. Một canh giờ sau, người trong thôn đều biết thôi Xuân Sinh uống rượu đem chính mình cấp uống chết. Có người cười hắn mệnh khổ. Áp không được nhi tử là cái tú tài công nhẫm đại phúc khí, cũng có người thở dài, người tốt không trường mệnh. Giờ tị mạn Thôi bình chịu ở trong thư viện. Dại ra nhìn tới báo tang đại ngận nhi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hai tay khẩn bắt lấy khóa vàng đến cánh tay. Khoa vàng, ngươi nói ngươi già già không có. Tam thúc, là thật sự, mai muốn ngươi mau chóng trở về, ngươi thu thập hạ đồ vật ta còn muốn đi đại đường cứu ra ra đi báo tăng đâu. Khóa vàng mắt đã khóc xương đỏ, giọng nói đều nghẹn ngào đều nói không ra lời. Thời tiết nhiệt, thôi xuân sinh cũng chờ không được ba ngày sau hạ táng. Lưu thị cùng thôi thủy sinh thương nghị quá, sớm chút an táng, sớm bảo lao nhân an tâm. Chỉ ở nhà ngừng một ngày, ngay kế buổi trưa đã bị táng nhập thôi ra mộ điện. Ngày này từ hừng đông liền bắt đầu trời mưa, trong thôn thật nhiều người đều thế thôi xuân sinh cảm khái, nói này vũ sợ là đây là ông trời xem hắn đáng thương. Mới trời mưa cho hắn tiến đưa. Lưu Thị nhìn đến lao nhân quan tài bị hoàng thổ vừa lấp, trong lòng một trận bi thương, hắn cả đời liền không hưởng qua mấy ngày thanh phúc, hiện giờ lẻ loi nằm ở chỗ này. thối hoa cẩm thân xuyên màu trắng vải bố đồ tang, cùng các ca ca quỷ gối khắp nơi đều có nước bùn mộ phần, nhìn các đại nhân chiều quan tài thượng cái thổ. Mãi nói ra ra ngủ, nhưng bị thổ đắp lên, nếu là tỉnh ngủ nghĩ ra được làm sao đâu. Nàng trộm hỏi bên cạnh người nhị ca vàng rực Nhị ca ca, Gia Gia ngủ ở đại hồ gỗ, lại bị thổ đắp lên, Gia Gia liền ra không được, chúng ta tưởng cùng hắn nói chuyện làm sao. Vàng rực lắp đầu, trên mặt nước mắt bị rêu rơi trên mặt đất, hắn nghẹn ngào nói, Cẩm nhi, Gia Gia đã chết, hắn không bao giờ sẽ cùng ta nói chuyện. Không cần, ta không cần Gia Gia chết. Ta không cần Gia Gia bị thổ che lại. Thôi hoa cẩm đứng lên, liền chiều đã che lại hơn phân nửa quan tài nào tới. không? Nàng thân mình tiểu, lại bị lưu thị mẹ chồng nàng dâu dưỡng tròn vo, người ngoài nhìn đến chính là nàng người tiểu thân mình đứng không vững, lăn vào mộ hố. Ai nha, này tiểu nha đầu. Cẩm Nhi, muội muội. Vàng rực rối tay đi kéo, không giữ chặt, hoảng sợ khuôn mặt nhỏ đều biến thành màu trắng. Tiểu nha đầu đột nhiên rơi vào mộ hố, vây quanh ở mộ hố quỷ một vòng thôi ra người đều mắt tròn váng, mỗi người đều giống ném hồn phách. Triệu Tú Nga dẫn đầu kinh hô ra tiếng. Ta cầm nhi, đại làng, ngươi mau đi cứu cẩm nhi. Nghe được nhị ca nói ra ra không bao giờ sẽ bồi nàng nói chuyện, thôi hoa cẩm nho nhỏ trong lòng từng đợt khổ sở, nàng muốn đem này hộp gỗ thượng khoai tây lay rớt, lại đem hộp gỗ mở ra, làm ra ra ra tới. Tiểu nha đầu không màng mưa nhỏ đem hoàng thổ đều xối thành bùn, cố sức dùng hai chỉ tay nhỏ ở quan tài đắp lên mặt lay, ra ra, ta muốn đem ra ra thả ra. Lưu Thị đứng ở một bên nhìn đến tiểu cháu gái rất vào mồ hố, trên người dính đầy ướt rầm rề hoàng thổ, nho nhỏ thân mình ở bùn đất bên trong giếng rửa, nàng tâm đều nát. Lớn tiếng hướng phía trước mặt phát, trong miệng kêu sợ hãi, "Cẩm Nhi, ta Cẩm Nhi." "Cẩm Nhi, muội muội." Không kịp chờ người khác đi cứu, khóa vàng cùng thôi bình triệu trong miệng cũng tê, thôi hoa cẩm nhũ danh, hai người không hẹn mà cùng ngã xuống. Bởi vì quá dùng sức, Không phải cái thôi hoa cẩm kiểu nộn đầu ngón tay đều bị bùn đất cùng quan tài mài ra huyết, nàng thân mình bị thôi bình triệu bế lên. Thân mình bản năng dãy rua, lớn tiếng khóc hề ơ, tam thúc, ngươi mau bùng tà, ta, ta muốn phóng ra ra ra tới. Tiểu nha đầu nói làm thôi bình triệu chua sót, hắn cường lực đem nước mắt bức trở về, hút cái mũi, nhỏ giọng hống tiểu nha đầu, cẩm nhi, ngươi choáng vắng sao. Ra ra mệt mỏi buồn ngủ, ta không thể quấy rời ra ra ngủ, ngươi đừng lúc đích. Tam thúc đem người bế lên đi. Rốt cuộc thôi bình triệu đã 16 tuổi, hắn ôm thôi hoa cẩm đứng lên, chân dài một mại, liền vượt tới rồi mộ hố bên cạnh. Lưu thị nhìn đến nhi ôm tiểu nha đầu đi lên, nàng gào khóc khóc lóc tiếp nhận thôi hoa cẩm, ta cẩm nhi, người muốn đem mãi tâm cấp xẻo rất ta. Ra ra quan tài còn không có đắp lên, bọn họ còn không thể rời đi, nhưng mỗi mỗi ngón tay bị thương, khóa vàng tâm cũng đang run rẩy hắn khóc cầu, mãi. Ngươi trước đừng khóc, mội mội ngón tay đều phá, ngươi trước đem mội mội đưa xe trong nhà băng bó một chút đi. Lưu Thị nhìn đến tiểu cháu gái ngón tay thượng huyết đã đem dơ hề hề đổ tang nhiễm vết máu loang lổ tim đau thắt lợi hại, nàng thấp giọng hống, cẩm nhi, ta ngoan ngoan đừng sợ, nãy này liền mang ngươi về nhà, không, nãy mang ngươi đi tìm trình đại phu đi. Phương Thị quỷ gối ướt bùn đất nhìn đến bà bà thế nhưng vì cái kia nha đầu chết tiệt kia trước rời đi mổ. Nàng miệng đều mau phiết đến lô thai thượng, trong lòng càng thêm hận khởi thôi hoa cẩm. Đột ngột này tới sự tình, làm lý chính thôi thủy sinh cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá nhìn đến này tiểu nha đầu có thể nhảy vào mộ hố đi vào quan tài thượng bùn đất, thoát nhìn, này tiểu nha đầu cùng ra ra cảm tình rất sâu, hắn cũng có chút động dung, quét mắt phần mộ một vòng hiếu tử hiền tôn, hắn thấp thấp lại thở dài, lao ca ca, ngươi không phúc khi a qua hơn nửa canh giờ, Mộ hố bị thổ lấp đầy, lại phồng lên một cái hình chứng mộ đôi, người trong thôn đem thôi Bình An tìm người suốt đêm khắp thành mộ bia cấp dựng ở mộ phần. Bọn họ toàn ra lại đối này mộ bia kêu khóc một trận, dập đầu lệ ba cái, này thôi xuân sinh xem như hoàn toàn xuống mồ vì An. Chiều, thôi ra tiểu cháu gái bị thôi lão đầu lĩnh muốn mang đi tin tức, ở trong thôn nháy mắt liền truyền khắp. Giờ dậu mạng. Đại lang đông sương phòng, vây quanh hắn giường gỗ đều là người ta đại nhân. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú vào trên giường tiểu nha đầu, kia sớm đã xương đỏ bất kham mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Khóa vàng ngồi sổm ngồi ở xương phòng ngạch cửa bên ngoài, hai mắt ngây ra, muội muội bị bệnh, bệnh rất lợi hại. Vàng rực cùng kim đảo tiểu ca hai bò ở cha mẹ nhà ở phía bên ngoài cửa sổ, đem mặt đều gắt gao dán ở cửa sổ trên giấy, chính là bọn họ nỗ lực lại lợi hại, trong phòng tình hình một chút cũng thấy không rõ lắm. Làm người hít thở không thông trầm mặc rốt cuộc làm thôi bình triệu cấp đánh vỡ, nương, cẩm nhi vẫn luôn suốt cao không lùi trình đại phu không được, ta đi phủ thành thỉnh cái hảo chút đại phu lại đây đi. Lưu thị đem thôi hoa cẩm từ mồ mang về tới, cho nàng tẩy sạch tay mặt, tìm tới trong nhà ngoại thương dược bôi ngón tay, tiểu nha đầu nháo buồn ngủ, lưu thị hống nàng cũng ngủ tiểu sẽ. Nhưng tới rồi chiều, kia tiểu nha đầu còn đang ngủ, thu thập song sân. Trong phòng tạm sống triệu Tú Nga cảm giác không đúng, liền hỏi nhà chính ngồi yên bà bà, nương, cẩm nhi liền cơm chưa cũng chưa ăn, này đều đã ngủ mấy cái canh giờ, sao như vậy có thể ngủ đâu. Lưu thị tối tăm mặt xem xét mắt con dâu cả, Tú Nga, nhà đầu tuổi còn nhỏ, mấy ngày nay nhà ta đều cái cọ nào, nàng cũng ngủ không được cái an ổn rác, khiến cho nàng ngủ nhiều xe đi. Lao cha đột nhiên đi rồi, người một nhà cảm xúc đều hạ xuống. Buổi sáng Tiểu Nha Đầu ở mùa hành động làm thôi bình chịu trong lòng càng là so đau tử chất đều đau. Hán quét mắt bi thống nương, thấp giọng nói, "Nương, Cẩm Nhi lại có thể ngủ cũng không thể hợp với ngủ mấy cái canh giờ, ta đi buồng trong nhìn một cái đi." Lưu thị liền đầu cũng chưa nâng, chỉ là vô lực nói, "Tam lang, đi thôi, đừng kinh động Cẩm Nhi, làm nàng có thể ngủ nhiều liền ngủ nhiều sẽ." Thôi bình vén rèm lên vào buồng trong, bên ngoài rơi xuống vũ. Nương buồn trong thực ám, may mắn giường là sát cửa sổ hộ phóng, xuyên thấu qua bên ngoài mỏng manh quang, hắn nhìn đến tiểu nha đầu xúc thành một đoàn ngủ ở trên giường. Trong lòng không cấm đối nương âm thầm đoán trách lên, nương, cũng thật là, cha mới đi, sao làm Cẩm Nhi ngủ ở trong phòng này? Hắn dúi xuống thân mình, nhìn đến tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ bảy biện ra một loại không bình thường đỏ ửng, không cấm dùng tay đi chạm đến thôi hoa cẩm cái trán, hảo năng. Lại kinh lại cấp Hắn cầm hài tử đặt ở đệm chăn bên ngoài tay nhỏ, tay nhỏ chẳng những lạnh léo làm hắn sợ hãi, còn ngăn không được run rẩy Nương, ngươi mau tiến vào nhìn xem, cẩm nhi nóng lên. Lưu thị cấp hoảng sợ từ ghế rửa sơn đứng lên, buôn vào vùng trong. Dùng tay vướt cháu gái cái chán, ai nha, này tiểu nha đầu chán sao như thế năng A Thôi bình chịu nhìn nương, gian năn nói, nương, vẫn là làm cẩm nhi đi đại tẩu trong phòng ngủ đi. Này nhà ở có chút buồn đến hoảng. Đã bị thương phong, dịch tới dịch đi cũng không được, Tam lang, ngươi xem, ta đi làm đại ca ngươi đi thỉnh trình đại phu lại đây. Lưu thị cuống quýt cùng Nhi nói nói mấy câu lại vội vàng ra vườn trong. Nương, Cẩm Nhi bị bệnh. Triệu Tú Nga tiến nhà chính bước chân qua cấp, thiếu chút nữa đụng phải bà bà. Lưu thị cấp hoàng sợ trở về con dâu cả một câu, liền bước ra nhà chính lại cửa, "Ân, Tú Nga, có thể là mắc mưa." Cẩm nhi chán năng lợi hại. Nhìn đến đại nhi tử còn ở bên ngoài một lều hạ phét xài, nàng lại bắt đầu tức giận, lớn tiếng kêu, cẩm nhi bị bệnh, đại lang đừng làm những cái đó lộc hạp chơi dương nhân đàn mông linh bờ giờ. Ai, ta đây liền đi. Nghe được khuê nữ bị bệnh, thôi bình an ném xuống trong tay dịu, liền chiều cổng lớn chạy. Trình đại phu lại đây khám xem một lần nói là mắc mưa, uống mấy bức chén thuốc liền sẽ không có việc gì. Này toàn ra dẫn theo tâm mới rơi xuống đất. Triệu tú Nga đem dược ngao hảo, lưu thị tự mình cấp thôi hoa cầm rót nửa chén nhỏ dược. Nhưng dược cũng rót hết hơn một canh giờ, tiểu nha đầu chẳng những không mở mắt ra, sốt cao cũng khởi không đi xuống, ngược lại nhiệt càng thêm lợi hại, tiểu thân mình ở trên giường đánh lên run run tới. Cái này toàn ra người đều nóng nảy mắt, triệu tú Nga không dám ở bà bà trước mặt khóc, tàn nhẫn tâm nút ở phía sau viện đất trồng rau khóc giống lên. Nhìn đến tiểu nha đầu ngủ say không tỉnh biết nhân sự, thôi bình an hai anh em cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng vẫn là thôi bình triệu làm chủ đem tiểu nha đầu lại ôm trở về đại ca đông xương phòng. Nha đầu bệnh tình khẩn cấp, thôi bình triệu đành phải đem hy vọng đặt ở phủ thành đại phu trên người, liền hướng nương đưa ra đi phủ thành thỉnh đại phu nói tới. Lưu thị đã rối loạn tâm thần, này sẽ nghe được nhìn nói, ngăn không được oán trách, tam lang, biết rõ kia trình đại phu không được. Ngươi sao không nói sớm đâu, ngươi mau đi à. Ta đây liền đi cho ngươi lấy bạc đi. Xem nương muốn đi nhà chính lấy bạc, thôi bình an nhìn đến vũ vẫn luôn cũng chưa tạm dừng rơi xuống, kia 10 dằm sần núi phòng trường xe bỏ cũng không thể đi lên, liền mở miệng ngăn trở, nương, bên ngoài còn rơi xuống vũ, 10 dằm sần núi xe bỏ không thể đi lên, ngươi làm Tam lang sao đi, ta cức chính mau, vẫn là ta đi thôi. Lưu Thị trong lòng lại loạn, nhưng nói đến đứng đắn sử thượng, Nàng vẫn là đâu vào đấy an bài, tiếng Hảo, ngươi ca hai cùng đi, làm Tam Lang đem ngươi đưa đến 10 dặm sơn núi, hắn ở 10 dặm sơn núi chờ ngươi, ngươi mời đến đại phu trở về, có xe bỏ cũng có thể mau chút. Ở giữa sân đứng khóa vàng nghe được mãi muốn cha cùng Tam thúc đi thỉnh đại phu, hắn cũng đến gần bọn họ lại, ta cũng đi, 10 dặm sơn núi lộ không dễ đi, chúng ta mấy cái nâng cũng muốn đem xe bỏ cấp nâng đi lên. Đại tôn tử đã lớn lên so nhi còn muốn chắc lực Lưu thị dùng mu bàn tay lau hốc mắt nhiệt lệ, gật gật đầu, ân, hảo hai tử, các ngươi đều đi. Thôi ra huynh đệ cùng khóa vàng khua xe bỏ ra ra môn. Lưu thị ở thôi hoa cẩm nóng bỏng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, lại ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tiểu nha đầu tay. Hai tử, ngươi nhưng đừng hù doan lại, ngươi nhất định phải hảo lên. Ở đất trồng rau khóc đủ rồi triệu tú nga nhìn trời tối xuống dưới, lại mang theo hai tiểu nhi tử đi phòng bếp nấu cơm. Này sẽ cũng không biết là gì canh giờ, nàng chính mình vào nhà chính, đi vào phòng trong nhìn đến bà bà Câu Lũ thân mình ngồi ở trước giường, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên. Nương, cơm tối đã chấp vá làm tốt, ngươi nghỉ xe đi, để cho ta tới thủ Cẩm Nhi. Thôi ra huynh đệ ở giờ tốt mạng, mới mang theo phủ thành đại phu chạy về ra. Vào Đông Sương phòng, lão đại phu trước sở sở thôi hoa Cẩm nóng lên trán, lại bắt đầu bắt mạch. Ngay sau đó lại làm thôi bình an đem đèn dầu quả nhiên cự hắn gần chút. Hắn đem thôi hoa cẩm tiểu thủ thủ chỉ đều lay xem, cẩn thận nhìn ngón cái cùng ngón trỏ chi gian ra thịt, nhìn đến mặt trên gân xanh thẳng đột, hắn như suy tư gì gật gật đầu. Một hồi lâu tử, Lão Đại Phu lại phân phó đem trình Đại Phu khai dược lấy lại đây xem kỹ. Thấy Lão Đại Phu biểu tình túc mục nhưng đem thôi ra một nhà già trẻ cấp sợ hãi. Lưu thị trong lòng nóng nảy sợ hãi. Cũng không dám mở miệng dò hỏi, chỉ là nhìn chầm chầm Lão Đại Phu đang ở lay thảo dược tay. Đem dược thảo bông, Lão Đại Phu quét mắt trong phòng người, Ơn, các ngươi chớ có lo lắng, nha đầu này không trở ngại, các ngươi ban đầu thỉnh Đại Phu khai dược cung có chút tắc dụng, này tiểu nha đầu không riêng gì gặp vũ, mới có thể phát xuất cao, xem nàng thân mình run rảy không ngừng, hẳn là bị kinh hoách. Nghe được Lão Đại Phu nói, Lưu Thị nhớ tới cháu gái buổi sáng rơi vào Lão nhân mộ hố sự, Hai tử hồn phách khẳng định bị chết lao nhân cấp mang đi. Nàng mặt già thảm bại, kinh hô lên, Cẩm Nhi nhất định là ngã vào mồ hố bị kinh hách, Lao đại phu, này muốn sao chứ a? Dùng không cần đi thỉnh cái tiên cô trở về cấp hải tử thu hồn phách a. Hai tử đã bệnh thành như vậy, này vô tri lão phụ còn muốn thỉnh bà cốt, lão đại phu lắc đầu, nàng như thế tiểu, ngươi thỉnh những cái đó bà cốt tới nhảy lại thần, sẽ làm nha đầu bệnh tình tăng thêm, này càng không ổn. Thôi bình triệu cũng cảm thấy nương đề nghị không đáng tin cậy, hắn thỏ qua tới, kiểu y y hãy lao tiên sinh ý tứ đâu. Hắn tới khi liền nghe thôi ra tam lang thuật lại quá đứa nhỏ này bệnh tình, nhìn đến người bệnh, này sẽ lại khám mạch, chính mình mang đến an thần dược thảo hẳn là đúng bệnh. Lao đại phu vén lên hoa râm râu, chậm rãi nói, nhà các ngươi thảo dược tiếp tục ngao cấp hải tử uống, ta nơi này cũng có một ít an thần thảo dược, chờ kia đi phong hàn nước thuốc uống qua một canh giờ sau. Lại tiếp tục uống an thần nước thuốc, tới rồi ngày mai sáng sớm, nha đầu này trên người sốt cao là có thể chân đi hơn phân nửa, hai loại nước thuốc tiếp tục dùng bất quá hai ba ngày, hai tử là có thể khỏi hẳn Nghe lão đại phu nói rất là nhẹ nhàng, thôi ra người tâm tạm thời đều không như vậy nôn nóng. Triệu tú Nga không cần bà bà phân phó liền cầm trình đại phu khai thảo dược đi phòng bếp. Lưu thị vẫn luôn đắm chìm ở nhà mình lão nhân tắc quái trùng, nàng mày nhữ chặt. Sắc mặt khó coi. Liền Lão Đại Phu nói cháu gái có thể cứu trưa nói cũng chưa nghe tiếng trong hai Lão Đại Phu đem chính mình lấy thảo dược từ hồng thuốc lấy ra tới, hắn ngẩn đầu nhìn đến lưu thị mi mắt đỏ lên, sắc mặt lại có chút khô vàng, biết nàng là ưu tư quá độ. Hảo tâm nhắc nhở nàng, Lão Thái thái tuổi tắc cũng không nhẹ, con cháu đều có con cháu phúc, không thể quá mức làm lụng vất vả lo lắng, ngươi cả ngày lo lắng hao tâm tốn sức, không đối với ngươi dương thọ có ngại. Thôi bình an hai anh em nghe được lão đại phu nói, đều mặt lộ vẻ cấp sắc. Thôi bình triệu chiều lão đại phu thâm bái thi lễ, lão tiên sinh nếu đi vào hàn xá, tiểu sinh còn khẩn cầu lão tiên sinh lo lắng cấp ra mẫu cũng khám xem một phen. Ý thì giả cha mẹ tâm, chớ nói thôi bình triệu như vậy cho hắn thi lễ, chính là không ngày nhất bái, lão đại phu cũng chuẩn bị cấp lưu thị xem bậy. Lão đại phu đem phối trí tốt dược thảo giao cho thôi bình an, ôn hòa cười cười tủ tài công không cần khách khí, lao phu này liền cho người nương bắt mạch. Ngốc lăng lưu thị thủ đoạn bị lao đại phu tay đắp thượng, nàng kinh hãi một chút, túi đầu nhìn đến nhân ra là cho hắn bắt mạch, có chút cuốn bách nói, lao người lo lắng, lao bà tử có thể ăn, có thể uống, thân mình chắc nịch thức đầu. Đổi qua tay, lại bắt mạch. Lao đại phu lắp đầu, lao thái thái ngươi nói người có thể ăn liền không bệnh, lời này lao phu cũng không dám ngợt bừa người đêm không thể yên r Này mất ngủ chi chứng nhưng có không ít thời gian cũng làm cho ngươi thường xuyên đầu váng mắt hoa, trong miệng chua sót, ban ngày buồn ngủ thân mình vô lực. Nghe được nương thế nhưng ban đêm ngủ không yên, thôi bình ăn cũng nóng nảy mắt, nương, nhà ta lại không thiếu ăn uống, ngươi ban đêm sao ngủ không được đâu? Cha đã bỏ xuống bọn họ, nương thân mình nếu là suy sụt, nhà bọn họ nhật tử còn muốn sao quá đâu." Thôi Bình Triệu nhìn nương dàn mua tiểu mặt, với mắt đỏ, "Đại ca nói rất đúng." Ngươi nếu là vì nhi tử việc học lo lắng, nhi tử hiện giờ đã có tú tài công danh, ngươi càng không cần như vậy lao tâm hao tâm tốn sức. Lão đại phu đối bệnh tình của nàng giải thích đều là thật sự, nhưng lưu thị không đành lòng mấy đứa con trai lo lắng, cường trang gương mặt tươi cười, đại lang, tam lang, ta thật sự không có việc gì, này sát mặt không tốt, đều là đã nhiều ngày việc nhiều làm lụng vất vả, chờ đem thu lương thu hồi tới, nương nhàn hạ lên. Thân mình nhất định có thể dưỡng hảo. Lao đại phu nhìn lưu thị liếc mắt một cái, lại riêu khởi đầu. Lao thái thái, dưỡng thân trước dưỡng tâm, ngươi tâm thần không yên. Ngươi thân mình có không dưỡng hảo, Lao phu cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình cả ngày ở trong thư viện đọc sách, đại ca mấy năm nay cũng đại ở phủ thành cửa hàng. Nương thân mình đã như vậy kém, bọn họ làm người tử lại làm như không thấy, thật là đại bất hiếu. Thôi bình chịu gấp đến độ đã mất người đọc sách lê nghĩa. Đi lôi kéo lao đại phu ống tay háo, lao tiên sinh, ngươi đừng nghe ta nương nói, sao có thể làm ta nương thân mình dưỡng hảo, không câu nệ dùng nhiều quý báo dược, chúng ta đều nghe ngươi lão Cẩm nhi còn ở hôn mê, nhà mình nhật tử mấy năm nay tuy rằng hảo quá một ít, khá vậy cự phú quý nhà xa đâu, tam lang đứa nhỏ này hành sự càng thêm vô trạng, lưu thị tam lang, thỉnh đại phu là cho cẩm nhi xem bệnh, ngươi luôn nhắc lên nương làm gì.